một không biết thế giới đại diện cho vô hạ độ khả thi lại như t i ế u nhiên từng nói hắn đúng là thế giới này ngốc đến phát chán xác định tiếu tam tiếu dường như tạm thời không sẽ tới làm phiên mình t i ế u nhiên liền đem tinh lực vùi đầu vào tu luyện cùng nghiên cứu bên trong lại qua bốn tháng t i ế u nhiên rốt cục đem toàn thân mình linh khiếu cô động xong xuôi lúc này chính là luyện khí bảy tầng đỉnh núi nhất định phải lại quá vấn tâm lữ trình mới có thể kích hoạt vô cực chiến thu linh khiếu chân thân tấn đến luyện khí tám tầng đồng thời hắn cũng lấy nhiếp phong trời sinh linh khiếu khai phá ra một bộ linh khiếu chân thân đồ hắn đặt tên là vô tướng phong thân cũng đem chuyển cho đệ nhị mộng lại cho hai người đặt xuống cơ sở đem cơ sở tính gì đó đều dạy cho hai người sau đó tiếu nhiên cảm giác mình lại đem bế quan minh tưởng đã tác dụng không lớn với là chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút thấy mấy cái muốn gặp người xem xem chuyện xưa của bọn họ có thể hay không đối với mình có điều xúc động trấn nhỏ ở ngoài nhiếp phong cùng đệ nhị mộng đều đến đưa tiếu nhiên hai người bọn họ mấy năm qua đều sinh sống ở phụ thân dưới bóng tối t i ế u nhiên hoàn mỹ thành bọn họ lý tưởng bên trong phụ thân quân làm người khôi hài lại yêu giảng tiết mục ngắn một mực võ công cao tuyệt lại l à như vậy yêu quý sinh hoạt ngoại trừ tình cờ vô căn cứ cái khác đều rất tốt đệ nhị mộng lưu l u y n nói sư phụ ngươi còn có thể trở về sao t i ế u nhiên sờ sờ đầu của nàng than thở ta nói mang ngươi đi ngươi lại không muốn đệ nhị mộng túi đầu nhưng là ta lo lắng phụ thân càng lo lắng mẫu thân thiếu niên yêu thương nhìn nàng một cái nói rằng con oan yên tâm tất nhiên cha ngươi biết cho dù thật sự đứt đoạn mất tất cả cảm tình đoạn tình thất tuyệt cũng không lợi hại bao nhiêu vậy hắn thì sẽ không lại đối với ngươi cùng mẹ ngươi bất lợi mãi cho đến võ công của ngươi thành công ngươi có lòng tin ngăn cản hắn sao đệ nhị mộng nắm quả đấm nhỏ ánh mắt kiên định nhất định có thể thiếu niên hút đi đệ nhị mộng hết t h ể công lực không để cho nàng dùng lại được công pháp phản vệ nỗi khổ đem chính mình sửa h a từ hàng kiếm điện truyền cho nàng sửa hay sao từ hàng kiếm điện không cần nhập diện tử quan thêm vào vô tướng phong thân có thể vẫn làm cho nàng tu đến luyện khí tám tầng luyện khí chín tầng đến thiên nguyên cảnh trở lên vẫn cần bản thân nàng tìm hiểu thiếu nhiên rồi hướng nhiếp phong nói ngươi cũng là đứa trẻ tốt sau đó nếu như gặp phải có khác biệt người thu ngươi làm đồ đáp lại là được còn có nếu như gặp lại một ít cô nương tốt rồi cùng đem các nàng cùng sư mội của ngươi cùng nhau cưới nhiếp phong mặt hơi đỏ lên sư phụ lại nói đùa tiếu nhiên nói nhớ tới nếu như gặp phải cô nương tốt liền cùng nhau cưới nói xong tiếu nhiên đập cánh v ừ a bay liền rời đi hai người mục tiêu thiếu lâm tự hắn muốn đi nơi nào xem một người kỳ nữ tử nhiếp phong hai người nhìn theo sư phụ rời đi nếp h i nhân vương cùng đệ nhị đao hoàng xuất hiện ở phía sau hai người nếp h i nhân vương tay mưu tuyết ẩ m thở dài nói ngưng khí vì là dực n ữ không mà đi thực sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới tuyệt thế kỳ công đệ nhị đao hoàng trong mắt chiến ý dâng trào một ngày nào đó ta chặn đánh bại hắn t đoạn đoạn đệ nhị i đao hoàng lạnh i ê n một tiếng vốn là hắn còn muốn cùng n g h i ế p nhân vương tranh tài một phen thế nhưng mất đi chiến ý một lòng quy ẩn n g h i ế p nhân vương cũng đã không bị hắn để vào trong mắt thiếu lâm vẫn là võ lâm ngôi sao sáng nhưng mấy năm gần đây vẫn phong sơn không ra người khác không biết tại sao thế nhưng t i ế u nhiên biết bởi vì thiếu lâm tự ra một tên là không giới cùng tăng là hắn đạo chỉ thiếu lâm suy yếu bởi vì ở thiếu lâm bên trong cung điện dưới lòng đất một tự hào vì là ma nhân gian kỳ nữ tử ngoài ra còn có vượt qua ngàn chúng rồi một ngàn năm kiếp sau chi độc hình như quỷ đói đứa nhỏ quyền mười bốn phong vân chương bốn trăm linh hai bạch tố trinh phong vân mặc dù là một không tưởng thế giới võ hiệp nhưng nói vậy vẫn là lấy địa cầu vì là kính mà hình thành thế giới trong gương thế giới địa mạo cùng t i ế u nhiên trước đây từng tới thế giới võ hiệp không có gì không giống lấy t i ế u nhiên tốc độ không bao lâu liền bay đến tung sơn thiếu lâm tự trong chùa đ ỉ n h đài lâu ngang qua toàn bộ tung sơn nhưng phần lớn kiến trúc đều làm cho người ta một loại bỏ đi cảm giác cực kỳ nhanh ổn định chương mới tiểu thuyết bài này do lv đúc năm không thủ phát thời gian đã vào đêm trên trời mang theo một vòng trăng trọn nhưng bởi vì sương mù rất nặng nhìn như là mặt trăng dài r a mao t i ế u nhiên thu dồi cánh rơi xuống trong chùa đột nhiên trong chùa chuyển đến một trận sàn sạt tiếng từ các góc bên trong đi ra ra bọc xương phảng phất như bộ xương khô đứa nhỏ mỗi người cái chán khắc lại một đỏ sông ma tự dùng hiện ra ánh sáng xanh lục ánh mắt của nhìn tiểu nhiên mao mặt trăng dưới chui ra đám người kia không người quỷ không ra quỷ gì đó thay cái cái khác người trong võ lâm bị lập tức dọa điên cũng là khả năng thế nhưng t i ế u nhiên là chịu đủ sinh hóa nguy cơ chiếc n h ậ t vương loại này game điện ảnh h ô n đúc người địa cầu huống hồ hắn lại biết lai lịch của những người này than thở chào mọi người ta tìm đến người năm đó thiếu lâm tự phương trượng không giới điều tra vậy có xoay ngược lại thiên địa khả năng ác ma vũ khí đạt ma chi tâm có một đứa bé có thể giải mở hắn tin tưởng giết đứa trẻ này này vũ k h í đáng sợ liền không gặp mặt thế sẽ không gieo vạ nhân gian mà đứa trẻ này chính là mới có tám tuổi khổng tử nhưng không giới chỉ là biết cũng không biết tiểu hài này là ai chỉ biết là đứa trẻ này ở tùng sơn bên d ư ớ i vì lẽ đó hắn dĩ nhiên đem này tùng sơn dưới tất cả tám tuổi đứa nhỏ đều bắt đến thiếu lâm tự tổng cộng có năm n g h n tri chúng sau đó không giới bắt đầu đại s á t rất giết, giết sau đó giết đến mệt mỏi liền cho những đứa bé này rơi xuống một n g h n năm kiếp sau c h i nguyền rủa tuyệt độc để cho bọn họ biến thành này người không da người quỷ không da quỷ dáng vẻ nhưng lúc này bạch tố trinh chính là thủ hạ hắc đồng đến rồi đuổi đi không giới càng đem những đứa bé này cứu thế nhưng này duy nhất có thể giải loại kịch độc này chỉ có dấu ở m ộ t nhân ngõ hẻm trong đạt ma chi lệ diện hắc đồng vừa lấy hắn sinh độ chuyển sinh vào không được m ộ t nhân hạng ma bạch tố trinh nhưng người mang địa cực ma ha sẽ bị m ộ t nhân ngõ hẻm trong ẩn nút nguyên cực ma ha gây thương tích vì lẽ đó này vượt qua ngàn chúng độc đứa nhỏ chỉ có thể ở lại trong chùa ma bạch tố trinh nhưng một mực chờ đợi một có thể từ m ộ t nhân ngõ hẻm trong lấy ra đạt ma chi lệ người đến lúc này tiểu nhiên cảm giác được một cổ khí thế cường đại r a hiện sau lưng hắn sau lưng của hắn tuân ra một đoàn khói đen khói đen bên trong truyền tới một tự nam không phải nam tự nữ không phải nữ thanh âm chúng sinh tội nghiệt ngập trời phật thiên không độ duy ta ma độ tiểu nhiên cũng không quay đầu lại nói rất tốt ta chính là tới tìm ngươi bạch tố trinh ồ khói đen bên trong người khẽ ồ lên một tiếng khói đen tàn đi hiện ra một lăn lộn thân hắc y mỵ nữ tuyệt sắc nàng lạnh lùng nhìn tiểu nhiên nói dĩ nhiên biết ta ngươi là ai ta tên tiểu nhiên tiểu nhiên chậm rãi quay đầu nhìn này có thể nói là phong vân đệ nhất kỳ nữ tử sau đó nói ta biết ngươi chính là một tự xưng vì là thần gia hỏa thế tử hắn sáng chế ra di thiên thần quyết cùng cực maha mà ngươi sáng chế ra diệt thế ma t h ầ n cùng địa cực maha khi hắn hại chết ngươi sau khi ngươi một mực sống lại còn từ sáng chế ra lục đại ma độ vẫn lấy lục đại ma độ bên trong hắn sinh độ đem tinh thần của ngươi kéo dài đến bây giờ tiểu nhiên danh tự này bạch tố trinh chưa từng nghe qua nhưng lại thiên hắn đối với chuyện của mình n được chỉ trưởng liền hắn sinh độ bí mật đều biết liên nang toàn thân công lực đề tụ lạnh l u n g nói trong truyền thuyết trên giang hồ có một bùn làm bồ tát sao biết được quá khứ vị lai còn có một cái bách hiểu sơn trang vô sự không biết ngươi tuyệt đối không phải là ngê bồ tát ngươi là bách hiểu sơn trang người thiếu nhiên khoát tay nói dĩ nhiên không phải di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân được xưng đại thành sau khi có thể giải lao bất tử nhưng mới hai trăm năm thần tên kia liền lao thành như vậy còn táng tâm bệnh đổi nghĩ ra đổi nào ý đồ này vì lẽ đó ta đối với đây có phải hay không có thể giải lao còn nghi vấn nhưng n g ư ờ i hắn sinh độ không giống nhau thân thể tuy rằng chết đi nhưng cũng đem trí nhớ của chính mình độ vào một gần chết người trong đầu làm cho nàng cho là nàng chính là bạch tố trinh thân thể mặc dù diện nhưng tinh thần nhưng là vĩnh tổn dưới cái nhìn của ta ngươi công pháp này mới là thật con đường trường sinh đương nhiên còn có lấy p ư ợ n g huyết luyện đan tư phúc c ù n g có người nói nuốt long quy máu tiếu tam tiếu cũng có thể trường sinh thế nhưng phượng cùng long quy đều là cường lực linh thú tuổi thọ vốn là rất dài ở thái cổ đại lục có chút linh thú tuổi thơ kỳ liền cần mấy trăm năm mà quy chúc tuổi thọ luôn luôn rất dài hai người này nuốt linh thú tinh hoa sống mấy ngàn tuổi liền nói có thể trường sinh điểm này kỳ thực cũng có thể còn nghi vấn bạch tố trinh mũi chân khẽ động ngón tay run lên liền muốn ra tay người này thực sự quá mức đáng sợ đối với quá khứ của chính mình n được chỉ trường nhưng mình nhưng đối với hắn không biết gì cả hắn tới làm cái gì chẳng lẽ là mưu đồ đạt ma chi tâm một mực đang lúc này thiếu nhiên trong cơ thể khí thế dâng cao khí thế dẫn dắt dưới bạch tố trinh lập tức ra tay nàng bay lên trời tốc độ nhanh đến mức cực hạn trên tay hắc quang phun trào lập tức do lớn ả o hảo hình thành một trùng thiên long quyển hướng về thiếu nhiên một trường ấn xuống thiếu nhiên đứng thẳng bất động tinh hoàng xuất hiện ở bên cạnh hắn trên trường kiếm một đ o á hồng liên nở rộ phục hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ thẳng t bên n r o đây cũng là t Bạch i ế u niên ở vương tình chỉ điểm cho một trong thu hoạch hắn mình tìm thấy nhất kiếm sinh vạn pháp ngưỡng cửa mỗi một đạo kiếm quyết đều có thể sử dụng hiệu quả như thế này để hắn ra tay uy lực trí ít mạnh một hai lần bởi vì chân khí của hắn vốn là chính là các loại loại dạng các loại chân khí phối hợp dung hợp trong lúc đó có thể sinh ra vô cùng t r ì biến hóa so với những người khác tìm thấy nhất kiếm sinh vạn pháp bí quyết dễ dàng hơn nhiều có thể nói vương tình đem tiềm ế u nhiên hiện tại i tất t cả tiềm lực đều mở mang ra bạch tố trinh cả đời này vẫn là lần đầu tiên gặp phải kỳ quái như thế công pháp nhất thời không cha bị công phá hộ thể chân khí mà càng làm cho nàng kinh hãi là nàng tấn công về phía t i ế u nhiên địa cực m à ha lại biến mất không còn tam tích nàng nhớ tới một môn thất truyền nhiều năm nhìn tinh hoàng kêu ra tiếng đây là vật gì ngươi lại tu hành hồi nguyên huyết thủ loại ma công này ta muốn giết n g ư ơ i à? tiểu nhiên tinh tế nghiên cứu một hồi bạch tố trinh địa cực ma ha rốt cuộc biết chân khí của nàng tại sao dễ dàng như vậy đã bị phụ thân của hồng bá tử ý l á o đại cho hốt đi đối với bạch tố trinh mà nói này chân khí thực sự quá mạnh thêm vào linh tính quá mức cứng nhắc cho nên nàng đối với địa cực ma ha sức khống chế không đủ nghĩ đến thần cực ma ha cũng là như thế cho nên mới bị gió vân dễ dàng hút đi một nửa mà này chân khí còn có rất nhiều chỗ thần kỳ tiếu nhiên nhất thời nói không được tiếu nhiên lắc đầu nói không phải hồi nguyên huyết thủ đây là ta bất không âm dương ấn cùng võ đạo chân thân có phải là đều giống nhau loại này hút người trong khí tinh khí tà công người tu luyện người người phải trừ diệt bạch tố trinh tuy rằng tự hào vì làm ma nhưng trên bản chất nhưng là một tinh thần trọng nghĩa tăng cao tâm địa lại mềm nữ nhân nàng còn muốn ra tay hai tay hắc quang bùng lên toàn bộ thiếu lâm tự lại dâng lên một trận vô hình lóng quyển nàng có điều cảm giác bên dưới r a tay toàn lực thiếu nhiên muốn thoải mái như vậy công phá của nàng địa cực ma ha cũng không sẽ dễ dàng như vậy nhưng không nghĩ thiếu nhiên khoát tay trận lại nói không ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau vừa chính là thử xem công phu của ngươi công phu thứ này kỳ thực vậy có chính t a còn chưa phải là xem là ai đang dùng dùng chi vì là chính nhưng là chính dùng chi vì là tà chính là tà lại như ngươi ngươi mặc dù tự hào vì là ma nhưng ngươi làm sự là thánh nhân mới có thể làm mà bọn danh môn chính phái kia ngụy quân tử dẫn đầu chính phái khẩu hiệu sau lưng làm sự so với c ậ u cũng không bằng tỉ như không giới tỉ như cái kia tự xưng ơ thần ra hỏa tiếu nhiên một câu nói này nói đến bạch tố trinh trên ngực mãn thiên c u ồ n g phong biến mất không còn tam tích trên tay hắc quang cũng tàn đi nàng nhìn tiếu nhiên nói vậy ngươi vì sao còn muốn kích ta ra tay vừa rõ ràng là tiếu nhiên lấy khí cơ cho bên tiếu nhiên mở ra tay ta chỉ là muốn thử xem công phu của ngươi này ma ha vô lượng quả nhiên có chút chỗ kỳ lạ bạch tố trinh nhìn thiếu nhiên ánh mắt của nhìn hắn không giống giả bộ đột nhiên nói nguyên lai ngươi là vì trong thiếu lâm tự nguyên cực ma ha mà đến nếu như ngươi làm được cứ việc đi lấy chỉ là nếu như ngươi lấy ra đạt ma chi lệ muốn ta mượn dùng một chút không phải vậy ta l i ề u mạng cũng sẽ không cho ngươi đi Quyền 14, Phong Vân Trương lượng. 14, 403, ma ha vô ma từ nhỏ cây rừng người hạng lối vào đến tận cùng bên trong thủy tinh môn nơi đó có gần trăm trượng trượng muốn thông qua địa cái này nói nhỏ phải đem đối đầu mật mã chính là lấy bản nhược tâm kinh trình tự dẫm đạp do kinh văn tạo thành mặt đất nhưng đối với tiếu nhiên tới nói đây căn bản là điều chắc chắn bởi vì hắn biết bay cánh rung lên hắn liền bay đến thủy tinh môn nơi trên đỉnh ngọn núi thẻ thẻ kêu vang lấy xiềng xích đi hai mươi hai người chân nhân lớn nhỏ một đầu nhân mặt trên có khắc thiên hạ võ công nguyên gia thiếu lầm thiếu lâm đệ nhất vô thượng võ học nguyên cực ma ha ở đây hai mươi hai đại tự tiếu nhiên cười hì hì có chút bất đắc dĩ nói thiên hạ võ công g i a thiếu lâm đạt ma không trước khi tới trung nguyên sẽ không có võ học liền lấy thế giới này tới nói còn có kiếm tông tồn tại a hoa thượng chính là yêu thích k h o a n lác sau đó những mục đầu nhân đó liền bắt đầu múa triển khai một ít thần diệu võ công chiêu thức dần dần theo những n à y mục nhân diễn thức tiếu nhiên cảm giác trong cơ thể mình chân cương có bị xúc động giống như thú vị thiếu lâm tự dịch c ầ n kinh liền có thể cách không tác động địch nhân chân nhân đây chỉ là một chút vật chết lại cũng có thể tác động ta chân cương quả nhiên là thế giới trong gương ta hiểu được có thể đến nơi này tới đều là đệ tử thiếu lâm tự nhiên tu hành thiếu lâm võ công mà những này một nhân vũ động tác còn có phát ra âm thanh còn có nơi này hợp lại cùng nhau có tương tự thôi miên hiệu quả có thể làm cho đệ tử thiếu lâm nội lực theo tội miên tự mình điều động do như vậy đem nguyên cực ma ha h à n h công phương pháp biểu thị cùng người ghê gớm năm đó cụ nói đây là đạt ma chi đồ sáu tổ tuệ năm xây quả thật là không bình thường hòa thượng như vậy cũng không sợ công pháp bị người ngoài thâu đi tới năm đó thần nếu như không có tu hành thiếu lâm võ công này ma ha vô lượng hắn là thâu không đi một nửa có điều thế giới trong gương thật biết điều ta ở những thế giới khác sở học thiếu lâm công pháp lại cũng bị dẫn động thảo nào được gọi là ảnh trong gương mà thiếu nhiên cũng học được thiếu lâm võ công a dịch c â n kinh tẩy t ù y kinh cựu dương thần công đều là liền hắn liền để cho mình thiếu lâm công pháp theo những này m ộ t nhân chỉ dẫn nhi động quanh người của hắn xuất hiện một cổ vô hình lực lượng v ầ n quanh tiếu nhiên một chút xíu ghi chép nhận biết năm đó thần cũng chỉ ở nơi này ủng hộ một nửa thời gian thân thể của hắn liền không chịu nổi nhưng tiếu nhiên thân hình không biết hắn mạnh bao nhiêu hơn nữa hắn linh khiếu chân thân đồ đã cô động xong xuôi chỉ kém giật mình khiếu chân thân đối với linh khiếu đối với chân cương biến hóa sức chịu đựng mạnh không phải người của thế giới này có thể so sánh đương nhiên đế thích thiên tứ phúc còn có tiếu tam tiếu hai cái dung hợp linh thú tinh huyết loại yêu tộc khả năng cũng là ngoại lệ cho nên năm đó thần cũng chỉ có thể chống đỡ một nửa nhưng t i ế u nhiên từ đầu xem xong lại không có nửa điểm không khỏe nhìn ra ở bên ngoài bạch tố trinh t r ậ n mắt m g ắ t mồm người này mạnh như vậy sao tuy rằng vừa nãy cùng t i ế u nhiên qua một chiêu nhưng nàng chỉ cho rằng là t i ế u nhiên công pháp đặc dị mình bị đánh một trở tay không kịp hai người đánh nhau hiệu chết vào tay ai vẫn là không biết nhưng bây giờ thấy t i ế u niên tài năng ở chi này chống đỡ lâu như vậy còn khí định thần nhàn rốt cục ở trong lòng thừa nhận có thể chính mình đánh không lại t i ế u niên t i ế u niên nhắm mắt lại tinh tế nhận biết đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì là ma ha vô lượng thứ này lại có thể là lấy chân khí trong cơ thể dẫn d ắ t động thiên địa nguyên khí công pháp thảo nào ma ha vô lượng vừa ra thiên địa biến s á c gió nổi mây vẩn hòa thượng thật ghê gớm am hiểu nhất loại này đạt dẫn hơi thở công pháp dẫn dắt người khác chân khí liền rất lợi hại lần này trực tiếp dẫn dắt thiên địa nguyên khí vậy quá cổ đại lục vô cực thiền tông những hòa thượng kia thì lại làm sao đâu lần này trở lại nhất định phải mở mang tầm mắt một hồi phong vân coi như không có được thần ma ha vô lượng hai người sắp nhập thời điểm cũng có thể sử dụng ma ha vô lượng chi mê ta cũng lớn ước đ o á n được bọn họ hợp lại cùng nhau thời điểm hai cái trời xanh linh khiếu chân thân cộng hưởng giống như là những kia vừa sinh ra liền thiên nguyên cảnh linh thu a đây cũng là cái gọi là trời xanh phong vân chủ này rắc vầng sáng mở hoặc là lai lịch của bọn họ thật giống truyền thuyết là như thế là nữ hoa lấy ba trung nguyên khí ngưng ra phong tinh vân tinh đi thế giới này có linh thú thừa nhận phía trên thế giới này thời cổ đại có thần linh tựa hồ cũng là bình thường thái cổ đại lục phải đến luyện khí chín tầng mới có thể nạp thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng thế nhưng này ma ha vô lượng con đường nhưng không giống nhau là trực tiếp dẫn động thiên địa nguyên khí tấn công địch công pháp mặc dù đối với trên thiên nguyên cảnh ở thiên nguyên cảnh dung hợp chân cương cùng thiên địa nguyên khí chân nguyên trước mặt những này trực tiếp dẫn động sức khống chế thấp không có linh tính thiên địa nguyên khí tiện tay có thể phá nhưng ở thiên nguyên trở xuống uy lực nhưng là rất đáng sợ tiếu nhiên học công pháp rất nhiều nếu như lại học ma ha vô lượng không muốn cái thời gian mấy năm khó có thành tựu hơn nữa hắn thế giới thủ công pháp bao quát nhiều như vậy dị t r ù n g chân khí gần như đã là cực hạn thế nhưng tiếu nhiên phát hiện mình có thể không cần ma ha vô lượng hắn chỉ cần này xúc động thiên địa nguyên khí pháp môn bởi vì hắn ở đại đường thế giới từng từ sơn trại quảng thành từ nơi đó chiếm được phiên thiên ấn này do sơ đại quảng thành từ truyền xuống công pháp vốn là trực tiếp lấy thiên địa nguyên khí thi triển võ kỹ tiểu nhiên phiên thiên ấn trải qua yếu hóa xóa giảm uy lực giảm mạnh nhưng khi chiếm được ma ha vô lượng pháp môn sau khi tiểu nhiên rốt cục có thể triển khai chính bản phiên thiên ấn có điều có thể điều động thiên địa nguyên khí nhiều ít còn phải xem bản thân mình công lực lần này coi như là luyện khí chín tầng bên trong cương giả ta trừng thể khoảng cũng có lần i ề u m g này thiếu lâm hành trình có thu hoạch bất ngờ tiếu nhiên rất cao hứng cầm thủy tinh liền bay ra ngoài rơi xuống bạch tố trinh bên người đem đạt ma chi lệ cho nàng bạch tố trinh nhìn tiểu nhiên một chút vẫn còn có chút không tin tiểu nhiên lại đem như vậy một võ lâm hiếm thấy kỳ bảo cho mình lại như hắn tiện tay đưa tới chỉ là một tảng đá bạch tố trinh nửa điểm không trí hoãn đi tới đám kia bị nguyền rủa đứa nhỏ bên trong vẫn lên địa cực ma ha xuyên vào cái kia đạt ma chi lệ bên trong những kia đứa nhỏ từng cái từng cái lệ rơi lầy mặt những kia nước mắt hạ xuống ngưng tụ thành màu đỏ thủy tinh những kia chính là bị đạt ma chi lệ hút ra một ngàn năm kiếp sau c h i nguyền r ù a tuyệt độc coi như lấy bạch tố trinh công lực cũng là ra một con hãn những ngày kế tiếp những kia đứa nhỏ ở trong thiếu lâm tự tu dưỡng bởi vì nếu như vậy về đến nhà bị là bị xem là quỷ quái trực tiếp đánh ra đến mà thiếu nhiên cùng bạch tố trinh thảo luận võ công thiếu nhiên cho bạch tố trinh thái cổ đại lục võ học lý luận mà thiếu nhiên từ bạch tố trinh nơi đó chiếm được di thiên thần quyết diệt thế ma thân còn có nàng tự nghĩ ra lục đại ma độ mà bạch tố trinh không hổ là vạn cổ khó gặp võ học kỳ tài hai tháng liền bổ túc cơ sở ngưng ra cương khí cánh tuy rằng còn chưa từng có ngưng ra chân hình nhưng là chân khí của nàng đã lột vỏ thành linh cương mà thời gian hai tháng những n à y chúng độc đứa nhỏ đều nuôi đến béo trắng ở nơi này dạ hát phong cao tháng ngày bạch tố trinh liền chuẩn bị đem những người này đưa xuống sơn biện pháp của nàng là b u ồ n biện pháp đem người này một người dẫn đi nhưng t i ế u nhiên ngăn lại nàng đối với đám này đứa nhỏ nói để ta mang bọn ngươi phi đi q u y ề n mười bốn phong vân chương bốn trăm linh bốn vượt qua thời đại bạch tố trinh tinh hoàng xuất hiện ở t i ế u nhiên bốn phía vô số tia chớp tinh thần trong nháy mắt lớn lên hợp thành tiểu chu thiên tinh đấu đại trận những tia đứa nhỏ từ từ tung bay ở l i ề u không bên trong t i ế u nhiên đối với bạch tố trinh n ở nụ cười đi thôi bạch tố trinh nhìn tình cảnh này nửa ngày nói không ra lời chuyện này đây chính là võ đạo chân thân tạo thành trận pháp t i ế u nhiên đối với nàng trừng mắt nhìn sau đó đập cánh cất cánh bạch tố trinh cũng là theo chân bay đến trên trời từ xa nhìn lại phảng phất một cái ngân hà từ trên trời giáng xuống tung sơn bên dưới trương gia đại tẩu chính đang lấy nước mắt rửa mặt bởi vì nhà nàng nhi tử ở mấy tháng trước mất rồi báo quan cũng là vô dụng nhân này khoảng thời gian này cột h à i tử nhiều lắm của nàng bên cạnh của nàng nam tử trương tam cũng chỉ ở túi đầu uống rượu trương gia đại tẩu thật hồi lâu mới nói hai tử cha hắn ngươi nói c ầ u chứng hiện tại đến cùng thế nào rồi nếu như bị bán được ở gia đình cũng còn tốt nếu như bị mua cho những kia ác cái đánh gãy tay chân hoan con mắt ở trên đường xin cơm có thể làm sao bây giờ nói đến đây nàng khóc càng thêm lớn tiếng trương tam nghe được p h i ề n muộn q u á t to đừng khóc đang lúc này bọn họ nghe được bên ngoài có người náo động hai người liếc nhau một cái lập tức lao ra cửa phòng có phải là hai tử tìm được rồi c ầ u chứng mẹ rất nhớ ngươi a nhưng một ra ngoài phòng hai người liền sợ ngây người bởi vì bầu trời thật là sáng trong bóng đêm vô số ngôi sao lưu động thật giống ngân hà từ trên trời chạy đến nhân gian như thế xem là ngân hà đúng là ngân hà sao là thần tiên điều khiển ngân hà đến tuần sát thế gian thần tiên là tới cứu chúng ta hải tử sao cái kia ngân hà nhìn như lưu đến mức rất chậm nhưng rất nhanh liền đến thôn nhỏ này sau đó cái kia ngân hà bên trong rất nhiều đứa nhỏ dường như không có trọng lượng phiêu rơi xuống trương gia đại tàu mắt sắc liếc nhìn con trai của chính mình lập tức khóc lớn nói nhi à lẽ nào ngươi từ trên trời trở về xem chúng ta à sau đó nàng liền nhìn thấy nhà mình nhi tử cứ như vậy trôi giạt đến trước mặt mình rơi trên mặt đất trương gia đại tẩu ôm chặt lấy nhi tử ấm áp thân thể mềm mại có cái bóng rõ ràng cho thấy sống hay sống a trương gia đại tẩu mừng lớn nói nhi à ngươi còn sống ngươi còn sống a mấy ngày nay ngươi đi nơi nào cậu t r ứ n g nhìn bầu trời hút dưới nước núi sau đó nói có cái người xấu đem chúng ta bắt đi thế nhưng đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đã cứu chúng ta trương tam nhìn trên trời trương cánh tiếu nhiên hai người một cái khinh v ũ nhẹ vào đầu của con trai trên nói đại ca gì ca đại tỷ tỷ đó là thần tiên nhanh cùng ta đồng thời quỳ xuống cảm tạ thần tiên không chỉ là trương gia trong thôn mọi người ra đều nhìn trời quỳ lạy nhưng bạch tố trinh không chỉ không cao hứng còn có chút thủ r ũ hoàn toàn không hợp nàng tự xưng vì là ma bá đạo phong độ có hoàng tộc sĩ、si、tộc gáp bức còn chưa đủ những người dân này trả lại cho mình bỏ thêm một tầng thần quyền công xiềng t i ế u nhiên cười nói ta có thì không rõ ngươi tự xưng vì làm a nhưng cũng một mực muốn làm thánh nhân đều không làm được sự thứ cho ta nói thẳng ngươi ma độ chúng sinh kế hoạch nhất định thất bại bạch tố trinh còn lúc nhỏ liền thông minh hơn người càng là ở kiến thức qua bách tính khó khăn sau có dân chủ bình đẳng tư tưởng n à n g ma độ chúng sinh kế hoạch chính là đẩy ngã hoàng quyền để dân chúng đương ra làm chủ để dân chúng trải qua dân chủ bình đẳng cuộc sống tự do bạch tố trinh khinh thường nói ta nghĩ đến ngươi sẽ khác nhau không nghĩ tới ngươi cũng là một tục nhân làm sao yêu bị người quỳ lệ tư vị đó là bọn họ cảm tạo phương thức kỳ thực ta rất thích xem đến người khác một nhà đoàn viên không phải yêu thích bị người quỳ t i ế u nhiên quay đầu nhìn bạch tố trinh hít một hơi đạo ta không phải nói dân chủ và vân vân không được tuy rằng dưới cái nhìn của ta tự do mới là vị thứ nhất dân chủ và tự do trong lúc đó là có một nghịch biện hai người xung đột thời điểm làm sao bây giờ nhưng đây không phải là ta nói kế hoạch của ngươi bất thành then chốt bởi vì ta biết đạt ma chi tâm ghi lại cái kia siêu cấp vũ khí đáng sợ là cái gì bạch tố trinh một hồi hô hấp đều dồn dập là cái gì chỉ cần ngươi nói cho ta biết vậy ta ma độ chúng sinh kế hoạch nhất định sẽ thành công thiếu nhiên nhìn thấy bộ dáng của nàng bất đắc dĩ nợ nụ cười đạt ma chi tâm ghi lại siêu cấp vũ khí là vạn mẫu hoàng kim chi hải ngươi là đang suy nghĩ nếu như ta có nhiều như vậy hoàng kim thiên hạ này bất cứ chuyện gì đều làm được có phải là vạn mẫu hoàng kim c h i hải câu nói này quả thực dường như một tia chớp đem bạch tố t r i n h mặt phách đến đầu vóc c h o n g váng trên mặt nàng buốc ra một tia ửng hồng lại có thể có người dùng mẫu tới làm vì là hoàng kim ghi chép đơn vị không nghi ngờ chút nào có như vậy một món tiền bạc thiên hạ này khả năng thật không có làm không được sự thiếu nhiên lắc đầu nói nhưng có một việc ngươi khả năng không nghĩ tới nếu như quá nhiều hoàng kim tràn vào thị trường sau khi sẽ phát sinh cái gì khi đó hoàng kim sẽ trở nên như đá đầu như thế không đáng giá vật lấy hy vì là đắt đối với hiện tại người mà nói đây là tối qua q u y ế t bình bình thưởng thức ở trung quốc cổ đại khoảng chừng ngay ở minh triều thì đã xảy ra những chuyện tương tự năm đó mỹ châu phát hiện lượng lớn bạch ngân những này bạch ngân lượng lớn tràn vào minh triều chính là tạo thành bạch ngân diện giá trị ngã xuống minh triều bế quan tỏa cảng cùng chuyện này có chút ít liên hệ bạch tố trinh là một tuyệt đỉnh nữ nhân thông minh tiếu nhiên vừa nói như vậy nàng suy nghĩ một chút liền hiểu chỉ cảm thấy như mới từ trong nước mò lên kê tự tử mất đi cả người sức mạnh lẽ nào ta ma độ chúng sinh chỉ là một hồi hoa trong gương trăng trong nước tiếu nhiên nhưng cười ha ha dĩ nhiên không phải ta cảm thấy kỳ thực ngươi đi vào một lộ khu dưới cái nhìn của ta ngươi lợi hại nhất chính là ngươi sáng lập ra hắn sinh độ thế giới này không người có thể nhìn theo bóng lưng bạch tố trinh lẩm bẩm lập lại một câu hắn sinh độ tiểu nhiên tay trên không trung chỉ tay tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bên trong xuất hiện rất nhiều rất nhiều bạch tố trinh sau đó hắn nói rằng ngươi suy nghĩ một chút nếu như thế giới này có một ngàn cái ngươi mười ngàn cái ngươi mười vạn cái ngươi cái kia kế hoạch của ngươi còn làm không được sao bạch tố trinh sáng mắt lên như là truyền vào một châm thuốc trợ tim đúng vậy ta hắn sinh độ chỉ là ở người tâm tư hỗn loạn ký ức biến mất gần chết thời gian đem trí nhớ của ta độ vào cái khác bên trong để cho sống lại vì ta Để tinh thần của ta vạn thế truyền tái ta phải giá linh lai vạn cũng không hồn Nguyên căn của A. lưu, bạch ả phải hấp động. Tuyết đặt ma, trải n không cần đồng, vương những ngày hấp thủ h có đặt tuyết qua ma, í n h tố a là là có cái thể một một nhánh quân đội, quân q u chinh gia. Đúng, đội ta ma c ú n g s lúc trước chịu đả kích một hồi khôi phục lại mắt sáng càng ngày càng sáng phảng phất hai vầng mặt trời thật giống có thể chiếu sáng cả thế giới thế nhưng nàng chưa hề nghĩ tới làm thái dương cách mặt đất rất gần thì cái k i a dọi sáng thế giới quang liền sẽ biến thành đốt cháy thế giới lửa tiếu nhiên hay là đối với nàng lắc đầu hãn tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bên trong chân cương hóa thành hai đội nhân mã đó là một đống lớn bạch tố trinh ở cùng hướng duyên quân đội chém giết gao giết dầm trời tử thương khắp nơi bạch cốt lộ với giã ngàn dặm không gà gáy b ạ c h tính dịch tử m à thực mỗi người gầy g ò đến mức như lúc trước trong thiếu lâm tự một ngàn năm kiếp sau chi nguyền r ù a tuyệt độc người bạch tố trinh nhìn này như thế giới tận thế một màn ôm đầu kêu to lên không không nhất định sẽ không thay đổi thành như vậy tiếu nhiên nhưng là lắc đầu nói nếu như mạnh mẽ sử dụng vũ lực nhất định sẽ là hậu quả như thế bạch tố trinh lệ lưu đ ầ y mặt trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng nếu như bởi vì nàng lý niệm cáo thành hậu quả như thế vậy nhất định không phải nàng đồng ý thấy lẽ nào lẽ nào bây giờ chế độ mới là hợp lý bách tính nên như vậy bị người nghiền ép bóc lột sao không phải thế giới sai rồi là ta sai rồi tiếu nhiên đem ngón trò đặt ở trước người của nàng lắc lư mấy lần dĩ nhiên không phải đương nhiên còn có biện pháp bốn chữ từ từ đ ổ không nên quá quá khích liệt biến cách trước hết để cho tư tưởng của ngươi ở thế giới này truyền bá ra nếu như người của thế giới này đều tiếp nhận rồi tư tưởng của ngươi căn bản sẽ không phát sinh kịch liệt như vậy biến cách chiến tranh sẽ phát sinh ở trong phạm vi k h ô n g chế ngẫm lại địa cầu thượng anh quốc tư bản chủ nghĩa cách mạng chết rồi bao nhiêu người mà nước pháp đại cách mạng lại chết bao nhiêu người người trước chính là từ từ đ ổ chi người sau kịch liệt biến cách hai chàng biến cách người chết đếm xong toàn bộ không phải cái lượng cấp ta di g i ế t đến đầu người c u ộ n c u ộ n diện anh quốc nhưng ôn hòa đến bạo rất lớn một cái nguyên nhân cũng là bởi vì anh quốc biến cách là từ từ đ ổ chi từng điểm từng điểm suy yếu quyền lợi của quốc gia cuối cùng đem hoàng thất biến thành một vật biểu tượng bại ở nơi đó mà nước pháp đại cách mạng là muốn một bước thành công quyền 14, phong vân chương 405, t h i ê n hạ hội từ từ đ ổ bạch tố trinh túi đầu ghi nhớ mấy chữ này nàng là tuyệt đỉnh người thông minh tinh tế suy nghĩ bên dưới có chút không rõ rác lệ cảm giác đúng nay khá giống luyện võ công huyền môn chính tông tiến cảnh c h ậ m chậm thế nhưng tuyệt không tẩu h ỏ a nhập ma chi hiểm đến cuối cùng cũng có thể thành một đại tông sư nhưng nếu như là ma đạo võ công tự nhiên hát vang tiến mạnh tiến triển cực nhanh nhưng nguy hiểm rất lớn đối với thân thể thương tổn cũng là quá lớn hơn nữa lúc nào cũng có thể chết quả nhiên là thiên địa vạn vật đều có tương thông lý lẽ sao nữ nhân này thông minh có hay không hai trăm bốn mươi chín a t i ế u nhiên tay lại là một điểm hắn chân cương diện hóa ra vô số bạch tố trinh có vung kiếm giang hồ có tại triều làm quan có giáo thư dục nhân có bán dạo thế gian hắn g ậ t ngụ ngươi có thể phân thân vô số trên thế gian bất kỳ địa phương nào chuyển khắp tư tưởng của ngươi nếu như người của thế giới này đều có ngươi loại tư tưởng này hoặc là tán đồng tư tưởng của ngươi cái kêu hoàng quyền suy yếu dân quyền tăng lên trên chính là chuyện tự nhiên chỉ là ngươi làm như vậy chính là cùng thế gian này hết thể tức đến lợi ích người l à địch hoàng quyền sĩ phu võ lâm hào cường v ừ i liền là như thế này ngươi hay là muốn làm sao bạch tố trinh ánh mắt chút nào không lay được mặc dù mười triệu người ta tới rồi thiên hạ chúng sinh ta đây cái ma độ định rồi tiếu nhiên nhìn nàng luôn cảm thấy trên mặt nàng mọc lên một đạo muốn đâm m ù người hai mắt ánh sáng tiếu nhiên có chút ước ao ước ao bạch tố trinh có như thế kiên định niềm tin hoặc là đây chỉ là hai trăm năm trước liền chết đi cái kia bạch tố trinh trên thế gian tồn duy nhất chấp n i ệ m khả năng đúng là muốn đến lúc chết người mới có thể dễ dàng thấy rõ chính mình muốn là cái gì sao nếu như ta có thể rõ ràng như vậy mình muốn cái gì cũng như thế kiên định không nghi ngờ s á c thực tin đã sớm luyện khí tám tầng đi nói đến ta cũng coi như là chết quá một lần a thiếu nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ta ở chỗ này đã quáy dày nhiều ngày là thời điểm l y khai nói xong tiểu chu thiên tinh đấu đại trận vừa thu lại tinh hoàng trở lại trong cơ thể thiếu nhiên đập cánh bay đi hắn có chút chút xúc động liền m u ố n thẳng thắn đem những n à y bột cấp nhân vật đều xem một cái đi bọn họ tinh như vậy màu nhân sinh ứng với có thể cho ta không ít dẫn dắt trạm tiếp theo cách đây hẳn là thiên hạ hội đi nghiếp nhân vương cùng đoạn x o á i với lang vân quật trên quyết chiến song song chết với đệ nhất kinh hoàng dị thú h ỏ a kỳ lân dưới vớt chí ít thế nhân là cho là như vậy mà hùng bá nhị đệ tử bộ kinh vân vốn là phụng hùng bá chi mệnh dẫn người đi cướp hỏa lân kiếm cùng tuyết tầm đao nhưng ma xui quỷ khiến bộ kinh vân nhưng cứu nếp h nhân vương con trai nhiếp phong cùng đoạn xoáy con trai đoạn lãng hai người mới vừa vừa tỉnh lại liền bị tần x ư ơ n g dẫn tới phong vân c á t phong vân c á t cung điện bao la phi thường cũng không thị vệ cuối cùng đứng hàng mang theo một thấm bảng thật lớn dâng thư hai cái trắng đen rõ ràng đại tự phong vân nê bổ t á t cho hùng bá nửa đời trước lời bình luận là n h ấ t nộ g phong vân tiện hóa long hùng bá tin tưởng không ớt cho nên năm đó bộ kinh vân ở thiên hạ hội một ló đầu ra liền thu rồi bộ kinh vân vì là nhị đệ tử hiện tại vừa nghe đến tên nhiếp phong liền muốn thu nhiếp phong vì là tam đệ tử tập hợp đủ phong vân s ư n g hùng thiên hạ hùng bá ngồi ngay ngắn ghế thái sư mạn điều tư lý uống t r à bên cạnh hắn có một m à n g vô thường cao mũ quái lạ nam tử chính là hùng bá lộng thần văn xú xú nhìn thấy hai người lại đây văn xú xú quát o lớn mật tiểu tử tấn thấy bang chủ của chúng ta còn không quỳ xuống đoạn lãng vừa tiến đến liền vì là hùng bá uy thế thu hút lập tức liền quỳ xuống đ ị a n h ư n g cũng không khỏi trong lòng mong mỏi thật là huy phong đứng đầu một bang hiệu lệnh thiên hạ tất cả mọi người muốn hướng mình quỳ xuống thật sự thật là huy phong liền nhiếp phong nhưng chỉ lập bất động trầm giọng nói hùng bang chủ ta cảm kích thiên hạ hội đã cứu ta nhưng ta nhưng chắc chắn sẽ không quỳ gối người trước coi như người này là ngươi thần xương cả kinh ám đạo tiểu tử này muốn gây r a c rối nhưng không nghĩ hùng bá vẫn chưa nổi giận chỉ là đem uống trà xong nói thật quật cường tiểu tử thế nhưng ở trước mặt lão phu bất luận người nào đều phải quỳ xuống nói xong chén trà trong tay nát làm nhiều mảnh hai ngón tay bắn ra hai mảnh vụn liền đánh thẳng nhiếp phong hai đầu gối nhiếp phong bản ở quỷ hồ nơi đó liền học bộ pháp sau đó tiếu nhiên thu hắn làm đồ truyền hắn l a n g ba vi bộ vốn là khả năng né qua hai người này m ả n h vỡ thế nhưng hắn ở lang vân quận chịu thương còn chưa được động tác mất linh khoảng chừng đầu gối lập tức đều bị đánh nát hồng bá cười ha ha vốn tưởng rằng nhiếp phong tất nhiên quỳ xuống thế nhưng nhiếp phong nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì hùng bá xứng sở đưa ra ngón tay cái thật nhiếp phong khá là ám lao phu rất thưởng thức ngươi quyết định thu ngươi làm đồ c h u y ể n cho ngươi phong thần thối pháp nhanh hướng về lao sư hành lễ quỳ xuống nhiếp phong đột nhiên nhớ tới cùng tiểu nhiên phân biệt thời gian tiểu nhiên nói với hắn nếu có người thu hắn làm đồ đáp lại chính là nhưng là nhưng là ta chỉ muốn nhận thức ngươi người sư phụ này a hắn cắn răng nói ta đã có sư thừa tuyệt đối không thể lại khác đầu môn hạ người khác đang lúc này hai cục đá bay ra bắn trúng nhiếp phong chân của loan nhiếp phong bịch một tiếng ngã quỵ ở mặt đất hai đầu gối máu tươi chảy r ò n g nhưng là một bên bộ kinh vân ra tay rồi hắn người này t r o n g nóng ngoài lạnh biết nếu như nhiếp phong làm tức giận hùng bá sẽ có nhiều hậu quả tuy rằng tổn thương nhiếp phong nhưng là cứu mạng của hắn nhiếp phong trong lòng cũng là rõ như kiếng hùng bá lệnh rên một tiếng có sư thừa thì lại làm sao lão phu đem sư phụ của ngươi giết chết ngươi không phải liền không có sư thừa sao nhiếp phong trong mắt nếu như ma như thần của phụ thân nhiếp nhân vương ở t i ế u nhiên trước mặt ngay cả ra tay đều không làm được hùng bá võ công tuy rằng hơn xa nhiếp nhân vương nhưng muốn nói vượt qua t i ế u nhiên nhiếp phong nhưng là không tin ngay ở thì hùng bá nghe được bên ngoài có người nói hùng bá ngươi quả nhiên ở a ồ thật giống như ta đồ đệ ở đây ư người kia cách đến rất xa nhưng âm thanh nhưng rõ ràng chuyển tới trong thai của mọi người rõ ràng như ở bên thai mình nói chuyện v õ công của người này coi là thật khó dò v ẹ o trên ghế thái sư hùng bá thân ảnh biến mất không gặp bộ kinh vân tần sương theo s á t ở hùng bá sau khi liền văn xú xú cũng lược đi ra ngoài đoạn lãng cắn răng một cái liền đỡ nhiếp phong lên cũng đi ra ngoài hắn nhìn thấy nhiếp phong hai mắt t ỏ a ánh sáng lẩm bẩm nói là sư phụ là sư phụ đến, đến rồi sư phụ ngươi có một bác cẩm cuồng đao cha lại còn lệ người làm sư phụ lấy bác cẩm cuồng đao tính cách người sư phụ này nên là một nhân vật cỡ nào đoạn lãng vo công cũng có chút nội tình mang theo nhiếp phong bay ra nhanh bay ra phong vân c á t sau đó cả người hắn đều s ữ n g sở hắn nhìn thấy phong vân c á t ở ngoài trong bóng tôi b ư ớ c lên vô số thiên hạ hội bằng chúng bọn họ chính như lâm đại địch nhìn trên trời dương cung lắp tên các loại s a n h đậm tử chuẩn bị chu toàn mà trên trời một người nổi giữa không trung trên người mặc một bộ năm màu toàn thân khải sau lưng một đôi cánh nhẹ nhàng gỗ dựa vào khí tức cảm ứng đoạn lãng xác định cái kia áo giáp cùng cánh đều là do chân khí ngưng tụ m à thành đoạn lãng ra học quyên thâm nhưng là như thế này thần diệu võ công nhưng là nghe đều chưa từng nghe tới người này không phải tiểu nhiên là ai tiểu nhiên vốn là cũng không có ý định như vậy đại trương kỳ cổ s u n g vào nhưng hắn tỏa hồn chi thuật nhưng cảm thấy nhiếp phong tồn tại nghĩ đến nhiếp nhân vương hay là đi tìm đoạn x o á i gặp hỏa kỳ lân nhiếp phong cuối cùng gia nhập thiên hạ hội bị hùng bá thu làm đồ đệ vốn là tiểu nhiên không muốn thế nào nhiếp phong làm hùng bá đồ đệ cũng là bình thường quy tích chính mình giữa lúc bái phỏng là được nhưng khi đoạn lãng đem nhiếp phong từ trong đó phù đi ra tiếu niên h nhìn thấy nhiếp phong vỡ nát đầu gối thì hắn cải biến chủ ý ai nói phong vân nhất định phải bái hùng bá sư phụ tiếu niên h thu rồi cánh rơi xuống đỉnh nhìn hùng bá đạo trong mắt lóe ra một tia ý l ệ n h vốn là ta chỉ là muốn tới tìm ngươi tâm sự nhưng ngươi nhưng tổn thương đồ đệ của ta hy vọng tay ngươi cũng có thể triển khai phong thần thối pháp y không phải vậy của ngươi tam tuyệt cũng chỉ dư hai tuyệt quyển 14, phong vân chương 406, quét ngang lấy tay triển khai phong thần thối pháp muốn phế đi chân của mình sao hùng bá nhất thời giận dữ thế nhưng xét thấy thiếu nhiên như vậy lạp phong ra trận hắn cũng không có trước tiên tự mình ra tay văn xú xú bực nào mặt mày thông suốt trong tay cây quạt vung lên lập tức quát to phương nào cùng đổ dám ăn nói ngông cuồng đưa hắn bắt lại cho ta những thiên hạ hội đó bang chúng cung trong tay nỗ xanh động tử liền muốn ra tay nhưng lúc này t i ế u nhiên điều động hỗn loạn chi trì những kia bang chúng từng cái một toàn bộ đứng ở tại chỗ tinh huyết chân khí đều bị đỉnh ở trong đầu tư duy dừng lại không cách nào suy nghĩ t i ế u nhiên nhìn chung quanh một hồi thở dài nói quả nhiên trí ít ở phạm vi trên hỗn loạn chi trì vẫn là không sánh được kiếm 23, kiếm thánh kiếm 23 triển khai thì thiên hạ hội mấy vạn bang chúng cùng hùng bá đều chỉ có bó tay c h ờ chết nơi này chỉ có một hai trăm người hơn nữa hỗn loạn chi trì chỉ, chỉ có thể ổn định người yếu nhưng kiếm 23 kể cả dai hoặc là mạnh hơn chính mình võ giả cũng sẽ chịu ảnh hưởng t i ế u nhiên hai mắt lập tức trở nên một mảnh băng lam con ngươi nhưng biến thành vàng óng ánh kiên đồng nhìn ra làm người ta sợ hãi cực điểm này liền vô cực chiến thú nhãn khiếu ở t i ế u nhiên đem vô cực chiến thú linh khiếu chân khí đ ổ cô động s o n g xuôi sau khi chuyện này đối với vô cực hai con ngươi liền có thể mỗi giờ mỗi khắc đ ộ c khí cũng trong lúc đó hắn cái chán phảng phất nứt ra một cái lỗ sinh ra một con đỏ mắt hắc đồng mắt dọc đến đây là tiểu nhiên lên cấp thời điểm chín phá phượng c h i đồng hiện tại uy lực của nó tăng nhiều tiểu nhiên tin tưởng coi như là thiên nguyên cảnh võ giả nếu như bị phá phượng c h i quang bắn chúng cũng sẽ bị định tại chỗ trên thực tế thời điểm chín linh khiếu cũng là thiên nguyên cảnh võ giả tiêu chí một trong tiểu nhiên chính mình còn không hài lòng nhưng hùng bá nhưng bị dọa đến suýt chút nữa tiểu tay không động cước không nhắc liền để phong vân cắc ở ngoài mấy trăm tên bang chúng không thể động đậy một chút nào liền là chân khí của chính mình cũng bị áp chế bình thường thì dễ sai khiến đích thực khí lại như thiếu mất một bên bánh xe xe ngựa chạy trốn giống như gian nan đây là cái gì võ công còn có như vậy ánh mắt của hắn đúng là người sao mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hùng bá cái chán lan xuống lấy bộ kinh vân chấn định cũng đồng dạng bị kinh ra đầu đẩy mồ hôi hắn tu võ công có ba loại một là sao lão t ử hoác bộ thiên hoác g i a kiếm pháp một là hùng bá chuyển cho hắn bài vân trường pháp còn có chính là ăn trộm từ vô danh không tên kiếm quyết bên trong bi thống không tên nhưng bây giờ ngoại trừ ăn trộm từ vô danh bi thống không tên cái khác hai cổ chân khí căn bản không thể động đậy người kia là ai nếu như bị giết hùng bá vậy ta liền không có cách nào tự tay báo thủ bộ kinh vân điên cuồng điều động bi tên chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay đánh lén tiểu nhiên mặc dù đối mặt với đáng sợ như vậy cường giả hắn cũng vẫn như cũ chiến ý vang dội mà tần sương tuy là vì hùng bá đại đệ tử thế nhưng tư chất kém xa phong vân hai người bị định tại chỗ duy trong đầu còn có thể duy trì một tia thanh minh đoạn lãng đều xem choáng váng hắn cùng với nhiếp phong cũng không có bị hỗn loạn chi trì l à n đến hắn trận to s o n g mắt thấy thiếu nhiên nuốt từng ngụm nước bọn đối với nhiếp phong nói sư phụ ngươi lợi hại như vậy đây là cái gì võ công hắn đúng là người sao liên hùng bá cũng ở đây chiêu trước mặt như thế ăn quả đắng nếu có loại này võ công chấn chỉnh lại đoạn gia thanh uy trở thành võ lâm chi chủ lại có gì khó nhiếp phong trên mặt hiện ra vẻ sùng bái đây là sư phụ l i n h vực hỗn loạn chi trì nhưng kia con mắt nói vậy chính là sư phụ cô đọng nhãn khiếu nhiếp phong nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nhiên hắn liền lấy hôn loạn chi chỉ ổn định phong n g u y ệ t muôn người c ò n để mình đã điên cuồng t r a nếp i nhân vương ngay cả ra tay đều không làm được tiểu nhiên ba con mắt đem người chân khí lưu động tình huống nhìn ra rõ rõ ràng ràng bao quát chân khí ở trong người lưu động cũng giống như vậy tiểu nhiên cũng không có bởi vì bây giờ hùng bá cùng bộ kinh vân còn yếu thì có xem thường nhưng hắn như ngự khí khinh bạc nói sẽ không đường đường hùng bang chủ ngay cả ra tay cũng không làm được đi nói như vậy ta liền quá thất vọng rồi đang lúc này hùng bá phát sinh một tiếng giống giận rung trời không biết sử dụng bí pháp gì chân khí trong cơ thể lấy so với chức nhanh mấy chục lần vận chuyển hữu thủ kiếm chỉ điểm ra một đạo ba màu chân khí kiếm bình thường đâm thẳng thiếu nhiên thiếu nhiên sau lưng nhà nổ tung một đạo bóng người màu tím từ trong đó vọt ra duy một cái tay trở nên đỏ như máu ấn hướng về thiếu nhiên áo lót cùng hùng bá phối hợp thiên y vô phùng mà đồng nhất thì bộ kinh vân hướng về t i ế u nhiên một chiêu kiếm đâm ra chính là vô danh bi thống không tên nhưng t i ế u nhiên đối với ba người vị trí ba người đích thực khí lưu động đã sớm rõ như lòng bàn tay ba người nhìn như đánh lén nhưng t i ế u nhiên giống như là mở ra toàn bộ tầm mắt trạng thái như thế đem ba người tất cả tình huống thu hết đ ấ y mắt h á n tả thủ kiếm ngón tay chỉ tay một đoá hồng liên mở tạ ơn hóa thành một đạo lửa đỏ ánh kiếm chém tới chúng rồi bộ kinh vân bi thống không tên bộ kinh vân chỉ cảm thấy một luồng vô cùng đại lực từ ánh kiếm bên trong truyền đến trường kiếm của hắn từng t ấ c từng t ấ c đoạt liệt cả n g ư ờ i như cái túc cầu giống như bị cao cao v ứ t lên hắn tâm như cho tàn làm sao có khả năng làm sao có khả năng mạnh như vậy thực lực như vậy thực lực như vậy chỉ có h ắ c y thúc thúc có thể so với hồng b á chết chắc rồi trong lòng hắn h ắ c y thúc thúc chính là vô danh ở hoác gia bị diệt m ô n thì vô danh cứu hắn chỉ là bởi vì cảm thấy hắn lệ khí quá nặng không có thu hắn làm đồ nhưng đối với vô danh hắn nhưng vẫn mang trong lòng tình ý đạo kia hồng liên thiên nguyên chạm nát bộ kinh vân bi thống không tên sau khi thân hình gặp lại liền chém tới hùng bá ba màu kinh khí bên trên hùng bá tam phân quy nguyên khí còn chưa đại thành bị trực tiếp chém nát ánh kiếm màu đỏ này lại hướng về hắn chém tới kiếm pháp sự cao minh phảng phất do một chân chính tuyệt đại kiếm thủ ở k hiến chân cương ngưng ra kinh khí đều là bán thành phẩm đích thực linh nếu như không bị người đánh nát đều tự có linh tính có thể độc lập làm chiến một đạo hồng liên thiên nguyên trạng đối phó rồi bộ kinh vân cùng h ù n g bá cũng trong lúc đó t i ế u nhiên tay phải tìm tòi liền muốn cùng cái kia thân ảnh màu tím đối trưởng nay thân ảnh màu tím chính là tử ý lão đại là phụ thân của h ù n g bá hắn tu tập ma công hồi nguyên huyết thủ am hiểu nhất hút người trong lực thì ra là trong lịch sử hắn cùng với trải qua vương hòa làm một thể đem trải qua vương nuốt t r ư ở n g này sau chính là dựa vào này hồi nguyên huyết thủ đem bạch tố trinh địa cực ma ha hút đi hơn nữa cuối cùng giết chết bạch tố trinh ánh mắt t i ế u nhiên dại r ộ t muốn cùng mình đối trưởng trên mặt hắn hiện ra một luồng d ự tợn ý cười võ công cao đến đâu nhưng đầu góc quá ngu thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi v r e i n hai người song trưởng một đôi tử y l ã o đại nhất thời sắc mặt đại biến bởi vì hắn phát hiện hắn không chỉ có không hút tới t i ế u nhiên đích thực lực phản đến hắn chân khí của chính mình quần quận không dứt hướng về t i ế u nhiên trong cơ thể chạy tới không ngừng chỉ chân lực còn có tinh huyết của hắn cốt nhục làm như đều ở đây bị t i ế u nhiên hút đi Đây chính nhiên là tiếu ở đối đầu tô c ngộng p h á tuyết thời gian tô ngộng tuyết ở thời khắc sống còn cho t i ế u nhiên hoàn toàn biểu diễn đại thiên ma tông thôn thiên thức tiểu nhiên kết hợp mỗi ngày thức đ ê m này nuốt chửng bầu trời đ ầ y lên không cách nào tưởng tượng cảnh giới địch nhân tinh huyết cương khí linh hồn huyết n h ụ không xương không một không hút nhưng này cũng chỉ có thể đối với yếu hơn mình người gặp phải mạnh hơn chính mình hoặc là cùng mình c ù n g cấp võ giả vẫn còn có chút khó khăn người sau bá đạo không đủ biến hóa có thừa bất không âm dương ấn càng am hiểu một ít tiểu nhiên sắc mặt bình thản nhìn t ử y lao đại vặn m ẹ o mặt cười nói thiện vịnh đều chết vào địch n à y chết sống rất thích hợp ngươi hóa thành bầu trời sao đi đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hãi tử y lao đại thân hình như hòa tan bình thường ở t i ế u nhiên trong tay biến thành một to bằng đầu tương điểm sáng t i ế u nhiên cũng không có thao thiết huyết mạch cùng linh thiếu không là cái gì đều có thể ăn những tinh huyết đó huyết nục đối với hắn vô dụng vì lẽ đó đem hóa đi chỉ có tử y lao đại chân khí cùng linh hồn bị cô động thành cái này quan điểm luyện thành tương tự chân cương gì đó bị t i ế u nhiên thu vào trong cơ thể rơi xuống vùng đan điển tinh hoàng bên n g đã biến thành nó bên người một viên tinh quyển 14 phong vân chương 407 t r á i tim k i ê u hùng t ử y lao đại là hùng bá lao tử của vẫn ẩn ở, ở hậu trường thế nhưng ở thiên hạ hội sáng lập trong quá trình lập được công lao h ắ n mã chỉ là hắn tu hành hồi nguyên huyết thủ tiến cảnh rất nhanh v õ công đã đuổi sát hùng bá vì lẽ đó nếu như hắn đã chết hùng bá là không có nửa điểm khổ sở chỉ là không nên vào lúc này chết ta chỉ dựa vào bản thân làm sao có thể đỡ được này như rất giống ma người trong nháy mắt hùng bá trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ nhưng trước mắt khẩn cấp vẫn là ứng phó cái này hồng liên thiên nguyên trảm cái này ánh kiếm màu đỏ ở chém tới hùng bá trước mặt thì đột nhiên lại như hoa sen giống như nở rộ kinh lực biến hóa thần kỳ để hùng bá như bị xét đánh sao có thể có chuyện đó hùng bá quát lên một tiếng lớn tay trái hàn khí tứ giận tay phải mây khói cuồn cuộn thiên sương quyền cùng bài vân trưởng cùng là dùng hết một quyền một trưởng đánh vào hồng liên thiên nguyên trảm trên vê anh một tiếng vang rền hùng bá hai tay ra chóc thịt bong thất khiếu phun máu cũng lùi lại mấy bước nhưng hồng liên thiên nguyên trạm cũng bị đụng phải bay ngược đi chỉ trên không trung xoay tròn liền lần thứ hai hướng về hùng bá chém tới nhưng hùng bá nhìn như không chống đỡ nổi rút lui nhưng là thi triển phong thần thối pháp nhanh như tia chớp hướng về nhiếp phong t ố i lui hắn quay về lại chém tới được hồng liên thiên nguyên trạm liều mạng hai tay thành chảo hướng về nhiếp phong trộm tới kinh lực bao phủ bên dưới nhiếp phong hô hấp đình trệ căn bản là không có cách núp ních đoạn lãng s ợ đến mặt tái mét xong ta chết chắc rồi nhất phong cũng là sắc mặt trắng bệnh thế nhưng hắn biết mình sẽ không sao chỉ cần có sư phụ ở chính mình liền sẽ không sao một vện bóng đen từ trên trời giáng xuống cái kia áp lực kinh khủng để hùng bá chỉ cảm thấy thiên đô sụp xuống nếu như cố ý muốn nhất phong chính mình chắc chắn phải chết hắn không thể không thay đổi t r ả o vì là t r ư ở n g còn chưa đại thành tam phân quy nguyên k h í ở s o n g t r ư ở n g bên trong thoáng hiện hướng về từ trên trời giáng xuống bóng đen đánh tới bóng đen kia vâng v â n ba trượng chu vi nhưng là thiếu nhiên lấy chân cương ngưng tụ thành phiên thiên ấn cũng không nguyên khí hay phiên thiên ấn nhưng hùng bá vẫn như cũ cảm thấy có một ngọn núi hướng mình đè ép xuống dưới chân hắn ba trượng tru vi mặt đất đều nổ tung lõm vào rốt cục hùng bá hai chân mềm n ú n bịch một tiếng liền bị ép tới quỷ giảm xuống nhiếp phong trước mặt hai đầu gối máu tươi tung tóe hồng liên thiên nguyên chạm chém hùng bá trên người người kiếm khí vào cơ thể phong kín toàn thân hắn khiếu huyệt một đời bá chủ ba chiêu bị thiếu n i ê n làm cho ngã quỵ ở mặt đất、Mất、đi sức phản kháng thần xương nổ đom đóm mắt nếu như hắn năng động hắn đã sớm tiến lên cùng tiểu nhiên dùng hết thiên hạ hội bang chúng chỉ cảm thấy thiên đô sụt bởi vì hùng bá chính là bọn họ thiên bộ kinh vân che ngược ngồi dậy trong lòng chỉ cảm thấy có một trận không nói ra được khoái ý thế nhưng hùng bá nhất định phải do chính mình giết chết hắn lần thứ hai điều động trong cơ thể bi thống không rõ kiếm khí thế nhưng ngược đau xót lại là phun ra một ngụm màu đến tiểu nhiên cười nói một quỳ còn một quỳ hùng bang c h ủ nhưng là chịu phục hùng bá chán nổi g ầ n xanh cổ cả người run rẩy chỉ là cúi đầu nhưng ngự a khí nhưng ngoài ý liệu bình tĩnh lao phu một đời giết người không tính toán sẽ có hôm nay cũng không phải là không có nghĩ tới được làm vua thua làm giặc muốn giết cứ giết cần gì dùng phí lời thiếu nhiên đi tới hùng bá trước mặt nhất phong hướng về thiếu nhiên ánh mắt của có chút đồng tình tâm ý hắn rõ ràng ở hướng về thiếu nhiên cầu xin thiếu nhiên cúi đầu nhìn hùng bá nói xem ở ngươi đã cứu ta đồ đệ mức lúc trước nói muốn ngươi hai chân ta thu hồi Ta c hùng ỉ là làm muốn mấy sau ngươi vấn ngươi ngươi bang hỏi chủ. h tiếp đề, đó của tục bá lặng lẽ không nói hắn phía trên đệ lên phiên thiên ấn biến mất không còn t â m hơi tiếu nhiên tiếp tục nói hùng bang chủ hùng tài đại lược muốn tìm nhất thống giang hồ không biết đây là tại sao hùng bá cười như điên nhất thống võ lâm trở thành võ lâm trí tôn này còn dùng tại sao làm cho cả võ lâm đều nằm dạp ở dưới chân của ta để thiên hạ ở hiệu lệnh của ta dưới vận chuyển thiếu nhiên nặn nặng, nặng c ầ m của chính mình sau đó thì sao mở miệng thành phép thuật hiệu lệnh thiên hạ sau khi ngươi muốn làm cái gì hùng bá nghe vậy xứng sở tiếng cười đột nhiên ngừng lại đúng thành thiên hạ c h i chủ ta phải làm gì đâu quyền thế quyền thế đã đến đỉnh cao nhất ngay cả nữ nhân lấy thân phận của hùng bá nào sẽ thiếu nữ nhân hắn một lòng chăm chú mình bá nghiệp nữ nhân đối với hắn chỉ là đồ chơi của cải thành vì thiên hạ c h i chủ nắm giữ khắp thiên hạ của cải sau khi nhưng là nắm tới làm cái gì đâu nguyên lai、like. chính mình vẫn đúng là không biết mình chinh phục thiên hạ sau khi muốn làm gì nhìn thấy hùng bá không đáp tiếu nhiên hiểu thì ra là như vậy ngươi cũng không biết ngươi muốn cái gì nói xong tiếu nhiên đối với nằm ở một bên bộ kinh vân nói ta biết ngươi suốt đời giấc mơ chính là tự tay giết hùng bá đi theo ta so với ngươi ở bên cạnh hắn dễ dàng làm được bộ kinh vân giấy rủa từ dưới đất ngồi dậy đến được đột nhiên tiếu nhiên nghĩ tới một chuyện đối với hắn nói có cái gì không không bỏ được người bộ kinh vân vì báo thù có thể nói bỏ tất cả nhưng muốn nói thật sự có không bỏ được gì đó ở thiên hạ này sẽ thật là có hắn nhớ tới một ngày kia hắn d ư ỡ n g phụ hoắc bộ thiên huynh đệ hoác liệt vì báo thù mang theo hai đứa con trai đến thiên hạ hội ám sát hùng bá bị bắt bộ kinh vân liều lĩnh thả ra bọn họ để cho bọn họ lấy chính mình vì là chất muốn lao ra thiên hạ hội nhưng là bọn hắn nhưng tài nghệ không bằng người lần thứ hai bị hùng bá bắt hùng bá đối với bộ kinh vân có hoài nghi muốn cho bộ kinh vân giết chết hoác liệt bộ kinh vân không hạ thủ được mà hoác liệt tự sát ở bộ kinh vân trước mặt bộ kinh vân rốt cục chặt bỏ hoác liệt đầu người bộ kinh vân nương vẫn không hiểu hắn khi hắn là không có nhân tính q u á i vật ngọc nùng sinh bệnh thời gian hắn vì cho nương chữa bệnh thâm nhập thâm sơn tìm kiếm lao sơn sam sau khi trở về ngọc nùng cũng không cảm kích chỉ nói hắn đi chơi đùa ô m nỗi hận mà kết thúc khi đó hắn muốn khóc hắn dưỡng phụ hoác bộ thiên là người thứ nhất nhìn thấy nội tâm của hắn tán đồng người của hắn chuẩn bị ở đại thọ thời gian đưa hắn giới thiệu cho hết thể người nhà họ hoác để hắn kế thừa hoắc ra nhưng hoắc ra nhưng vào lúc này bị hùng bá phái người tiêu diệt hắn muốn cứ gọi nhất ra một tiếng cha mãi mãi cũng không cách nào kêu ra khỏi miệng khi đó hắn muốn khóc nhưng chặt bỏ hoác liệt đầu người một ngày kia bộ kinh vân chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn rơi vào trong bóng tối bên trong tính mạng của hắn bên trong cũng không còn một điểm ánh mặt trời đó mới là cuộc đời hắn bên trong muốn nhất thất thanh khóc giống một ngày thế nhưng hắn không có cách nào khóc bởi vì hắn là không khóc t ử thần nhất định vô lệ vào ngày hôm đó khi hắn cực kỳ thống khổ cũng ở một cái d a n h thoát nước bên trong thì có một con ấm áp tay nhỏ đưa hắn kéo lên để cuộc đời của hắn không đến nỗi hoàn toàn một vùng tăm tối cái kia trong bóng tối một kia ánh mặt trời chính là khổng tử bộ kinh vân gật gật đầu khổng tử ta muốn dẫn đi nàng khổng tử là của mình t ỷ nữ nếu như mình trốn tránh hùng bá nàng tất nhiên không có kết quả tốt bộ kinh vân trong lòng lại như vậy tự đủ nhiếp phong cũng nói sư phụ mang lãng cùng đi đi mình và đoạn lãng đồng thời đến thiên hạ hội hùng bá ở sư phụ trước mặt mất hết mặt mũi sợ là giận c h o đánh mèo với đoạn lãng khổng tử cũng thì thôi đoạn lãng hắn là ngươi cả đời kẻ địch à xem ra sau này phải cố gắng dạy ngươi mang mắt thức người t i ế u nhiên gật gù tinh hoàng xuất hiện ở t i ế u nhiên bên ngoài cơ thể thật nhanh bay ra ngoài mấy hơi thở sau khi liền ôm một cô gái bay tới sau đó bốn cái nhất định dây dưa cả đời hải tử chỉ cảm thấy chính mình mất đi trọng lượng trôi giạt đến trên bầu trời một nhóm năm người l ì khai thiên hạ hội kim lân khởi thị trì trung vật nhất ngộ phong vân tiện hóa long có phong vân hùng bá sẽ xưng hùng thiên hạ nhưng nếu như phong vân đều ở đây tiểu nhiên bên người đây quyên mười bốn phong vân chương bốn trăm linh tám vấn tâm tiểu nhiên vừa đi đáng sợ hỗn loạn chi chỉ biến mất không còn tâm tích thiên hạ hội tất cả mọi người khôi phục hành động lực văn xú x ú mặt tái mét mồ hôi như mưa dưới lập tức quỳ gối hùng bá trước mặt run r i ọ n g bang chủ bang chủ tha mạng vừa vừa ta cái gì cũng không thấy những thiên hạ hội đó bang chúng cũng tương đối thức thời vụ hết thể ngã quỵ ở mặt đất miệng nói chính mình chẳng có cái gì cả nhìn thấy hùng bá cúi đầu chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên lạnh nhạt nói đều không nhìn thấy sao rất tốt rất tốt sau đó hắn ngẩng đầu nổi lên đầu trên mặt hắn gân xanh bạo cổ khuôn mặt v ạ n mẹo hai mắt tận xích như một con muốn nuốt sống người ta ác m à sau đó chân của hắn nhẹ nhàng đạp xuống liền đạp vỡ văn xú xú đầu văn xú xú thân thể bị hùng bá kình khí nổ nát mãn thiên nát t r a hướng về những kia quỳ tại chỗ thiên hạ hội bang chúng bay đi bắn chúng bọn họ yếu huyệt nhưng vẫn là có mấy người thân thủ không tệ người lóe lên hùng bá công kích bọn họ lập tức liền trốn thế nhưng mặc bọn họ làm sao làm sao có khả năng nhanh hơn được trên người chịu phong thần thối pháp hùng bá thiên hạ hội bang chủ bị người ba chiêu làm cho ngã quỵ ở mặt đất chuyện như vậy làm sao có thể khiến người ta nhìn thấy cho nên nhìn thấy người nhất định phải chết làm hùng bá vặn gãy cái cuối cùng thiên hạ bang chúng cổ của thì bay đầu tinh đỏ s o n g mắt thấy tần sương phảng phất một con đói bụng thái cổ cự thú xem thức ăn của mình như thế tần sương mồ hôi lạnh trên trán ứa ra đan dưới gối quỷ sư phụ đệ tử cam nguyện lãnh cái chết hùng bá rốt cục thở ra hơi tử y lão đại chết rồi bộ kinh vân phản nếu như tần sương chết lại thủ hạ mình liền có chút giật gấu va vai hơn nữa lấy tần sương làm người hùng bá khẳng định hắn cũng sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra như vậy đưa ngươi dùng hết sau khi lại giết chết đi hùng bá chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời nhìn thiếu nhiên bay đi phương hướng hôm nay chi n h ủ ta hùng bá vĩnh nhớ vô tâm một ngày nào đó muốn lấy dưới cái đầu của ngươi nói xong quay đầu một trưởng đánh nát sau lưng phong vân hai chữ bảng hiệu nhất ngộ phong vân tiện hóa long nghe bồ tát nếu như đây chính là lão phu mệnh lao phu liền muốn nghịch thiên cải mệnh không có gió vân thiên hạ này vẫn là ta hùng bá nghĩ lại vừa nghĩ đã biết chút năm thật sự là quá mức mê tín nghe bồ tát hai câu này lời bình luận nếu bàn về tư chất ưu nhược cũng là không kém nàng là con gái của chính mình chỉ có nàng mới là vĩnh viễn sẽ không phản bội mình có thể có thể khỏe mạnh bồi dưỡng một hồi sau năm ngày một tin tức kinh người truyền ra thiên hạ hội chịu đến một người bí ẩn đánh lén liền hùng bá lộng thần văn xú xú đều chết tại chỗ mà hùng bá nhị đệ tử bộ kinh vân phản trốn ra thiên hạ hội không biết tung tích nhất thời thiên hạ ồ n ô lên nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với tiểu nhiên hắn mang theo bốn cái đứa nhỏ nhưng trong lòng ở suy nghĩ vừa mấy người biểu hiện h ù n g bá tam phân quy nguyên khí có chút môn đạo dung hợp không giống chân khí công pháp nhưng so với mình yếu hóa ngự linh quyết còn phải yếu hơn một ít chỉ là chân khí của hắn cũng không thể chuyển hóa thành cơ ư n g khí lại tài năng ở hỗn loạn chi chỉ dưới áp chế ở thủ hạ mình sống quá ba chiêu n à y không thể không nói g h y gớm hắn phát hiện những thế giới này công pháp ở rất nhiều nơi trên kỳ thực cùng thái cổ đại lục có chút không giống bọn họ luyện ra đích thực khí có một loại khác thường linh tính hoặc nói ký ức có thể nhớ k ỹ hành công con đường tự mình hành động coi như không có chủ nhân điều động cũng có thể c h ầ m c h ầ m hồi phục vì lẽ đó thần bị gió vân hút đi ma ha vô lượng mới có thể ở phong vân trên người vĩnh tồn tự mình khôi phục không đến tiêu hao hết tất nhưng cũng là bởi vì loại này linh tính để võ giả đối với chân khí sức khống chế không đủ cứ thế bạch tố trinh như vậy siêu cấp cao thủ lại bị tử ý lao đại hút đi hơn phân nửa chân khí nếu như đem linh lực so với làm khí lực cái kia linh lực bí kỹ cùng linh thiết thiên phú chính là võ công chiêu thức mà bộ kinh vân bi thống không tên đang mảnh liệt đích tình tự dưới thúc đẩy linh lực cùng chân khí hỏa làm một thể có thể tính là yếu hóa hay nhất lưu võ kỹ thật không biết vô danh toàn bản không tên kiếm pháp lại có thế nào thần dị có người nói này không tên kiếm quyết có thể suy đoán địch nhân kiếm chiêu nếu như mình được ở nhất kiếm phá vạn pháp trên đường liền có thể bước lên trước tiểu nhiên mang theo bốn người rơi xuống một cánh rừng ở ngoài quay đầu nhìn bốn người k h ô n g t ừ tám tuổi liền đến thiên hạ hội làm tỷ nữ cha của hắn là thiên hạ hội một không bên trong nặng nhẹ đau khách đã sớm chết thảm ở bên ngoài đối với nàng mà nói về thực có ở hay không thiên hạ hội đều là chưa được nhưng nàng một chừng mười tuổi đứa nhỏ bị tinh hoàng mang đi mặc dù có quen thuộc vân thiếu ra ở bên người trong lòng cũng vẫn còn có chút sợ thiếu nhiên đối với nàng cười cười không phải sợ ta không là người xấu chí ít không phải những k i a sẽ ấu quải người bạn nhỏ người xấu k h ô n g t ừ hơi có chút ngốc manh nói vậy là ngươi thần tiên sao t r ư ở n g cánh biết bay thần tiên ta còn tưởng rằng thần tiên đều là mọc da dâu b ậ c đây thiếu nhiên cười ha ha ta không phải thần tiên cũng là giống như các ngươi người rồi yên tâm sau đó ngươi thì sẽ không làm tiếp hầu hạ người công tác khổng tử càng là xứng sở có chút hai mắt đấm lệ nói nhưng là khổng tử ngoại trừ hầu hạ người cái gì sẽ không à không thần tiên thúc thúc là không cần ta nữa muốn đuổi ta đi sao thiếu nhiên túi người xuống sờ sờ đầu của nàng đương nhiên sẽ không a ngươi sẽ không những chuyện khác là bởi vì không ai dạy ngươi ngươi kỳ thực có thể làm rất nhiều chuyện tiếu nhiên đứng thẳng người lên chầm dai xoay người nói ngày hôm nay trước tiên ở lại đây dưới ngày mai bắt đầu các ngươi theo ta tập võ đi đúng rồi ta tên tiếu nhiên các ngươi có thể gọi sư phụ ta đoạn lãng đại h ỉ lập tức liền muốn ngã quỵ ở mặt đất khổng tử xương s ờ cũng phải cần quỵ xuống theo bộ kinh vân lại là cao ngạo cũng là biết muốn bái sư là muốn quỵ xuống tiếu nhiên khoát tay chặn lại ngăn lại bọn họ môn hạ của ta không cần hướng về bất kỳ ai quỳ xuống đoạn lãng mặc dù là phong vân bên trong một đời bốt nhưng bây giờ cũng chỉ là một tiểu chính thái m à t h ô i t i ế u nhiên tin tưởng hoàn cảnh cùng dẫn dắt ở một người đang trưởng thành lên tác dụng rất lớn nếu phong vân hiện tại đều không phải là hùng bá đ ồ đ ệ cái kia đoạn lãng ai nói không chắc sẽ biến thành cái kia nham hiểm giả dối làm nhiều việc các người kỳ thực lúc đầu đoạn lãng vẫn là một rất trọng tình cả m người nhưng nếu như mình hiện tại đưa hắn đánh đuổi hắn nhất định sẽ biến thành cái kia số mệnh an bài người chuyện này đối với tiếu đối với là một mới thử nghiệm hắn chưa bao giờ từng thử đem một đại nhân vật phản diện thu ở trong môn phái có điều thử xem cũng là chưa được nhìn đoạn lãng ở chính mình môn hạ sẽ biến thành ra sao kỳ thực cũng là một thú vị quan sát nhất phong cùng bộ kinh vân đều từ nhỏ phiêu bản đối với g i ã ngoại sinh tồn đều rất có kinh nghiệm cho nên bọn họ liền muốn mang theo đoạn lãng cùng khổng từ đi trước chuẩn bị món ăn dân dã nhưng t i ế u nhiên như n g cười hì hì từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra rất nhiều ăn ngon mấy cái đứa nhỏ nhìn ra khẩu t r ư ờ n g khẩu nốc t i ế u nhiên nở nụ cười chỉ để ý ăn chính là bốn cái đứa nhỏ ở ăn đồ ăn thời gian t i ế u nhiên nhưng ở một lần nữa suy nghĩ thế giới võ hiệp đối với mình ý nghĩa kỳ thực đối với hắn mà nói thế giới võ hiệp cũng không chỉ là một t r ợ hắn thôi diễn công pháp công cụ hoặc là tăng cường thời gian tu luyện nơi là trọng yếu hơn là nơi này có người các loại loại dạng thiên tài như chu tiên kiếm phái trưởng môn đem nam thần nói như vậy nhân tài mới là chân quý nhất tài nguyên khi hắn đem những thế giới này đứng đầu nhất thiên tài đều gom lại bên cạnh mình chợ bọn họ trưởng thành sau cái kia chính là một luồng bất luận người nào cũng không cách nào sao lãng sức mạnh tiếu nhiên bản thân đối với thành lập cái gì tổ chức thế lực không có hứng thú bản thân hắn càng yêu thích làm một độc lai độc vã người chung quanh lang thang người nhưng lúc trước những thế giới khác hắn cũng vẫn là thành lập không ít thế lực ở đại đường hắn là quân lâm thiên hạ hoàng đế ở t h ầ n đ i ê u hắn là võ tông tông chủ ở cổ long thế giới hắn thành lập vị diện võ hội tại thiên long thế giới hắn thành lập võ đạo đại học ở phúc vũ thế giới hắn cũng đồng dạng có dường như giống như thần địa vị hắn đột nhiên hiểu ra chính mình không muốn trở thành lập tông phái một là cảm thấy phiền phức thứ hai hay là hắn không muốn bị giảng buộc và giảng buộc thành lập một tông phái đại diện cho trách nhiệm hắn muốn đối với tông phái của mình môn nhân phụ trách trách nhiệm chính là giảng buộc cùng giảng buộc xét đến cùng tới nói hai điểm này là bởi vì hắn ở trong tiềm thức cho rằng chính mình chỉ cần vì chính mình phụ trách là tốt rồi Ta hóa ra là m ộ t n h ư thế tự m ì n h h o ặ c là n ó i ích kỷ n g ư ờ i sao k h ô n g hay lắm chương ứ Cảm giác thấy hơi thấy t h tâm A. k h ô n g n h ấ trăm định, ít nhất nói ít õ nếu như ta cho rằng là trách nhiệm của chính mình, ta r ằ linh à t chín thần ma hội bộ kinh vân ở trong rừng luyện công cô động linh khiếu t i ế u nhiên đem bộ kinh vân trên người trời sinh linh khiếu suy luận sau khi đi ra xưng là vô thường vân thể sau đó đem nhiếp phong trời xanh vô tướng phong thân dung hợp lại cùng nhau mở phát ra một bộ vân thể phong thân linh khiếu chân thân đ ổ phân biệt dạy cho hai người tuy rằng lại l ệ một sư phụ nhưng bộ kinh vân vẫn là yêu thích ở trong bóng tối một mình luyện công đột nhiên hắn cảm thấy có chút dị dạng tay đã tìm thấy bên hông trôi kiếm bên trên cảm giác rất nhạy bén a một giọng nữ từ phía sau hắn chuyển đến có điều coi như là sư phụ ngươi hùng bá đối đầu ta cũng không có phần thắng ác đúng rồi ngươi bây giờ đã không phải là hùng bá đệ tử ngươi là người kia đệ tử bộ kinh vân t ử từ quay đầu nhìn thấy phía sau hắn một cô gái tuyệt sắc cô gái kia thân mang hắc ý ỉa tóc đen trên không trung bay lượn không có nửa điểm vi hợp chỗ thật giống nàng vốn là bóng tối một phần nàng chính là tự hào vì làm a nhưng thực như n g là một thánh nhân bạch tố trinh lá cây sàn sạt kêu vang t i ế u nhiên mang theo ba cái tiểu hài từ trong rừng đi tới bạch tố trinh nhìn thấy t i ế u nhiên cười nói lại thu rồi bốn cái đồ đệ nghe nói ngươi đem hùng bá tàn nhẫn đánh một trận có thu h o ạ sao t i ế u niên h hướng về nàng đi tới trong tay kết ra một đoá băng hoa sau đó đưa cho nàng nói nhiều cười cười ngươi cười rộ lên rất ưa nhìn đoá hoa này đưa ngươi bị ngươi tặng hoa nhưng là bạch tố trinh hai trăm từ năm đó lần thứ nhất nàng đối với chuyện như vậy sớm không để ở trong lòng hào phóng nhận lấy sau đó nói tới tìm ta có chuyện gì t i ế u niên h vỗ vỗ trên tay băng b ộ t phấn ta nghĩ đi gặp gỡ một lần cái kia tự xưng vì là thần gia hỏa chính mình tìm quá phiền phức sưu thần cung vị trí ngươi cũng biết đi bạch tố trinh nghe được tên s i ê u thần cung nhìn thiếu nhiên một chút sau đó thở dài một hơi bị ngươi người này nhìn chằm chằm hắn thực sự là không gặp may đ ô n g hoa rực rỡ mở như không quan như không thải như không trích hoa t ử h é o tàn bất đắc di thương xuân thệ thân trốn ở d à y đặc màn tre sau khi ghi nhớ này thủ thương xuân thu buồn từ khúc thủ hạ của hắn đều không hiểu tại sao hắn như vậy một sống mãi người sẽ thích nghiệm loại này từ khúc bọn họ không biết là di thiên thần quyết cùng diệt thế ma t h ầ n chỉ có thể khiến người ta trường sinh bất tử không phải trường sinh bất lão màn tre sau thần đã lao đến không còn hình dáng năm đó thần ám hại bạch tố trinh sau khi vẫn đợi được mình ma ha vô lượng đại thành hoàn toàn chắc chắn thì mới muốn triển khai chính mình chinh phục thiên hạ kế hoạch nhưng khi đó hắn phát hiện mình tuy rằng trường sinh nhưng là lão liễu cùng phổ thông bảy mươi tám mươi tuổi lão nhân không lớn bao nhiêu khác nhau thiếu nhiên cũng là nhìn thấy điểm này mới đối với hắn di thiên thần quyết thêm vào diệt thế ma thân là có hay không có thể trường sinh trong lòng còn nghi vấn vì lẽ đó nhiều năm như vậy thần tài vẫn không phát động chính mình chinh phục thiên hạ kế hoạch hắn là một mực chờ đợi chờ một cùng mình tư chất như thế bên ngoài vậy người đi ra khi đó hắn đem sẽ đem đầu góc của chính mình đổi được trong đầu của người nọ khi đó mới là hắn xưng bá thiên hạ bắt đầu đây chính là hoàn mỹ chủ nghĩa người tính cách mọi việc đều cầu hoàn mỹ không cho phép một điểm thiếu hụt nhưng thế gian vậy có hoàn mỹ đột nhiên thần thay đổi s ắ c mặt bởi vì hắn phát hiện lại có thể có người khi hắn s i ê u thần cung ở ngoài đang lúc này một thanh âm từ s i ê u thần cung truyền ra ngoài đến như là ghé vào lỗ thai hắn nói chuyện bình thường thần đánh giá mà cứ như vậy gọi ngươi đi có thể dám đi ra đánh một trận biết ta tại đây biết ta là ai còn dám t r ư ớ c tới khiêu chiến thú vị thú vị bao lâu không có gặp phải thú vị như vậy chuyện thần thân ảnh trong nháy mắt từ màn tre sau biến mất làm thần đi ra s i ê u thần cung thì phía sau hắn theo một hòa thượng ba cái mang mặt nạ người trừ d ừ n g ở ngoài còn có hai cái t r ư ừ n g mười tuổi đứa nhỏ kỳ thực thần thầm kêu chiêu mộ rất nhiều người trong võ lâm thế nhưng hắn lại phát hiện người trong võ lâm đều có các loại c á c dạng ý nghĩ không tốt quản vì lẽ đó hắn phát minh một loại dược loại thuốc này có thể kích thích người tiềm lực nhưng cũng khiến người ta mất lý trì đối với thần nghe lời giam giáp thần sau lưng mấy người chính là pháp hải truyền nhân pháp trí hắn và thần mẫu đại thần quan hai thần quan còn có thần ý ỉa thần đô đệ thần tướng cùng thần dưỡng nữ tuyết duyên bọn họ là này s i ê u thần cung bên trong ngoại trừ thần ở ngoài chỉ có hay không ăn vào thu h o à n mất lý trí người vừa nhìn thấy bạch tố trinh thần cả người r u n g bần bật t ê u lên là ngươi ngươi còn sống lại còn trẻ như vậy cái này không thể nào bạch tố trinh từ trên xuống dưới đều tràn đầy sinh mạng sức sống tuyệt đối không có giống như thần mang mặt nạ bạch tố trinh lạnh nhạt nói ngày đó bị ngươi ám hại sau khi ta n ộ ra được lục đại ma độ bên trong hắn sinh độ có thể vĩnh viên thường tồn không giống ngươi chỉ có bảo vệ cái này mục nát thể xác thân hét lớn chuyện này tuyệt đối không có khả năng ngươi gà ta nói xong liền hướng về bạch tố trinh bay đi vốn là mấy trăm năm trải qua bạch tố trinh một lòng tập trung vào chính mình ma độ chúng sinh kế hoạch đối với thần n ự cừu hận nàng coi chính mình đã sớm quên nhưng nhìn đến thần thời khắc này nàng mới phát hiện tuy rằng hắn sinh độ chỉ chuyển thừa trí nhớ của chính mình tinh thần nhưng nàng đối với thần sự thù hận đã sớm giấu chôn ở trong chi nhớ chỉ là chính mình đem g i ấ u đi rất sâu bạch tố trinh hướng về t i ế u nhiên đầu đi một lời ý ánh mắt của vốn là ta chỉ là muốn tới làm một khán giả ai biết ta thấy hắn sau căn bản không nhịn được t i ế u nhiên nhún nhún vai đối với cùng bạn c h i kỷ tay kỳ thực cũng cũng không có bao nhiêu hứng thú hắn càng muốn biết, biết đến là cái gì mới là thần chân chính ý nghĩ bạch tố trinh hai tay hắc quang lòng lánh liền hướng về thần phong đi hai người trong nháy mắt trên không trung đối đầu hơn m ộ ư ơ i chiêu mới rơi xuống trên đất bạch tố trinh sừng sững bất động thần cũng lùi lại mấy bước bạch tố trinh lạnh nhạt nói quả nhiên ngươi thân thể này đã mục nát tuy rằng kéo dài hơi tàn nhưng căn bản chống đỡ không được bao lâu lấy như vậy thân thể ngươi căn bản không phải sẽ là đối thủ của ta trường sinh chỉ là một giấc ngộng ngươi nên tỉnh rồi ngươi nói láo thần q u á t lên một tiếng lớn rốt cục điều động mình cực ma h a quanh người của hắn vọt lên một luồng nhận thiên long quyển bạch tố trinh không yếu thế chút nào điều động mình cực ma ha hai người chiến thành một đoàn trong thiên địa phong vân biến sắc phương xa trên đỉnh núi tiếu tam tiếu than thở trường sinh thật chỉ là một giấc ngộng sao phía sau hắn tố tố nói nếu nói thần ma cũng chỉ là hết ngồi đại giếng gia gia đã sống hơn bốn ngàn năm không phải trường sinh là cái gì gia gia tất nhiên như thế lưu ý người kia tại sao không đi cùng hắn kết bạn tiếu tam tiếu trên người chịu long quy chi huyết tự xưng sống hơn bốn nghìn tuổi nhưng trong đó có bao nhiêu khoác lắc thành phần chỉ có mình mới biết tiếu tam tiếu lắc đầu nói bởi vì ta đối với hắn có điều cầu nhưng ta không biết hắn muốn cái gì tố tố kinh ngạc nói ra ra có thể nói duyệt tận tình đời hóa thân thập nhị kinh hoàng thì một chút liền có thể nhìn ra người khác sở cầu dưới cái nhìn của ta người này một tới nơi này liền đến thiếu lâm tự tìm kiếm nguyên cực ma ha sau đó lại cùng hùng bá động thủ hiện tại lại tìm đến cái này thần phiền phức lẽ nào hắn sở cầu không phải đánh bại tất cả cao thủ Vô địch h t i ê như ạ sao? n h vậy một mê võ nghệ ra ra tự nghĩ ra vạn đạo x â m la cùng lăn lộn thế tứ tuyệt đứng đầu thế gian cùng hắn đổi chẳng lẽ không chịu tiếu tam tiếu sờ sờ tố tố đầu hoặc là hắn chịu hoặc là không chịu ta không biết ta đối với người này hiểu rõ vẫn là quá ít muốn chân chính nhìn rõ ràng một người quá khó khăn thế nhưng hiện tại ta có một ý nghĩ hơn một trăm bảy mươi năm trước phía trên thế giới này xuất hiện một tuyệt đỉnh đàn ông thông minh không chỉ thông minh cái thế hơn nữa từ nhỏ lực lớn vô cùng vì õ võ tư chất tuổi thời trưởng nhất thiên toàn, thuật tập người xương cũng là cực cao, có chỉ có các học pháp liền xương đệ nhất thiên hạ. Hắn không không nói gian liền văn song môn g là loại đệ kỳ số, không、giỏi. Khi hắn 30 tuổi thời điểm, hắn giỏi. tuổi điểm, lẽ i giác đời biệt chi phối người người. ề n mình trên nhất nhất, nhất vận mạng cảm đặc có cách khác Vì là l tư duy đó hắn đơn giản từ bỏ tên của chính mình tự hào vì l à thần khi đó hắn gặp một khắp mọi mặt đều không kém chính mình nữ nhân người phụ nữ kia chính là bạch tố trinh hai người vậy thông minh vậy thiên phú hơn người như thế có thay đổi thế giới ý nghĩ vì lẽ đó kết thành phu thê chỉ là sau đó bạch tố trinh phát hiện mình cùng thần lý tưởng cũng không giống nhau chính mình chỉ muốn lật đổ hoàng quyền mà thần là muốn lật đổ hoàng quyền chính mình thống trị thiên hạ đang lúc này cái này tự hào vì là thần gia hỏa ám toán thê tử của chính mình may mắn được bạch tố trinh di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân đại thành cuối cùng sống lại nhưng tuổi thọ chỉ còn lại bảy ngày cũng chính là vào lúc này nàng sáng chế ra chính mình lục đại ma độ bên trong hắn sinh độ có thể đem tinh thần của chính mình ý chí vẫn kéo dài tới hôm nay cho tới pháp hải là thần chính là thủ h ạ bởi vì bạch tố trinh con gái cũng bị gọi là gọi bạch tố trinh cùng hứa tiên kết làm vợ chồng cuối cùng bị pháp hải cho hứa tiên thần khí bình bát á m hại mà chết diễn hóa thành bạch xà chuyện cố sự thập nhị kinh hoàng đó là tiếu tam tiếu hóa thân được xưng ơ thỏa mãn người bất kỳ nguyện vọng chuyên môn rụ ra để giết những kia làm hại thế gian người mà thiết phong vân chương bốn trăm mười nguyên khí bản phiên thiên ấn bạch tố trinh cùng thần một trận đại chiến đánh cho đất trời tối t ă m phong vân biến sắc tiểu nhiên đứng nghiêm một bên vốn là muốn cho mình tân thu mấy cái đồ đệ giảng giải phân tích hai người chiến đấu vậy do bộ kinh vân mấy người bọn hắn thực lực bây giờ liền thân ảnh của hai người cũng thấy không rõ lắm vì lẽ đó tiểu nhiên hít một tiếng liền bỏ qua hai người đầu tiên là thế lực ngang nhau nhưng ngàn chiêu sau khi bạch tố trinh nhưng rơi vào hạ phong bởi vì bạch tố trinh là tinh thần kéo dài thân thể nhưng là dừng lại thay đổi lúc trước nàng bởi vì chúng độc liền trì hoãn thời gian mấy chục năm thay đổi thân thể về tư chất cũng chỉ là người bình thường so với thần nhưng là kém xa tuy rằng nàng đã ngưng luyện c ư ơ n g khí nhưng ma ha vô lượng là có thể điều khiển thiên địa nguyên khí p h á p môn bên trong thân công lực mạnh yếu đã không quá trọng yếu vê anh bạch tố trinh bị thần một đòn oanh tới đất diện vừa ngưng ra c ư ơ n g khí áo giáp đều bị nổ nát thần ở ma ha vô lượng bảo vệ dưới ngưng lập hư không khinh thường nói cũng chỉ có chút thực lực còn này hướng tên ta dám về bạch ả n này nhất chân thần. ta thế mới giới là duy b tố trinh giận dữ liền muốn liều mạng một lần lúc này một cái tay khoát lên trên vai của nàng chữa thương hiệu quả tốt nhất trường sinh khí xuyên vào trong cơ thể nàng trị liệu nội thương của nàng tiểu nhiên vô vô vai của nàng lạnh nhạt nói để cho ta tới đi mấy trăm năm trải qua không kém n ả y một hồi nói xong tiểu nhiên đứng lên nhìn bầu trời thần sau đó hắn nở nụ cười Thần、thế ầ n t h gian này ẩn ở trong bóng tối mạnh hơn ngươi người nhưng là nhiều lắm thần k i n h thường nói ngươi chính là cái này tiện nhân tân tìm nhân tình tiện nhân kia ánh mắt càng ngày càng kém tiểu nhiên trong mắt khó được hiện ra một vẻ tức giận long lân chiến giáp cùng chân cương áo giáp mặc lên người nhất phi trùng thiên bàn tay lớn cao cao giơ lên lập tức phong vân d ũ n g động thiên địa nguyên khí kết thành một tòa xanh biếc ngọn núi hướng về t h ầ n áp dưới nguyên khí bản phiên thiên ấn lần thứ nhất hiện thân người trước tiểu nhiên cũng là lần thứ nhất từ trước đến giờ đối địch maha vô lượng vận dụng thiên địa nguyên khí lại như lực lớn vô cùng kẻ lỗ mãng chỉ hiểu dựa vào vũ lực vung quyền mà thôi phiên thiên ấ n nhưng như là một cao thủ võ lâm sẽ chiêu thức sẽ đem sức mạnh của chính mình hoàn toàn phát huy được thần hai mắt hiện ra vẻ giận dữ hắn đã hơn một trăm năm không có cảm giác được sự uy hiếp của cái chết nhưng vào hôm nay lần thứ hai thưởng thức được tử vong mang tới hoảng sợ mùi vị hắn con ngươi co rút lại trái tim nhảy lên kịch liệt trong miệng khô khốc toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh thật giống khi còn bé lần thứ nhất lên núi săn thú bị con cọp nhìn chằm chằm như thế hầu như không thể động đậy nhưng hắn cuối cùng là tự xưng vì là thần siêu cao nhân vật lập tức liền mạnh mẽ chấn định lại cực ma ha hội tụ thành một đạo long quyển đón nhận t i ế u nhiên phiên thiên ấn vê anh lại là một trận thiên lôi v ậ y nổ vang ở phiên thiên ấn bạo đẻ xuống thần ma ha vô lượng bị ép tới nát tan phiên thiên ấn hung hăng đánh ở trên người hắn đưa hắn thẳng tắp va về phía mặt đất lại là một tiếng vang thật lớn phương xa tiếu tam tiếu đều cảm giác được chính mình chân xuống núi ngọn núi chiến run một cái mặt đất hiện ra một cái hố to phảng phất vừa thiên thạch va chạm mặt đất tiếu tam tiếu trên mặt rốt cục hiện ra kinh sợ vui mừng mình cẩn thận phong vân thế giới cũng có có thể xúc động năng lượng đất trời công pháp hắn hôn thiên tứ tuyệt thế nhưng như vậy điều này nói rõ người bí ẩn này chí ít nắm giữ đánh với chính mình một trận năng lực lại càng không nói tiếu nhiên còn có thể phi chỉ bằng điểm này liền để tiếu nhiên đứng ở thế bất bại hội này là một đối thủ khó dây dưa ma bạch tố trinh hoàn toàn xem s ữ n g sở chuyện này đây chính là hắn từ nguyên cực ma ha bên trong nộ r a võ công người này thiên tư cao sợ là đứng đầu thế gian bộ kinh vân bốn cái đứa nhỏ càng là xem mắt c h o n g váng ở trong lòng bọn họ như lai phật tổ lấy ngũ chỉ sơn ngăn chặn tôn nộ g không sợ cũng chỉ đến như thế đi đại thần quan đều phải điên rồi thần ở trong lòng hắn là không gì không làm được nhưng bây giờ lại bị người một chiêu đánh bại vậy mình nên làm gì hắn đưa mắt chuyển qua từ bộ kinh vân mấy người trên người lúc cần thiết chỉ có bắt bọn hắn làm con tin pháp t r í hòa thượng nhưng là trong lòng mừng như điên bởi vì hắn tổ sư pháp hải hòa thượng di mệnh chính là tiêu diệt thần mắt thấy thần liền muốn bại vong hắn làm sao có thể không hài lòng thần mẫu là hai đời bạch tố trinh nha hoàn vẫn đối với nàng trung thành tuyệt đối đối với thần mệnh pháp hải hại chết hai đời bạch tố trinh chuyện hận thấu xương mắt thấy thần liền muốn bại vong nàng cũng là mừng rỡ như điên nhìn thấy đại thần quan biểu hiện nàng lặng lẽ di chuyển về phía trước nửa bước nếu như đại thần quan có cái gì d ị động nàng lập tức thì sẽ ngăn cản nàng đến hai đời bạch tố trinh truyền thụ nửa bộ di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân thực lực mạnh hơn nhiều đại thần quan tất nhiên là không sợ hắn phá dối ma thần tướng cùng tuyết duyên hai cái đứa nhỏ thấy thần đều bị đánh thành như vậy tâm hoàng ý loạn hoàn toàn không biết như thế nào cho phải tòa kia xanh biếc ngọn núi chậm rãi nhặt đi mặt đất hiện ra một một người bao sâu hô sâu thần nằm nhoài trong hố không núc ních t i ế u n h i n rơi xuống bờ hố nhìn này cái hố to mình cũng là tương đương kinh ngạc với nguyên khí bản phiên thiên ấn thực lực đã biết sao yếu sử dụng một chiêu này đều có này mạnh sơ đại quảng thành tử vận dụng chiêu này không biết mạnh bao nhiêu hắn hướng về đạo thần ngươi hẳn là sẽ không chết đi thân t r ầ m rãi t ử trong hố bỏ dậy trong cơ thể tất cả đều là cuồng bạo thiên địa nguyên khí xương đoạn đến thất thất bát bát quần áo cũng giống là vải rách bình thường treo ở trên người mặt nạ trên mặt sớm bị nổ nát hiện ra tấm kia có thể so với vỏ cây giả mặt m u i tiểu n h i n lắc đầu nói xem ngươi như bây giờ tử nói di thiên thần quyết cùng d i ệ t thế ma thân có thể trường sinh ta còn thực sự có chút không tin t h â n một vệ trên mặt máu tươi phủ đầy b u i trăm năm chiến ý lần thứ hai s ô n g lên đầu h ư lệnh nói hóa ra là muốn di thiên thần quyết cùng d i ệ t thế ma thân tiện nhân kia nơi nào có a lẽ nào nàng không chịu cho ngươi lúc này tuyết duyên đột nhiên vọt lên quét vào thần trước mặt không nên đánh nghĩa phụ ta nói xong liền đang ra tay nàng tuy rằng tuổi nhỏ nhưng từ nhỏ tu hành di thiên thần quyết thực lực đã có tương đối hỏa hậu nhưng ở t i ế u nhiên trước mặt căn bản không đủ xem bị hôn loạn chi chỉ k i ể m chế lại chân khí trong cơ thể tay tìm tòi trộm được trong tay nói rằng con n g oan lần này thần mẫu cùng thần tướng đều điên rồi thần mẫu vẫn làm tuyết duyên là nữ nhi ruột thịt của mình mà tuyết duyên nhưng là thần tướng một đời yêu tuy rằng hắn là một thích ăn người g ố c dị thực chứng biến thái hai người phát như điên hướng về t i ế u nhiên vào tới bạch tố trinh lạnh rên một tiếng liền muốn ra tay thế nhưng tinh hoàng xuất hiện ở t i ế u nhiên bên người trường kiếm trong tay một quyển liền cùng hai người chiến làm một đoàn thần mẫu tu hành nửa bộ di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân mà thần tướng nhưng là tu hành hoàn toàn hay diệt thế ma thân nhưng hai người liên thủ vẫn bị tinh hoàng hoàn toàn áp chế thần sống hơn hai trăm năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh hoàng thứ này có cái này vật kỳ quái tiểu nhiên thực lực chí ít lại trở mình cái một hai lần một tiểu nhiên chính mình liền chịu không nổi càng không cần phải nói lại thêm cái tinh hoàng vừa tuân ra chiến ý tan thành mây khói thần lãnh đạm nói ngươi tìm ta đến cùng muốn làm cái gì tiếu nhiên khoát tay h à o nói kỳ thực ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau ta tìm ngươi chỉ là muốn tìm ngươi hỏi mấy vấn đề quyển 14, phong vân t r ư ơ n g 411, t h ầ n vẫn đánh tới cửa hỏi vấn đề tiếu nhiên câu trả lời này để s i ê u thần cung tất cả mọi người ngây dại người này hẳn là đầu góc có vấn đề hỏi đi tiếu nhiên dội ra một đầu ngón tay hỏi vấn đề thứ nhất ngươi vẫn truy cầu trường sinh cùng thống trị thế giới này tại sao thân nghe vậy sững sờ cười ha ha trường sinh chính là vì là vì là vĩnh cựu thống trị thế giới này a nam nhân đại trợ phu ai không muốn quân lâm thiên hạ từ cổ trí kim có hoàng đế nào không muốn trường sinh bất lão năm đó tần thủy hoàng đường thái tông bực nào anh hùng cái thế cuối cùng còn chưa phải là muốn luyện thành bất tử dược trường sinh bất lão tiếu nhiên đưa ra đệ nhị căn ngón tay hỏi cùng hỏi hùng bá vậy vấn đề vậy nếu như ngươi bây giờ cũng đã trường sinh bất lão hơn nữa thống trị thế giới này ngươi muốn làm cái gì thần nghe vậy xứng sở nếu như trường sinh muốn ta làm cái gì hắn không phải rất tốt nữ sắc chỉ thấy như thế năm hắn chỉ có một con gái liền biết rồi quên thế nếu như đến rồi đỉnh điểm cái kia của cải liền có thể toán không có cứu tận có thể khi đó chính mình muốn làm cái gì đâu học trụ vương như thế rượu trì thịt lâm hoặc là dương quảng như thế đến nửa ngày hắn mới đáp chuyện như vậy đến thời điểm tự nhiên liền biết rồi a tiểu nhiên thu hồi tay thở dài nguyên lai thông minh như ngươi cũng không biết à. ngươi bất quá chỉ là một bản ụp dạ hùng b á thôi so với bạch tố trinh kém xa ta không có vấn đề ngươi có thể đi chết rồi thần kinh hai thất khí ngươi không phải nói chỉ hỏi mấy vấn đề sao vừa ta mới cùng bạch tố trinh đánh qua một chiếc ngươi cao thủ như vậy là muốn cùng ta xa luân chiến ngươi còn muốn mặt sao lúc trước là lừa ngươi còn có xa luân chiến kỳ thực cũng là tốt tiểu nhiên hỗn loạn chi trì toàn bộ khai hỏa trên thân kiếm một đoá sen xanh tỏa ra t h ầ n ẫn còn ở cùng trong cơ thể cuồng bạo thiên địa nguyên khí chiến đấu như thế không có trời cực ma ha ở thiên địa nguyên khí vào cơ thể trong nháy mắt đó hắn đã sớm chết rồi hắn lấy cực ma ha đối ứng đối với trong cơ thể thiên địa nguyên khí chân khí sớm loạn tung tung theo bị thiếu nhiên nhất lưu vo ki thanh l i ề n phá khí quyết một dẫn dắt liền như ngựa hoang mất cương bình thường chạy loạn hắn có thể điều động đích thực khí trong nháy mắt chỉ có một nửa hắn quát lên một tiếng lớn song trưởng đẩy một cái liền c u ố n lên vô cùng song khí cùng cái sen n kêu đoá x a hai đụng n vào h u Vâng. ê liên n nát. Nhưng thanh nhưng dẫn phá phá khí quyết kiếm khí, nhưng theo dẫn dắt ra kẻ hở quyết dắt t ra kiếm kẻ r ự chiêu tiếp công n ậ p thần trong cơ thể. t hắn h đồng cơ Để ờ đối kháng, tiếu i kháng h n n cương cùng trong cơ thể thiên n kiếm cơ g thể địa y ê n n khí, h ấ trong thời tung, thành một mui thuyền t hóa Hai chiêu. Hai chiêu mui nổ máu. mưa lúc đó tiểu nhiên liền đánh chết cái này tự xưng vì l à thần sống hơn hai trăm năm gia hỏa tinh hoàng cùng thần mẫu hai người chiến đấu đã kết thúc hai người bị bắt mắt thấy thần đều bị chết thảm như vậy đại thần quan hai thần quan vậy còn dám có những ý nghĩ khác lập tức nhanh chân liền chạy tiếu nhiên cũng không đuổi theo hắn bay lên giữa không trung tinh hoàng bay ở bên cạnh hắn đột nhiên hắn trên trường kiếm dâng lên một con ngũ sắc cự long tinh hoàng bên người tinh thần bay lên giữa không trung hướng về năm màu cự long nổ ra mấy trăm đạo cơ ư n g khí nhất lưu võ k ý ngự linh quyết hết thệ cương khí hội tụ thành một đoàn một đạo năm màu thái dương hướng về phương xa một ngọn núi bay đi đối với tiếu tam tiếu ở một bên nhóm nó tiếu nhiên là biết đến nhưng tiếu tam tiếu người này hầu như không có bại lộ quá thực lực chân thật của mình chỉ quan ăn lấy phượng huyết luyện thành bất tử dược đế thích thiên ngũ hoàng sơn chiến dịch phong vân s ắ p nhập có thể vỡ đi ngũ hoàng sơn thiên đạo vô cực bị ung dung đỡ lấy liền biết thực lực của hắn có bao nhiêu đáng sợ mà tiếu tam tiếu so với đế thích thiên sống được còn cựu coi như sức chiến đấu cùng đế thích thiên ngang hàng vậy cũng tương đối đáng sợ một đòn vỡ sơn đây là thái cổ đại lục thiên nguyên cảnh võ giả xuất lực vì lẽ đó h ắ n không chọc đến tiểu n i ê n tiếu nhiên cũng không đi động hắn nhưng tiếu tam tiếu như vậy cùng sau lưng tự mình xác thực rất phiền tiếu nhiên không đi động hắn liền cần thiết cảnh cáo vẫn là nên tiếu nhiên đòn đánh này không khác nào dựa vào tố h ắ n đừng đến phiền ta không phải vậy coi như ta không muốn cũng muốn đánh với ngươi một trận mắt thấy tiếu nhiên tức giận tiếu tam tiếu nhắc theo tố tố liền hướng phía dưới sơn lao nhanh ở chỗ đế thích thiên đối lập thời gian hắn chỉ thử một chiêu liền nhảy cầu mà chạy bởi vì hắn là không thích cùng người liệu mạng nhân tính nhìn cái kia vầng mặt trời đánh vào phía trên ngọn núi ngọn núi nổ tung gần nửa đoạn ngọn núi lăn lăn dưới tiếu tam tiếu cười khổ nói cái tên này thật giống tính khí không tốt lắm tố tố lừa một cái dù là ai cũng là không thích chính mình có có người sau lưng theo a thiếu nhiên trở xuống trên đất n h i ế phong p ba người tay đều đập hư thúi chỉ có bộ kinh vân gương mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt nhưng có ánh sáng hưng hực ta chỉ muốn luyện đến sư phụ gần một nửa liền đủ để đánh giết hùng bá đi mà pháp trí hướng về thiếu n i ê n tuyên một tiếng niệm p ậ t nhiều tạ thí chủ vì nhân gian trừ một mầm họa từ đây thiên hạ thái bình tiếu nhiên lật một cái l ư ế p mắt hồng bá tuyệt vô thần đế thích thiên còn có thật nhiều thật nhiều ẩn ở trong bóng tối bột cấp nhân vật có bọn họ ở thiên hạ này làm sao có thể thái bình liền coi như bọn họ chết rồi cũng sẽ có d ạ tâm của hắn ra ló đầu ra hoặc là có những người khác sẽ biến thành d ạ tâm ra tiếu nhiên vung vung tay cũng không nói nhiều đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện đối với pháp trí nói sư môn của ngươi di vấn là ngoại trừ thần hiện tại thần chết rồi ngươi phải làm sao đâu pháp t r í xứng sở thật hồi lâu mới nói ta ta nghĩ tìm cái làng nhỏ ở lại mỗi ngày cho bọn nhỏ giảng bạch tố chính c ố sự thần cố sự pháp hải cố sự như vậy vượt qua cuối đời khả năng cũng là không sai nói xong xoay người liền đi làm như cũng không tiếp tục muốn nhiễm trên giang hồ bất cứ chuyện gì tiếu nhiên đem thần mẫu ba người cũng thả hắn đối với tuyết duyên nói sau đó theo ta có được hay không tuyết duyên khóc dòng nói không được ngươi là người xấu người giết nghĩa phụ thần mẫu vuốt đầu của nàng than thở hai tử nghĩa phụ của người mới là thật người xấu a thần mẫu quay đầu hướng tiểu nhiên nói các hạ đánh chết thần không biết ý muốn xử trí như thế nào chúng ta t ezuen nnet thần quét trưởng một người to lớn s i ê u thần cung nhưng sau khi chết chỉ có một cô bé vì hắn rơi mất lệ từ một điểm này xem cuộc đời của hắn biết bao chi bi hai tiểu nhiên than thở không muốn cùng lời của ta hai người này đứa nhỏ hãy cùng ngươi đi còn có s i ê u thần cung những kia thú nô ta tin tưởng ngươi cũng có thể giải quyết nhớ tới cái này bé trai không nên để cho hắn loạn ăn đồ ăn không phải vậy ta không ngại giết hắn phương xa đại thần quan hai thần quan quỵ ở một cái băng trụ bên dưới băng trụ bên trong mơ hồ có một bóng người băng trụ bên trong bóng người nghe xong lời của hai người kinh ngạc nói hai chiêu đánh bại cái kia tự hào vì là thần ít ngồi đ ạ i giếng có chút ý nghĩa có thể là các ngươi làm sao có thể tìm tới thiên môn đại thần quan chỉ cảm thấy này b ă n g trụ bên trong bóng người so với thần còn còn đáng sợ hơn d u n giọng nói chúng ta ở trên đường chạy trốn gặp phải một người bí ẩn chúng ta cũng không nhìn thấy hắn chân thân hắn lấy x ư ơ n g m ũ ngưng tụ thành hình thể nói với chúng ta để chúng ta tới nhờ v à đại nhân ngài người bí ẩn tụ vụ thành hình có chút ý nghĩa ta rất lâu không có sống động tới không bằng ra đi vòng vòng đi đại thần cung hai người mặc dù biết người này có thể nhưng có bao nhiêu đáng sợ nhưng là không biết hai người bọn họ mấy câu nói sớm thả ra một tác ma bởi vì nay ẩn thân băng bên trong người chính là đế t h í c h thiên chính là trung quốc trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh tử phúc tần chiêu phương sĩ hắn lấy phượng huyết vì là tần thủy hoàng luyện chế bất tử dược cuối cùng nhưng chính mình đem bất tử dược ăn sau đó vẫn sống đến nay thực lực mạnh mẽ cực điểm ở phong vân đệ nhị bộ bên trong hắn là đầu góc phạm đánh đem chính mình đùa chơi chết không phải vậy phong vân c ố sự ở đệ nhị bộ sẽ kết thúc này hắn trải qua vô số sự tình dần dần đối với bất cứ chuyện gì đã mất cảm giác vì lẽ đó hắn rất kẻ nhạt bây giờ nghe có hai cái thú vị người hắn động lòng Quyền truyền tiếu Phong Vân Trương như mản bên dưới có một ngọn núi, núi cao dưới có một thôn、xóm. Làng phía trước không xa rừng rậm bên cạnh đến sàn sạt tiếng vang, kinh khởi một mảnh chim, tiếu nhiên một nhóm từ bên trong vùng rừng 14, 412, Phúc phía Hạ khởi chim, cao Tại Từ Một tắm trời một một trước sạt một một từ rậm rậm dưới dưới đi có có lam xóm. xa ra. chúng ta rốt cục đi ra rừng rậm tiểu nhiên giơ tay đẩy ra một cái tre ở trước mặt cành cây cười nói khổng tử ngươi thật giống như không thích này lần này bên ngoài dạy học ca tiểu nhiên những ngày qua mang theo mấy cái đồ đệ đi bộ xuyên qua vùng rừng rậm này đói bụng đánh món ăn dân dã mệt mỏi ngủ cành cây dùng lời nói của hắn tới nói chính là một lần khó được bên ngoài dạy học mấy cái gấu con đúng là chơi phải cao hứng nhưng khổng tử tiểu nha đầu này hầu như chính là không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm khiến cho có chút lang bá hơn nữa cô gái đối với loại này tương tự tìm vú tham bảo dường như hoạt động cũng không có bao nhiêu hứng thú k h ô n g t ừ quay đầu lại làm một cái m ặ t quỷ không có a cùng sư phụ sư huynh cùng nhau là rất vui vẻ chỉ là trong rừng rậm có chút đáng sợ mà nói sơ ý một chút liền bị cành cây vấp ngã bên người nàng nhiếp phong mắt gấp nhanh tay đưa nàng kéo lên ôm vào trong ngực đoạn lãng hai tay ôm đầu trong miệng ngậm một cọn g cỏ hành cha cha nói sư muội cho ngươi luyện công qua loa lại bị một nhánh cây vấp ngã nói xong đột nhiên c h ỉ cảm thấy chân mềm lún g dưới chân mất tốc độ cũng bị nhánh cây kia vấp ngã may mắn được võ công của hắn cũng có chút nội tình tay trên đất đẩy một cái một toàn thân liền đứng lên hắn quay đầu hướng mặt không thay đổi bộ kinh vân giận dữ nói là ngươi có phải là là ngươi phá dối khổng tư tức giận nói chính mình ngã chồng võ lại quái vân sư h ì n h sư phụ thường thường nói thân là nam nhân cần đại khí một điểm đoạn lãng nhìn ôm khổng tư nhất phong con mắt c h ở mình xoay một cái phong ngươi thật đúng là trọng sắc khinh bạn a khổng tư ngã chổng vó ngươi liền ôm nàng ta ngã chổng vó ngươi liền đứng ở nơi đó chế dễ ước khổng tư cùng nhiếp phong hai người mặt đỏ lên nhiếp phong bung lòng tay ra nhẹ giọng nói không nên nói lung tung lúc này bộ kinh vân khóc khóc nói lần sau ngươi lại ngã chổng vó ta ôm ngươi đã khỏe ta cũng không nên bị người đàn ông ôm đoạn lãng đại quýnh chỉ cảm thấy lăn lộn thân phát l ạ n h nổi lên một tầng da gà quay đầu lẩm bẩm nói nay chuyện cười thật là lạnh sư phụ thật là lợi hại cái này mặt đơ lại cũng cùng sư phụ học được giảng lệnh chê cười mặt đơ cười gắn nói những này từ tự nhiên đều là theo chân tiếu nhiên học không tư luyện võ tư chất kỳ thực không sai chỉ là nàng đối với võ công s á c thực không có nhiều hơn tâm vì lẽ đó luyện được qua loa như vậy cũng rất tốt cũng không phải mỗi người đều muốn trở thành cao thủ tuyệt thế vì lẽ đó thế giới này mới sẽ nhiều như thế tư nhiều màu sắc bốn cái đứa nhỏ một đường làm bạn xào xào nháo nháo đến rồi bên dưới ngọn núi đây là một cái phổ thông mà bình hòa sơn thôn nhỏ các thôn dân mặt trời mọc mà lên mặt trời lặn mà hơi thở nam canh nữ trước cùng trung quốc trăm ngàn năm qua những k i a thông thường sơn thôn nhỏ không hề có sự khác biệt mặt đất còn hơi có chút lầy lội bởi vì hôm qua mới từng hạ xuống một cơn mưa lớn những ngày sơn thôn nhỏ quanh năm không có ai đến vì lẽ đó thôn dân rất là hiếu khách nhìn thấy thiếu nhiên một nhóm còn có bốn cái đứa nhỏ như thế nào đi nữa xem cũng không giống như là đạo tặc lập tức liền có một bác gái tiến lên chào hỏi mấy vị từ đâu tới đây à? nhiếp phong tiến lên cùng này bác gái thi lễ một cái nói rằng chúng ta chỉ là ở bên ngoài lữ hành đi ngang qua nơi này xin hỏi nơi này vậy có khách sạn à? bộ kinh vân sinh chớ gần k h ô n g tư lại là cô gái mà đ ứ c lãng có lúc không quá đáng tin vì lẽ đó dọc theo con đường này tá túc cùng người giao thiệp với loại hình thiếu nhiên đều là giao cho nhiếp phong đến làm bác gái nhìn nhiếp phong tuổi tuy nhỏ thế nhưng dài đến đáng yêu cực kỳ mất đi cảnh giác nói chúng ta nơi này tiểu từ trước đến giờ không có khách sạn nếu như các ngươi không ngại liền ở nhà ta một đêm đi bác gái vừa nói vừa nhìn về phía tiểu nhiên tiểu nhiên trên người liền cái vũ khí cũng không có xem ra chính là người bình thường cũng không rất mạnh tráng chính mình nam nhân ra ngoài còn muốn mang theo súng săn cung tên đây nàng thở dài nói đại huynh đệ không phải ta nói ngươi hiện tại thế đạo không hẳn có thể tốt bao nhiêu lần trước chúng ta đến trong trấn c h ợ còn nghe nói cái gì bang phái đánh nhau chết tới trăm người nhìn ngươi cũng không như người thiếu tiền một mình ngươi mang theo bốn người đứa nhỏ chạy loạn khắp nơi cũng không thuê cái bảo tiêu và v v đang lúc này trong không khí đột nhiên vang lên một trận kỳ quái tiếng nổ vang đại địa bắt đầu chấn động tất cả mọi người có chút không rõ vì sao lúc này đột nhiên nghe có người hô lớn núi lở mọi người chạy mau núi lở tiểu nhiên ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy cả tòa phảng phất chất lỏng hóa bình thường ở hướng phía dưới lưu động hắn chấn động toàn thân tình cảnh này hắn quá quen thuộc trên địa cầu trong video từng xem qua nhiều lần đây là đất đá trôi hắn lập tức đã nghĩ dùng r a tinh hoàng bay xuống tiểu chu thiên tinh đấu đại trận lấy mô phỏng trọng lực đem thôn dân cứu đi bởi vì nơi này thôn dân không nhiều cũng chỉ một hai số trăm người nhưng lúc này đột nhiên một bóng người từ trên đỉnh núi mới bay tới hướng phía dưới vút nhanh hắn mặc dù không có đang bay nhưng tốc độ nhanh cực kỳ bộ kinh vân mấy người chỉ có thể nhìn thấy hắn cái bóng hắn thật nhanh truy đuổi những kia chính đang chạy xuống đất đá trôi r ấ tay n h n liền đến còn phương. h chưa trôi tới đất đá trôi còn chưa tới địa t a hắn vừa nhấc hai tay trên liền ra một luồng cực hẳn tâm ý chân khí hóa thành mấy con tượng băng vậy bàn tay lớn liền đặt tại cái kia đất đá trôi trên một con kia bàn tay lớn như từng cây từng cây cọc đinh ở nơi đó tản ra kinh khủng hàn ý những người lưu động kia đất đá trôi răng rắc răng rắc v ă n g động từ từ bị đông cứng thành khối băng người kia cúi đầu đối với bên dưới ngọn núi nhân đạo mọi người đi mau ta cẩm cự không được bao lâu không gặp hắn bao lớn thanh nhưng âm thanh khác nào vang lên bên thai mọi người đủ thấy vũ lực cao tuyệt quả nhiên hắn mới vừa nói xong cái kia tầng băng bên trên không có bị đông lại đất đá trôi liền lướt qua tầng băng hướng phía dưới tràn ra lại c h ạ y xuống nam tử này lần thứ hai đưa tay ngưng ra mấy con băng móng lại đặt tại cái kia tràn ra đất đá trôi trên đem đ ộ n g lại thành băng lại như có người chị thủy thủy tràn ra đến ta liền thêm cao đê thấy cảnh này t i ế u nhiên khỏe miệng đột nhiên hiện ra một nụ cười thú vị nói xong liền để cho mình bốn người đồ đệ tổ chức những thôn dân này đào tẩu những kia còn muốn về nhà thu dọn đồ đạc muốn về nhà ôm đi chính mình ga mẹ thôn dân càng bị mấy cái đứa nhỏ mạnh mẽ đánh đ u ổ i rất nhanh những thôn dân này rốt cục đều đi n h ầ m làng nhỏ t r ố n g không khoảng chừng chỉ tốn một nén hương thời gian nếu như không có thiếu nhiên thầy trò ở các thôn dân tuyệt đối không thể như thế quả quyết nhanh chóng rút đi trên núi người kia xem thôn dân cũng đã bỏ chạy rốt cục thở phào nhẹ nhõm triển khai tuyệt thế khinh công từ trên núi vỏ xuống tới cái kia này đất đá trôi nhìn chậm nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh rất nhanh người này động lại ra tầng băng liền bị trúng nát lẫn vào đất đá trôi vọt xuống tới đem vừa ngọn núi nhỏ kia thôn n h i ệ m không một vừa bởi vì phải về nhà ôm chính mình gà mẹ lại bị bộ kinh vân mạnh mẽ mang đi lao phụ nhân đột nhiên nước mắt chảy xuống gào khóc nàng làm sao không biết bộ kinh vân là vì muốn tốt cho nàng thế nhưng không có gà mẹ dưới trứng chính mình cuộc sống về sau có thể làm sao mà qua nổi a nhìn thấy lao phụ nhân bị thương các thôn dân đều bị cảm hóa từng cái một lên tiếng khóc lớn bốn cái đứa nhỏ sắc mặt cũng là tương đương khó coi nhiếp phong trong mắt hiện ra một không nhẫn vẻ đối với tiếu n h i ê nói n sư phụ tốt bụng h à i tử tiếu nhiên vô vô vai hắn xoay người đối với các thôn dân nói các vị phụ lao hương thân không cần lo lắng không muốn khổ sở ta quyết định lưu lại giúp các vị trùng kiến quê hương chúng tu l à n g tiền ta bỏ ra các thôn dân trợn mắt n g mất mồm phải biết gặp phải ngày như vậy thai coi như quốc gia có c h ấ n thai khoản tiền chắc chắn hạng thế nhưng rơi xuống dân chúng trong tay nhiều nhất chỉ có thể ăn hai bữa cơm vì lẽ đó tiểu nhiên phải ra khỏi tư giúp bọn họ trùng kiến quê hương bọn họ thực sự không biết như thế nào cho phải hạnh phúc tới quá đột nhiên bọn họ không tiếp thụ được lúc này một thanh âm sau lưng tiểu nhiên vang lên huynh đài trạch tâm nhân hậu trọng nghĩa khinh tài tại hạ khâm phục cực điểm tiểu nhiên quay đầu nhìn thấy vừa mới cái kia ở trên núi ngăn cản đất đá trôi hạ xuống cao thủ tuyệt đỉnh đứng phía sau mình đây là một cái thân hình cao lớn nam tử trên người mặc nhạt trang phục màu vàng tóc toàn bộ hướng về hướng về sơ trên mi tâm mới có một khối màu xanh b i ế c ngọc dài đến một tấm mặt chữ quốc tương đương chi đẹp trai chỉ bằng gương mặt đó ở điện ảnh bên trong diễn chính phái nhân vật căn bản không dùng hóa trang tiếu nhiên cười nói huynh đài công lực thông huyền nếu như không có người ra tay toàn lực chúng ta cũng căn bản cứu không được những thôn dân này tà tên tiếu nhiên xin hỏi tên họ đại danh thiện danh không đáng nhắc đến tại hạ từ phúc Quyền 14, phong vân chương 413, vô cực chiến thú linh khiếu chân thân.、Từ、phúc, quả nhiên đế thích ngươi, thiên, là cái tên nhà ngươi, chơi thượng ẩn đúng không? vô Từ Phong quả đế là cái bên trong từ phúc chỉ có một người đây cũng là năm đó tần t r i ê u phương sĩ giao động tần thủy hoàng luyện chế bất tử dược khi hắn cuối cùng lấy phượng hoàng huyết luyện ra bất tử dược sau khi nhưng chính mình lén lút dùng nói cái gì sợ sệt tàn bạo tần thủy hoàng v ĩ n h cựu thống trị thế giới này đem thế giới này biến thành một mảnh địa ngục không thể không nói đây thực sự là làm còn muốn lập đền thờ người hắn cuối cùng thu được bất lão bất tử thần ở dài đến năm hai nghìn thời gian đem võ công của chính mình đẩy lên một cao độ trước đó chưa từng có h o ặ c vô số võ công cũng đã trải qua trừ chết ở ngoài người có khả năng trải qua mọi chuyện từ từ hắn với cái thế giới này tất cả cảm tình đều đánh mất vì lẽ đó băng phong chính mình hóa thân từ phúc gây xích mích ác bạch lưỡng đạo lẫn nhau c h í n h phạt bởi vì hắn thực sự quá nhàm chán hắn không biết mình phải làm gì mà bây giờ hắn lại sớm chơi nổi lên chiêu này tự xưng tử phúc cùng tiểu nhiên tiếp cận tiểu nhiên cũng không vạch trần hắn cười nói tử huynh thân thủ khá lắm ta muốn lưu lại giúp thôn dân trùng kiến quê hương người muốn tới sao tử phúc trên mặt hiện ra một chút xấu hổ vẻ mặt truyền âm nói t h ự c không dám d i ấ u dếm lần này núi lợn nhưng là tại hạ ở trên núi luyện công trong lúc vô tình làm ra thai họa như không tiếu huynh tại đây sợ là sẽ phải gây thành đại họa giúp thôn dân trùng kiến quê hương là ta ứng với tận chi trách không biết tại sao từ phúc đang đến gần t i ế u nhiên thời gian luôn có một loại hơi yếu đâm nói cảm loại cảm giác đó hắn xưa nay chưa bao giờ gặp nói cứng khoảng chừng khá giống một con chuột ở trong bóng tối lặng lẽ tiếp cận một con mèo trong lúc nguy hiểm mang theo một tia kích thích cái cảm giác này là hắn chưa bao giờ lĩnh hội trôi qua coi như lúc trước bại bởi mười cường võ giả cũng không có như vậy lĩnh hội đây là tại sao vậy chứ ta nhất định phải hiểu rõ lúc này các thôn dân rốt cục phản ứng lại nghe được tiếu nhiên đồng ý bỏ tiền giúp bọn họ trùng kiến quê hương mỗi người mừng rỡ như điên từ đại ca cám ơn ngươi làm từ phúc từ trên núi chống đỡ hai k h ỏ a đại thụ dùng để cho trương gia làm trụ cột tiếu nhiên giúp đỡ từ phúc hai cái bỏ ra một canh giờ không tới l i ê n đem nhà dựng gần đủ rồi liền ngói đều che lên trương gia đại thẩm dùng có chừng tiền đang chạy đến chợ cho từ phúc cùng tiếu nhiên cô bán bầu rượu bán nửa cái đầu heo thịt từ phúc trong lòng dâng lên một trận vận sóng thoáng qua âm thầm khinh thường nói nhỏ bé run dế ngần ấy sự liền mừng rỡ như điên thực sự là ti vi vui sướng tiếu nhiên cho trương g i a đại ca trương cầu thẳng còn có từ phúc đổ đầy rượu sau đó lấy ra mấy khối bạc vụn đưa cho trương g i a chị dâu nói đại tẩu nhà cái đắc gần đủ rồi những bạc này cầm trợ giúp ra đời sống chi phí kim ngân đối với tiếu nhiên căn bản không đáng một đồng hắn hoàn toàn có thể cho nơi này mỗi người đầy đủ hoa trên cả đợi tiền thế nhưng thế đạo loạn như vậy Có lúc t i ề người tài n ợ c chuốc chi chị sắc bạc lực, chúng lại là lại, là đạo. tại gia biến tiếu nhiên nói tiếu ngươi tiền giúp Hiện hiện ngươi tiền, nhà. họa huynh như thu dâu xuất nếu ta còn là người sao chúng ta ta đem đầy đệ, Trương mặt, trở trùng rằng, ư còn n g xây bỏ phục i người sống trên núi Tiền sao sống sơn cật sơn, có thể lên sơn săn thú, xuống sông ta kháo chúng cật có cá.、Tiền、cũng thật là không dùng được, không cần. thể thú, thật không không trên lên xuống dùng n g bắt ư ơ là ở bên ngoài đi vốn là muốn tốn nhiều tiền còn không dùng ít đi chút ngươi lại không thu hồi đi chị dâu có thể cùng ngươi trở mặt thật là một đám chất phát phải nhường tiểu nhiên xấu hổ người tiểu nhiên cũng không nói nhiều chính là thu rồi bạc chuẩn bị lúc rời đi lén lút cho mỗi r a để lên một điểm để cho bọn họ tức không dùng qua được sao gian khổ cũng sẽ không nhân vì tiền tài chuốc họa mấy người cũng chén cạn ly uống rất là hài lòng tiểu nhiên đột nhiên hỏi cậu chứng thế nào rồi ta xem hắn tuổi tắc cũng không nhỏ không bằng đưa đến bên dưới ngọn núi trong c h ấ n đi đọc sách đi cậu chứng là cậu thặng nhi tử năm nay vừa sáu tuổi chính là khắp nơi nện i kê c ả n ép số tuổi một ngày cho hai vợ chồng khắp nơi gây phiền thoái trương cầu thẳng một ngụm rượu rót vào bụng miệng đây tiểu khí chính là nói cái kia chết tiểu tử đọc cái giám thư vẫn để cho hắn cùng ta lên núi săn thú đến lúc đó có thể cùng lý ra cái kia khuê nữ kết thành thân ra ta nhìn hắn kết hôn sinh loa ta cả đời này liền chi tốt từ phúc nghe nói như thế nở nụ cười thấy đủ nếu như ta lập tức ta cho ngươi ruộng tốt bách mẫu hoàng kim vạn ngươi còn có thể thấy đủ với hiện tại sao trương gia đại tẩu cười nói anh em nhà họ tử uống nhiều rồi nói cái gì mê sảng ai chúng ta vậy có cái kiên mệnh từ phúc cười hì hì đem mấy là không thể nuốt xuống rượu mạnh một con uống cạn thầm nghĩ có phải là liền cho bọn họ ruộng tốt bách mẫu hoàng kim văn lạng nhìn một chút bọn họ sẽ làm thế nào thật giống cũng là rất thú vị trương c ầ u thẳng nhai một khối đầu heo thịt trong mắt tỏa ánh sáng ta nếu là có những này lập tức cho ta nhi tử tìm cái tốt nhất lao sư trong c h ấ n cái kia trường phu tử có người nói học vấn cao đi tới liền để cầu chứng với hắn học chờ cầu chứng tương lai có thể thi đậu trạng nguyên tú tài và vân vân cho hắn cưới người có tiền người khuê nữ của người ta sau đó cho người vợ mua chút quần áo xinh đẹp mua nữa cái căn phòng lớn tái giá mấy cái xinh đẹp tiểu thiếp quê nhà đại tàu hét lên một tiếng trương cầu thạng ngươi nói bậy bạ gì đó xem ta không xé nát miệng của ngươi người vợ ta sai rồi hai người ở nhà liền vạch tìm tòi tiếu từ phúc liếc nhau một Trương Đột bắt tiếu trăm trăm Trương thật tài thật trai tốt nhiên liếc cái, lui gia. nhiên hai người bắt đầu cười ha hả, nhiên khẳng định, nếu như này giản dị gia đại nhau đầu nếu nếu quả muốn cuộc cùng lạng phần khẳng định, như này khoản này, như Nhưng đây cũng có cái gì không đúng. Hắn vẫn muốn cho con trai của chính mình, lao bà mình, còn có chính mình cuộc sống phúc ha hà, phú cho hơn. ca có ác. có cái của có gì lẽ làm lao sẽ đây bà dị vậy sự lúc trước hắn lựa chọn để nhi tử theo chính mình lên núi săn thú bởi vì đó là hắn hiện tại phạm vi năng lực bên trong có thể cho nhi tử tốt nhất sinh hoạt đột nhiên thiếu nhiên trong lòng s ẹ t qua một tia chớp bạch tố trinh lựa chọn hùng bá trả lời thần trả lời đế thích thiên bi kịch một đời c h ư n g cầu thạ nguyện n g vọng những hình ảnh kia ở trong đầu hắn thật nhanh nhẹ qua tổng hợp chỉ có bốn chữ đừng quên sơ tâm bạch tố trinh vẫn chưa quên nàng là muốn cho trên đời tất cả bách tính có thể an cư lạc nghiệp tự mình làm chủ nếu như thống nhất thiên hạ là hùng bá cùng thần ban đầu mục tiêu bọn họ sẽ biết thống nhất sau khi phải làm gì lưu danh sử sách vạn dân kính ngưỡng vẫn là đại thiên dân chăn nuôi đem dân chúng làm gia súc như thế nuôi lên lấy thiên hạ phụng một mình ta nhưng là bọn hắn không biết cho nên khi thiếu nhiên hỏi bọn họ thì bọn họ mê man g vì lẽ đó vậy khẳng định không là bọn hắn ban đầu mục tiêu hoặc là sớm nhất thời điểm bọn họ chỉ là muốn nắm giữ càng nhiều hơn của cải quyền thế địa vị để trải qua tự mình nghị trôi qua sinh hoạt hoặc là có thể nắm giữ vận mệnh của mình nhưng ở cuối cùng bọn họ mê mội trong đó đã quên chính mình vốn là mục đích bị của cải quyền thế địa vị những thứ đồ này mê hoa mắt. Mà hoa đều ế thích thiên, hắn một hắn đời đ đang tìm kiếm, là m hắn o hưu ý vô ý tìm kiếm quá trình thế nhưng hắn một đời đều không có tìm được chính mình vật chân tránh mong muốn hoàn toàn bị lạc chính mình tiếu nhiên trước mặt đột nhiên xuất hiện một người cái kia đúng là hắn chính mình một cái khác tiếu nhiên đối với hắn nói ngươi hiểu t i ế u nhiên kinh ngạc nói rõ ràng cái gì một cái khác tiếu nhiên nói rõ ràng ngươi tại sao mình muốn luyện võ yêu thích luyện võ t i ế u nhiên nở nụ cười bởi vì nào sẽ để ta trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ có thể thoát khỏi bất kỳ không thích sự vật ràng buộc một cái khác t i ế u nhiên cười ha ha hai tay ở trên đầu một vệt tựa đầu phát toàn bộ sơ đến mặt sau tại sao vậy chứ t i ế u nhiên cũng là cười ha ha gật đầu nói ta nghĩ xem những k i a vốn là các nhân vật chính nếu như trở nên càng mạnh hơn vận mệnh của bọn họ lại hội diễn sinh ra dạng gì quy tích có thể hay không thoát khỏi vận mạng ràng buộc đó là bởi vì ta chán ghét bi kịch ta yêu thích luyện võ bởi vì võ công bản thân liền là một chuyện tốt đẹp vật cái kia có thể làm cho ta đánh vỡ sinh mệnh bản thân hạn chế cùng ràng buộc ta biết thế giới cũng không hoàn mỹ cũng sẽ không tồn tại hoàn mỹ thế giới ta chỉ muốn ở nơi này không hoàn mỹ thế giới truy đuổi cùng bảo vệ trong lòng ta sự vật tốt đẹp truy đuổi cùng bảo vệ sự vật tốt đẹp sao chỉ đơn giản như vậy đúng chính là đơn giản như vậy có lúc hết thệ vấn đề căn nguyên vị trí chính là suy nghĩ nhiều quá từ phúc cùng t i ế u nhiên đi ra c h ư ơ ớ g da đột nhiên từ phúc phát hiện t i ế u nhiên sống ở nơi đó trong cơ thể khí tức biến hóa liên tục sau đó hắn nhìn thấy đột nhiên t i ế u nhiên cười ha ha trong cơ thể tỏa ra một loại thái cổ hồng hoàng cự thú v ậ y khí tức loại cảm giác đó lại như hắn lần thứ nhất nhìn thấy phượng hoàng như thế sau đó t i ế u nhiên trên người đột nhiên xuất hiện một gần cao ba mét bóng mờ vật kia nhìn như một con kỳ lân như thủy tinh giống như trong suốt nhưng trên đầu nhưng không có hai sừng trên trán chỉ có một nhánh như xoắn ố c bình thường rác quanh quang cuốn màu ra thân còn cuốn mịt mở như thủy tinh bình thường hiện thủy khí mịt mở lúc i khiếu chiến n chân thân, đây cũng h h cực đây t là vô cực chiến thú linh h â này thân. Tiếu thủ quyết nhiên không hoặc đối đối có ở đối thủ đối với l một mình minh m tưởng thì thức tỉnh linh chân thân, ngược lại là đồng nhất cái thông thường thôn linh chân ngược đồng dân uống khiếu lại cái là ấ c hắn é n tỉnh rồi linh chân thân.、Lúc、này rượu rồi sau khiếu khi thức h Lúc đến phong vân thế giới mới chưa tới nửa năm thời gian hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lúc trước cơ vô song các nàng muốn đa nghi lưu trình tình hình đặc biệt lúc ấy mở thần binh các nay vấn tâm lữ trình thật sự là quá có có sự không chắc chắn không ai sẽ biết nó lúc nào đến không người biết nó cụ thể là cái gì bởi vì mỗi người đều không giống nhau từ phúc nhìn thứ khổng lồ này có chút n gây dại đây là cái gì võ công chính mình hai ngàn đến kiến thức vô số kỳ công t u y ệ t nghệ nhưng thứ này vẫn là lần đầu tiên thấy đầu tiên đây cũng không phải là do chân khí tạo thành cũng cũng không nguyên thần hiện ra hán thánh tâm bốn kiếp trung cực thần kiếp chính là lấy nguyên thần vì là vũ khí một thức công pháp vì lẽ đó hắn có thể nhận được tay hắn nhẹ nhàng tìm tòi nhưng trực tiếp thẳng thăm dò vào trong đó phảng phất đây là không tồn gì đó ảo thuật sao không thể không thể gần như vậy ta đều không phát hiện được không phải chất khí không phải nguyên thần không phải ảo thuật cũng không là thân thể đây rốt cuộc là cái gì t i ế u nhiên rốt cuộc dừng lại cười to đối với từ phúc nói ta biết từ huynh phải không thế ra cao thủ tuyệt đỉnh hiện tại ta tu vi hơi có đoạt được muốn cùng từ huynh l ĩ n h giáo một phen khiêu chiến không biết bao lâu không gặp phải chính diện khiêu chiến t ừ phúc mất cảm giác nội tâm nổi lên một điểm s ó n g lớn có thể cùng tiếu huynh cao thủ như vậy so chiêu thực sự là một chuyện may mắn xin mời đối với vạn sự vạn vật cũng đã mất cảm giác t ừ phúc tới nói khả năng chỉ có cùng cao thủ đối với quyết mới có thể mang đến cho hắn một điểm chính mình hay là còn sống cảm giác hai ngàn năm tuổi thọ nếu như mất đi bản tâm đã không có theo đuổi cái kia chỉ là một tên vì trường sinh lao t ủ chuyển sang nơi khác đi q u y i n 14, phong vân chương 414, t h a m dò t ừ phúc chính là đế thích thiên đánh với đế thích thiên một trận không phải thiếu nhiên tâm huyết dâng trào phong vân cố sự bên trong đế thích thiên thực lực là cực kỳ mơ hồ không rõ có người cho là hắn kỳ thực có thể tính là phong vân bên trong cường giả số một có người cũng cho là hắn cũng không có gì đặc biệt liền m ư ờ i vị trí đầu cũng vào không được thế nhưng không biết như thế nào nếu như có thể t h a m dò đế thích thiên thực lực cái kêu thiếu niên coi như đối với phong vân bên trong chiến lược mạnh nhất có chút hiểu biết lấy hai người khinh công rất nhanh liền đến một phương xa thung lũng không người đất trống thiếu niên đứng nghiêm đối với đế thích thiên nói thứ minh mời nói xong hắn liền mặc vào long lân chiến giáp trên người chân cương giáp bảo vệ xuất hiện hai người không kẽ hở dung hợp cũng trong lúc đó chắn của hắn xuất hiện một con đỏ mắt hắc đồng mắt dọc hai mắt cũng thay đổi thành kim sắc kiên đồng đối mặt có thể là phong vân đệ nhất thế giới cường giả đế thích thiên tiểu nhiên nửa điểm bất cẩn cũng sẽ không có đế thích thiên mình cũng có thể ngưng tụ thành huyền băng hộ thể đối với tiểu nhiên đích thực cương giáp bảo vệ còn không có gì thế nhưng tiểu nhiên phá phượng chi đồng lại làm cho hắn không khỏi một trận buồn bực mất tập trung chính là cái này cái kia để ta bất an để ta đâm nói h gì đó chính là này con mắt con mắt thứ ba này không giống như là trời sinh liền ánh mắt của nhưng cho ta một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đây rốt cuộc là vật gì cự thú bóng mờ con mắt thứ ba ngưng khí t h à n h khải từ khí một điểm này xem đế thích thiên luyện đan năng lực tương đương chi không sai mà điểm này chính là tiếu nhiên cũng không nghĩ tới nhưng hắn nhưng cảm thấy đế thích thiên buồn bực bất an hắn kinh nghiệm bực nào phong phú liền hỗn loạn chi chỉ toàn bộ khai hỏa thừa dịp đế thích thiên thất thần thời gian rút ra hiên viên kiếm một thức lôi âm kiếm chạm chém đúng ra kiếm rít như tiếng sấm kiếm khí kéo năm mẩu tuệ đuôi thẳng chém đế thích thiên bỏ qua tất cả biến hóa lôi âm kiếm chạm tốc độ có thể vượt qua tốc độ âm thanh t i ế u nhiên hỗn loạn chi chỉ không cách nào tác động đế thích thiên tinh huyết c h â n khí thế nhưng là để hắn hoảng hốt tinh thần trở nên hơi hỗn loạn cứ thế khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc này chiêu kiếm này đã đến trước mắt đế thích thiên ánh mắt v ư n g lại trước người trong nháy mắt xuất hiện vô số huyền bằng tay cái kia là của hắn tuyết máu móng những kia tuyết máu móng che ở lôi âm kiếm c h à n g trước đồng thời đế thích thiên thân hình hơi động vận dụng c ầ u thả đang tiến bộ phảng phất cả người đều biến mất giống như vậy lấy thiếu nhiên nhãn lực cũng hút có thể bắt lấy cái bóng mơ hồ lại như đang nhìn tô mộng tuyết đối chiến ra các c ổ m ai biết lôi âm kiếm c h à n g không chỉ tốc độ thật nhanh hơn nữa tự có linh tính trên không trung một chuyển n g o t phảng phất đầu máy quay đuôi bình thường né qua những kia tuyết máu móng c h ặ lại đuổi sát đế thích thiên tốc độ dĩ nhiên không có một chút nào giảm bớt sau đó tiếu nhiên đều xem s ữ n g sở lôi âm kiếm chạm vẫn truy sau lưng đế thích thiên một hô hấp một người một chiêu kiếm chạy ra khỏi mấy trăm mét nhưng cực kỳ tốc phi hành lôi âm kiếm chạm lại không đổi kịp đế thích thiên có người nói đế thích thiên cậu thả đăng tiên bộ có thể để cho hắn đột phá tốc độ âm thanh quả nhiên là thật sự à đây là luyện khí chín tầng võ giả mới phải làm đến hai n g h n năm quả nhiên không phải sống nguồn phí đế thích thiên dùng liền nhau mười mấy loại thân pháp đều không tránh nổi tia kiếm khí này không khỏi thầm giận kiếm này khí rất quỷ dị thật giống có người vận dụng bình thường linh động không tránh nổi không tránh nổi vậy thì không tránh đế thích thiên xứ người lại phất ống tay háo một cái như một chiếc võng bình thường đem lôi âm kiếm chạm đâu lên lôi âm kiếm chạm như là rơi vào lưới đánh cá cá bình thường dãy g i a nhưng trong lúc nhất thời lại chém không ra đế thích thiên tay háo sau đó đế thích thiên bàn tay lớn tìm tòi trên tay huyền băng bao trùm lập tức liền đem lôi âm kiếm trạm nắm trong tay đùng đùng đùng đùng vang lên giòn giã bên trong lôi âm kiếm trạm bị tại chỗ nát tan chiêu thức này đế thích thiên tập hợp thiếu lâm áo cả sa phục ma công võ đang lưu vân phi tụ không xuống mấy chục loại võ công tinh d i ệ u thủ pháp tiện tay niệm đến do trời sinh lấy khí ngưng hình như thực chất trường t ồ n hậu thế phảng phất một thanh tuyệt thế thần binh thật là có thú võ công đế thích thiên bóp nát tiểu nhiên lôi âm kiếm trạm hơi phe phẩy ống tay háo thản nhiên nói chiêu thứ nhất liền để lão phu ứng phó đến khổ cực như vậy ngươi còn là người thứ nhất hắn nhìn như khinh miêu đ ạ m định nhưng t i ế u nhiên kiếm khí khi hắn lòng bàn tay nổ tung thời gian diễn sinh ra vô cùng vô tận biến hóa đã để hắn ăn một t h i ệ t ngầm t i ế u nhiên cười to cánh một tấm liền bay đến không trùng nói tử huynh thực sự là thật thân pháp có điều nếu như ở trên mặt đất nói đánh xấu hoa hoa thảo thảo sẽ không tốt không biết không chiến tử huynh nhưng là có thể chơi được chuyện đế thích thiên chấp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời ngưỡng mộ người khác cảm giác hắn rất không thích lạnh nhạt nói chuyện này có khó khăn gì ngưng khí vì là hình hắn đã sớm có thể làm được hắn lấy đế thích thiên thân phận ra ngoài thời điểm đều là ở bên ngoài cơ thể ngưng một tầng băng thế nhưng không làm được như vậy đáng kể tồn tại hơn nữa hắn cũng chưa từng có nghĩ như vậy quá muốn cho mình thêm vào một đôi cánh mà thiếu nhiên kiếm cương cùng chân cương chiến giáp lại vì hắn khai thác tầm mắt nguyên lai còn có thể như vậy chơi kéo dài đưa vào chân khí nói duy trì một đôi huyền băng c á n h chắc là không khó đế thích thiên thầm vận huyền công ở trên người mình ngưng ra một b ứ c huyền băng áo giáp trên khôi giáp sinh ra một đôi cánh khổng lồ hắn thử một thấm lại bay lên phong vân thế giới siêu cấp võ giả hầu như đều có cực mạnh trệ không năng lực càng không cần phải nói đế thích thiên chỉ cần cánh mang đến cho hắn từng tia một trợ lực hắn liền ở trên trời tùy ý bay lượn loại này ở trên trời không bị r à n g buộc phi hành cảm giác để đế thích thiên cảm nhận được lâu không gặp vui sướng hắn trên không trung đổi lại phương thức phi hành quen thuộc cái cảm giác này tiếu nhiên cũng không ra tay liền nhìn như vậy cũng không biết trải qua bao lâu đế thích thiên rốt cục có thể hoàn m ị nắm giữ làm sao phi hành hắn nhìn tiếu nhiên nói lần thứ nhất phi chỉ hoán hứa nhiều thời giờ để tiếu huynh cười chê rồi tiếu nhiên khoát tay nói không đáng kể chúng ta là luận võ so chiêu cũng không phải vật lộn x u ố n g mái đế thích thiên trong lòng cười gằn rất thú vị võ công chờ ta cùng ngươi quen đưa ngươi trên người chịu võ công học được sau khi lại giết chết n g ư ờ i đã khỏe loại này vũ công thần kỳ ta một người sẽ là đủ rồi nghĩ tới đây hắn nói rằng đến mà không hướng về bất lịch sự vậy tiếu nhiên cũng tiếp ta một chiêu nói xong ngón tay một điểm chân khí ngưng vì là vô số huyền băng lưới g i a o phô thiên cái địa hướng về tiếu nhiên chém tới chính là thánh tâm b ố n quyết vạn trượng mặc vân những này huyền băng lưới g i a o tốc độ thật nhanh mấy thì không cách nào lấy mắt thầy đến tốc độ rõ ràng vượt qua qua tốc độ âm thanh có điều tuy rằng uy lực mạnh mẽ tốc độ kinh người nhưng duy nhất điểm nhưng là không có linh tính ra tay sau khi coi như lại có thêm biến hóa cũng là khô khan tiếu nhiên triển khai kiếm rực không quỹ trên không trung tránh ra vô số ảo ảnh trường kiếm trong tay vẩy một cái đánh bay mấy cái đánh giết mình huyền băng nhận liền lóe lên một chiêu này trường kiếm một chém một đoá hồng liên nợ rộ lấy tiếu nhiên không chiến thân pháp hoàn toàn có thể đối với mới học được phi hành đế thích thiên chơi d i ệ u nhưng tiếu nhiên trận chiến này chủ yếu cũng không phải muốn giết đế thích thiên mà là kiểm tra thực lực của h ắ n vì lẽ đó né tránh sau khi cũng không khoe khoang thân pháp chính là muốn để đế thích thiên liều mạng lựa đỏ ánh kiếm chém tới đế thích thiên trước người sau đó như một đoá hồng liên giống như n ở rộ đế thích thiên lạnh rên một tiếng đơn giản một quyền đánh ra b ắ n c h ú n g hồng liên côn g bạo quyền kình đem tiếu nhiên hồng liên thiên nguyên chạm đánh chúng nát tan đế thích thiên trong lòng vui vẻ quả nhiên ta không có đoán sai hắn này ly thể kiếm khí lại còn có thể k h ô n g chế đến như vậy như thường thực sự không thể tưởng tượng như không bằng đem bắt giữ hắn được rồi nghĩ tới đây hắn nhất thời cải biến chủ ý hắn lúc trước là dự định cùng t i ế u nhiên giao hảo sau đó trải qua luận bản trao đổi danh nghĩa học được t i ế u nhiên võ công nhưng bây giờ hắn cải biến chủ nghĩa muốn đem t i ế u nhiên bắt giữ mà t i ế u nhiên cũng hơi hơi nhữ mày chân khí của hắn tuy rằng linh tính không đủ chất lượng cũng không như chân c ư ờ n g nhưng uy lực c ũ n g phát ra rất đáng sợ a phải cẩn thận cái tên này nói không ra đùa mà thành thật quyển m 4 phong vân t r ư ơ n g 415, t h á n h tâm bốn quyết cùng thánh tâm bốn tiếp quyết định chủ ý Đế tiếng h h h í c t ê trên nên n giãn thoáng thân thể của chính mình, trên mặt biểu hiện biểu i ra trở của một mặt đạm thể t mạc, u h thân một n võ c ô chưa t ừ nói g từng nghe không công cũng thường. Tiếng nhìn nếu như nữa chân nhiên khinh n thấy, chưa thấy, chút thực phu, ta tiếu lấy ra sợ bị vừa dứt giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện điểm điểm óng ánh hoa tuyết gió lớn ả o hảo dường như đột nhiên đến rồi mùa đông khắc nghiệt hắn quanh thân ngưng ra vô số khối băng cong lại bắn ra những k i a khối băng phô thiên cái địa hướng về tiểu n h i n bay đi tiểu n h i n linh k i ế u chân thân đại thành sau khi một đôi mắt khiếu bất cứ lúc nào có thể triển khai đọc khí khả năng hơn nữa hắn tối ưu hóa trôi qua linh khiếu chân thân đọc khí khả năng cách xa ở nguyên bản bên trên phối hợp phá phượng c h i đồng có thể để cho hắn đem đối thủ chân khí lưu động nhìn ra rõ rõ r à n g r à n g hắn có thể nhìn ra những này khối băng bên trong ẩn giấu đi sức bùng nổ sức mạnh ánh mắt ngưng lại là thánh tâm tứ quyết bên trong đế thiên cùng lôi Tiếu nhiên trong tay đột một tinh tinh trong mắt nhiên hiên viên kiếm đột nhiên bạo là một đoàn tinh mang. cái kia tinh mang trong nháy mắt diện đoàn mang, mang nháy h bạo là chính là am hiểu nhất ứng phó quần công phúc vũ kiếm quyết ầm ầm ầm đế thiên quần lôi cùng phúc vũ kiếm quyết đụng vào nhau trong không khí vang lên liên tiếp như tiếng sấm nổ vang cái kia phô thiên cái địa đế thiên quần lôi bị t i ế u nhiên toàn bộ sớm làm nổ đế thích thiên trên không trung bước ra một bước mỗi đi một bước dưới chân liền ngưng ra một to lớn huyền băng hắn mượn huyền băng cánh cùng những n à y huyền băng một chút trợ lực trên không trung thi triển mình cậu thả đăng tiên quyết phảng phất tiên nhân ngự không mà đi phiêu giật đến rồi cực hạn tốc độ càng không thể so ở trên đất bằng chậm hơn bao nhiêu thoáng qua đế thích thiên liền xuyên qua cái kia mảnh nổ tung mang ra dòng nước lạnh phảng phất một cái giống như cá lội ở kiếm khí sóng lớn bên trong lướt sóng mà đi mũi chân môi đến một chỗ nơi đó kiếm khí liền bị ngưng tụ thành khối băng chính là thánh tâm tứ quyết bên trong huyền đồng quyết có thể đem bất kỳ chạm vào vật ngưng kết thành băng trong nháy mắt hắn liền bay tới t i ế u nhiên phía trên bàn tay lớn hóa thành một chỉ băng móng hướng về t i ế u nhiên đỉnh đầu t r ộ tới không nghi ngờ chút nào đế thích thiên là t i ế u nhiên gặp gỡ đối thủ bên trong mạnh nhất một ngoại trừ vừa lên cấp thiên nguyên tô mộng tuyết hoặc là ra cắt cầm cũng được tiếu nhiên không cho là còn có những người khác có thể đỡ được đế thích thiên tập kích hắn cũng không có thể bởi vì đế thích thiên trên không trung tốc độ thật sự là quá nhanh so với thân pháp đó là muốn chết t i ế u nhiên tay trái chân cương ngưng làm một chuôi hậu bối đao vẽ ra huyền diệu đường vòng cung đón lấy đế thích thiên băng móng tay phải hiên viên kiếm cương khí ngưng mà không phát ngọn hướng về đế thích thiên ngực ai biết đế thiên thích dĩ nhiên không tránh không né vô một cái nát tiểu nhiên dày bối đao vẫn như cũ hướng về tiểu nhiên đỉnh đầu trộm tới tùy ý tiểu nhiên hiên viên kiếm đâm trúng lồng ngực của mình t i ế u nhiên quay đầu đi lập tức khởi động vô song bá thể đế thích thiên một phát bắt được tiểu nhiên bả vai hàn khí nhất thời liền muốn nhập vào cơ thể mà vào niêm phong lại tiểu nhiên kinh mạch khí huyết nhưng hắn kinh hãi phát hiện chân khí của chính mình phảng phất như gặp phải một mặt vô hình tường hắn tất cả chân khí đều bị đ à n hồi mở ra thiếu nhiên phảng phất đã biến thành một chân khí vật cách điện mà thiếu nhiên hiên viên kiếm nhưng chém ra hắn huyền băng áo giáp ở ngực hắn mở ra một cái lỗi thùng to côn bạo kiếm k h í ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá trong nháy mắt đó hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết lập tức vận từ bản thân nạp hải thánh tâm nguyện liền rủa đồng hóa thiếu nhiên đánh vào đích thực cương cũng trong lúc đó huyết nhục thật nhanh núc đ í c h cực kỳ nhanh chóng tái sinh huyết nhục nhưng thiếu nhiên đích thực cương tuy rằng không bằng chân khí của hắn cường đại như vậy nhưng tự có linh tính chất lượng lại cao hơn chân khí của hắn vì lẽ đó hắn nạp hải thánh tâm nguyện rủa lại không thể đem đồng hóa phí thật lớn khí lực mới đem trục ra ngoài thân thể đế thích thiên không thể tin nhìn tiểu nhiên che n g ự c nói nói là l u ậ n bàn ngươi lại ra tay ác như vậy tiểu nhiên cũng không có thừa thắng truy kích cười nói ngươi ra tay không hẳn liền nhẹ ta chỉ là muốn nhìn một chút phượng huyết hồi phục lực làm sao thực là không tồi thương nặng như vậy đều gần như khỏi hẳn đế thích thiên hoàn toàn biến sắc ngươi lại tiểu nhiên giơ giơ lên trong tay hiên viên kiếm cẩn thủ môn hộ chỉ xéo đế thích thiên nói ta biết ngươi chính là tử phúc n ă m đó giúp tần thủy hoàng luyện bất tử d ư ợ c cuối cùng nhưng chính mình n u ố t vào có trường sinh bất lao thân quả nhiên điểm ấy tiểu thương đối với ngươi là vô dụng ngực thương rốt cục khôi phục nguyên dạng đế thích thiên vững tin tiểu nhiên có giết chết mình khả năng hắn mặc dù là bất lao bất tử thân thế nhưng nếu như bị người trảm thủ hoặc là cắt thành mấy khối cũng đồng dạng sẽ chết hắn ở thua với mười cường võ giả thì trong lòng liền xác định vì lẽ đó hắn lập tức quyết định vô luận như thế nào cũng không muốn tiểu nhiên sống sót giữa bầu trời phong tuyết càng thêm côn g bạo tỉ mỉ cùng hoa tuyết phảng phất tạo thành lòng quyển mấy là khiến người ta hai mét ở ngoài mắt không thể thấy vật đế thích thiên sắc mặt ung dung hạ xuống coi như ngươi xem ra thân phận của ta nhưng trả lại ngươi là xem thường ta xem thường ta thánh tâm tứ quyết tiểu nhiên đột nhiên phát hiện mình không thể hành động di chuyển nhưng là quanh thân không khí trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất hắn bị đế thích thiên trong nháy mắt đóng băng đế thích thiên có thể băng phong chính mình muốn băng phong người khác lại có gì khó hắn trước đem trong không khí nhiệt độ rơi xuống cực thấp sau đó trong nháy mắt đống kết tiểu niên h chung quanh thiên địa giảm thiểu băng phong tiêu tốn t h ì gian trong nháy mắt mà thành để tiểu niên h hầu như không có thời gian phản ứng đem vùng thế giới này đông lại chính là hắn thánh tâm tứ quyết bên trong hàn thiên quyết chỉ là chiêu này tiêu hao rất lớn hắn đối địch còn chưa từng có dùng qua đối mặt tiểu niên h hắn không hề có một chút l i ề u thủ ý nghĩ k i n h t h u n trong lúc đó phong tuyết đột nhiên đỉnh tiếu nhiên bị phong ở một cái to lớn khối băng bên trong đế thích thiên khẽ to mày cảm giác được tiếu nhiên dị động hừ lạnh nói còn muốn phản kháng nói xong tay trái ở bộ ngực mình lôi kéo liền lôi ra một đạo hà n khí hắn đem hàn khí nắm trong tay trái tim điên quần n ả y lên đồng thời kéo tiếu nhiên trái tim điên quần n ả y lên đây là đế thích thiên lấy chính mình bất tử c h i thân cùng hết t h ể hùng phượng huyết tính chất đặc biệt sáng lập ra thánh tâm tứ kiếp bên trong thiên tâm kiếp đế thích thiên nắm giữ thánh tâm tứ quyết cùng thánh tâm tứ kiếp thánh tâm tứ quyết đã tất cả đều dùng qua mà thánh tâm tứ kiếp nhưng là lần thứ nhất dùng thánh tâm tứ kiếp bên trong kinh mục kiếp lấy mắt phát lực làm người chấn động cả hơn phách đối với nhỏ yếu võ giả có thể trong nháy mắt thuấn sát thế nhưng đối đầu cường giả nhưng không có bao nhiêu dùng ta huyết quyết muốn lấy máu vi dẫn có thể lệnh đối thủ máu tận người vong thế nhưng trước phải chiếm lấy đối thủ máu tươi cực thần kiếp này đây nguyên thần của chính mình vì là vũ khí mà hắn tuy là bất tử tri thân muốn nói nguyên thần mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng chưa chắc đây là l i ề u mạng chiêu số tiêu hao đồng dạng to lớn tiếu nhiên hiện tại chân khí khó thương lấy này thánh tâm tứ kiếp bên trong thiên tâm kiếp ứng đối là lại thích hợp đã không có đế thích thiên ngày này tâm kiếp lấy nhịp tim đập của chính mình xúc động đối thủ tim đập bởi vì hắn là bất tử c h i thân trái tim coi như phá cũng có thể trong nháy mắt chữa trị vì lẽ đó có thể vô hạn điên cuồng ngày lên mà đối thủ của hắn nhưng không thể trong nháy mắt hiểu ý tạng bể mất mà chết thế nhưng thái cổ đại lục võ học luyện thể làm cơ sở đối với thân thể mình nắm giữ không phải thế giới này võ giả có thể so sánh tiếu nhiên còn có thể chống đỡ một hồi không đến trong nháy mắt trái tim liền bạo hơn nữa hắn trường sinh khí hiệu quả trị liệu kỳ mạnh có thể chữa trị trái tim chịu đựng vết thương điều này làm cho thiên tâm kiếp tuy rằng có thể thương tổn được tiếu nhiên hạn chế hắn ra tay nhưng nếu muốn lấy cái này lấy mạng của hắn nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được g à o vô cực chiến thú linh khiếu chân thân trong nháy mắt hiện ra đế m băng phong t i u huyền nhiên băng chấn động đến n mức á thích tan. t Đế thiên lông lần、so、mẩy t hoàn ứ hai nhăn hắn lại, toàn h i biến ê n quyết t không nghĩ tới thế giới này trừ mình ra còn có người luyện được lấy mắt phát lực công phu bị đánh một trở tay không kịm bị định tại chỗ ném tới trên đất vô tận hoảng sợ hướng về hắn k é o tới loại cảm giác đó lại như con chuột bị mèo bắt được phá phượng chi quang đối với phượng trúc linh thú có bổ trợ hiệu quả một là h uy nhiếp một người thị trường hơn nữa thiếu nhiên phá phượng chi đồng đã đến thời điểm chín coi như thiên nguyên cảnh võ giả không cẩn thận bên trong một cái cũng sẽ ổn định đế thích thiên tuy rằng nguyên thần mạnh mẽ có thể ngự sử nguyên thần vì là vũ khí thế nhưng cuối cùng cường có điều thiên nguyên cảnh võ giả Quyền 14, Phong vân chương đe dọa đế thích thiên chương 417, bị giao động đế để đế điên điên để dọa giao qua thích thiên trường thích thiên. trải tử thích Hồi không hoảng thiên như hắn phát có cuồng, cuồng lực loại lại vong gần này 417, bị bạo lâu sợ phá phượng chi qua nguyên lý là chặt đứt linh hồn cùng thân thể liên hệ đã không có linh hồn tồn tại thân thể cũng chỉ là một đống thịt mà thôi cũng không phải là cầm cố linh hồn mà đế thích thiên thánh tâm tứ kiếp bên trong còn có một thức cực thần kiếp là ngự sử nguyên thần vì là vũ khí công pháp nguyên thần của hắn nhất thời chui ra ngoài thân thể hóa thành một c h u i thiêu đốt trường kiếm trường kiếm một hóa hai hai hóa thành bốn thoáng qua liền hóa thành một đạo phô thiên cái địa kiếm v o n g hướng về tiếu nhiên k é o tới lúc trước cái kia cố băng hàn tâm ý biến mất không còn t ă m hơi tiếu nhiên chỉ cảm thấy chính mình thân ở luyện ngục lò lớn bên trong những kia trường kiếm mang ra cực mạnh sức hút linh hồn của chính mình đều có chút dục già dục dịch dường như muốn bị hút đi đây là cái gì đúng rồi đế thích thiên thánh tâm tứ kiếp bên trong còn có một thức cực thần kiếp này đây nguyên thần làm vũ khí công pháp l i ít nhạc văn di động vong ở phong vân bên trong thế giới kiếm thánh lợi dụng nguyên thần ly thể thi triển kiếm hai mươi ba vì lẽ đó dùng nguyên thần công kích đối thủ công pháp tồn tại cũng chẳng có gì lạ đi này nguyên thần có thể không giống như là tiên hiệp thế giới loại kêu hủy thiên diệt địa nguyên thần cùng linh hồn rất tương tự đây khả năng chính là để cho pháp không giống đúng đây là linh lực cái cảm giác này không sai được nếu như mình sẽ chu tiên kiếm phái chu linh kiếm quyết đế thích thiên làm như vậy liền tinh khiết là đang tìm cái chết nhưng là chính mình không biết các loại ý nghĩ điện thiểm mà qua tiếu nhiên trường kiếm chém ú n ra trên thân kiếm hắc quang v ấ n vít sau đó trên trường kiếm một đoá rộng t r ư ờ n g trăm trượng hắc liên nở rộ đúng là hắn lên cấp sau nuốt t r ư ờ n g bầu trời nở rộ hắc liên trong nháy mắt héo tàn những tiếng ngọn lửa cuồng bạo trường kiếm bị băng bó ở nụ hoa bên trong đế thích thiên kinh hãi phát hiện nguyên thần của chính mình đang bị này đoá hắc liên điên cuồng nuốt trừng đang hấp thu đại thiên ma tông thôn thiên thức sau khi tiểu nhiên nuốt trừng bầu trời nhưng là có thể liền linh hồn đồng thời nuốt trừng đế thích thiên sợ đến vãi cả linh hồn hết t h ể trường kiếm kết hợp một chỗ đột nhiên vạch tìm tòi tiểu nhiên này đoá hắc liên nhưng liền một hồi này hắn bị nuốt một phần năm linh hồn sau đó hắn nhìn thấy tiểu nhiên lại muốn một cái nuốt trừng bầu trời chém tới hòa diễm trường kiếm đột nhiên trên không trung dừng lại dáng vẻ của hắn hiện ra bên trên đầy mặt hoảng sợ khóc dòng dòng nói tha mạng tha mạng đừng có giết ta à tiểu nhiên lắc đầu nói đế thích thiên ngươi giàu gì cũng là sống mấy nghìn năm siêu cao nhân vật lại là một đại tông sư làm sao cứ như vậy sợ chết ngươi liền không hề có một chút võ giả khí khái sao đế thích thiên lắc đầu nói chính là bởi vì ta sống lâu như vậy vì lẽ đó ta mới biết chỉ có sống sót quan trọng nhất ngươi đừng có giết ta nhưng hắn nhưng thừa dịp nói chuyện tiểu nhiên dừng lại thời gian v ề tới trong cơ thể chính mình thảo nào có người nói đế thích thiên chiến ý không cao không là thuần túy võ giả mới vừa mới như vậy sự chính là hùng bá cũng làm không được lúc này phá phượng chi quang có tác dụng trong thời gian hạn định qua đế thích thiên từ dưới đất bỏ dậy trên mặt nổi cả gân xanh s ắ c ý doanh nhiên quát lớn nói tiếu nhiên ta cả đời này chưa bao giờ bị loại khuất mục này ta nhất định phải giết người a tiếu nhiên khẽ mỉm cười bay đến giữa không trung vô cực chiến thú linh khiếu chân thân phát sinh một trận dung trời gào thét nó g ơ lên lợi t r ả o hướng về đế thích thiên ấn xuống đi thiên địa nguyên khí phun t r ả o ngưng tụ thành một tòa xanh biết ngọn núi hướng phía dưới ép đ i áp lực cực lớn đánh trên đất cắt đá bay loạn mặt đất gãy vỡ chính là nguyên khí bản phiên thiên ấn lấy linh khiếu chân thân đến điều khiển lại so với lần trước b u n g lòng mấy lần vô cực chiến thú ngày như vẩy sinh đối với tức giận mẫn cảm tuy rằng không tính linh khiếu thiên phú nhưng là tương đối hữu dụng lấy đế thích thiên tốc độ vốn là có thể l o i lên thế nhưng hắn vừa gặp khó tinh thần hỗn loạn đối với chân khí trong cơ thể sức khống chế giảm nhiều bị tiểu nhiên hôn loạn chi chỉ ổn định nháy mắt cũng không còn cách nào né tránh đế thích thiên cùng tồi chân khí quắt lên một tiếng lớn đột nhiên phóng lên trời hai tay đặt tại phiên thiên ấn ra sức xé một cái lại đem phiên thiên ấn xé thành hai nửa theo gió p h i ê u tán tay xé phiên thiên ấn tình cảnh này để tiểu nhiên đều xem choáng váng đây vẫn chỉ là bắt đầu đế thích thiên cũng không có rơi xuống hắn quanh thân xuất hiện vô số huyền băng lấy băng ngự lực lấy rực trợ lực lần thứ hai đánh về phía tiểu niên h kiếm khí phun trào ngưng ra vô biên kiếm khí chính là vạn kiếm quy tông nhưng lúc này tiểu niên h lại là một đạo phá phượng chi quang đánh vào đế thích thiên trên người đế thích thiên tuy rằng bên trong quá một lần phá phượng chi quang nhưng vẫn là không bằng thái cổ đại lục người đối với những này linh khiếu thiên phú có kinh nghiệm lần thứ hai chúng chiêu lại rơi xuống trên đất tiểu niên h rơi xuống bên cạnh hắn điên cuồng loạn động nhịp tim mới rốt cục bình phục lại hắn sờ sờ ngực chậm dai chữa trị trái tim chịu tổn thương khá lắm đế thích thiên thực lực chân thật vẫn chưa hoàn toàn triển lộ suýt chút nữa giết chết ta may là ta hậu chiêu cũng nhiều nhớ tới vừa nãy một cách kia t i ế u nhiên thầm nói ta chỉ này đây m à ha vô lượng pháp môn xúc động thiên địa nguyên khí khống chế trên thực sự kém đến quá xa không phải vậy hắn tuyệt đối không có làm như vậy pháp nhẹ nhàng như vậy ứng đối nếu như không phải ta có thời điểm chín phá phượng c h i đồng nếu như không phải là mình có ứng đối công kích linh hồn võ công bằng đế thích thiên võ công chân thật liều coi như ta đã luyện khí tám tầng nói vậy dùng tới tinh hoàng cũng không nhất định đánh thắng được cái tên này đi vừa mới vào luyện khí tám tầng tiếu nhiên vẫn không có đem linh khiếu chân thân thần diệu hoàn toàn nắm giữ tiếu nhiên đem hiên viên kiếm gác ở đế thích thiên trên cổ của qua lại du đãng sau đó hắn ngọc cổ trên mặt vẻ mặt hơi hơi điên cuồng ngươi là bất lao bất tử thân không biết chặt bỏ đầu của ngươi sau khi ngươi có hay không chết đế thích thiên hai mắt hiện ra vô tận hoảng sợ thế nhưng hắn liền c h ả y mồ hôi cũng không làm được sau đó tiếu nhiên đem hiên viên kiếm đâm vào đế thích thiên ngực xoắn nát trái tim của hắn vừa n ã y nhưng là đau chết ta rồi hoặc là đưa ngươi băng thành tấm ảnh ngươi có hay không chết tiếu nhiên tay trái tìm tòi ngưng ra một bàn tay lớn đặt tại đế thích thiên trên đầu hoặc là đem linh hồn của ngươi rút ra sau đó vĩnh viễn nuốt lại mỗi ngày lặp lại đem ngươi băng thành tấm ảnh có thể hay không chơi rất vui lúc này phá phượng c h i quang có tác dụng trong thời gian hạn định đến rồi đế thích thiên hai mắt đảo một cái lại dọa hôn mê bất tỉnh tiếu nhiên sờ sờ đầu của mình như vậy liền dọa hôn mê ta vốn đang chuẩn bị trở lại cái chầm mặc cứu con bên trong hán ni rút bác sĩ vẻ mặt nói mỗi ngày đem ngươi làm thành thịt người bữa tiệc lớn xem ra kỹ xảo của ta là thực lực phái a nói như vậy có thể có thể vấn tâm lữ trình cũng không chính xác nói không chắc ta nhưng thật ra là một nội tâm cực kỳ âm u người a lúc này một yếu yếu thanh â m nói sư phụ ngươi thật sự muốn ăn từ đại thuốc sao nhưng là bộ kinh vân mấy người vừa đến rồi khổng tử không hiểu tại sao rất hòa khí từ đại thúc vì sao lại cùng sư phụ đánh nhau nghe được sư phụ nói muốn ăn từ đại thúc nhất thời dọa cho phát sợ tiếu nhiên quay đầu lại mặt hiện lên ra cực kỳ kinh khủng vẻ mặt liếm môi một cái đúng vậy nói không chắc ăn từ đại thúc ngươi sẽ biến thành trường sinh bất lao ác khổng tử lập tức khóc lên ta không muốn ta không muốn ăn từ đại thúc ta không muốn trường sinh bất lão đoạn lãng nổ ra trong miệng nhánh cỏ quay về khổng tử tà tà n ở nụ cười vung tay đến lúc đó ta cho ngươi lưu cái m ó n ướt ngươi cầm chậm rãi cảm nhất phong bất m a n nói lãng không muốn dọa khổng tử bộ kinh vân lạnh lùng nhìn đoạn lãng một chút tuy rằng hắn không nói gì nhưng đoạn lãng cảm giác được nếu như mình lại dọa khổng tử bộ kinh vân sợ sẽ muốn cùng tự mình động thủ đoạn lãng giơ lên cao hai tay thực sự là mở không nổi chuyện cười hai người các ngươi thấy sắc vòng nghĩa gia hỏa bộ kinh vân nhìn trên đất đế thích thiên hướng về tiếu nhiên hỏi hắn là ai hắn tại sao tìm tới chúng ta bộ kinh vân là nhiên cũng không lớn nhưng ở thiên hạ hội đã vì thiên hạ hội t r i n h chiến nhiều năm kinh nghiệm giang hồ chú đáo như t i ế u nhiên cùng đế thích thiên cao thủ như vậy nhưng là không thường thấy bọn họ trong lúc vô tình đụng phải sát xuất bên trong vô hạn tiếp cận linh vì lẽ đó hắn cho rằng đế thích thiên tiếp cận sư phụ là có nguyên nhân hắn gọi đế thích thiên sau đó có thể sẽ thành cho các ngươi luyện đan sư và v v đế thích thiên có thể đem phượng huyết luyện thành bất tử dược chứ đi phượng huyết bên trong bất lương thành phần có thể thấy được hắn luyện đan kỹ thuật sự cao cường Tuy trường rằng sống năm 2000 liền nói trường sinh 2000 c ò n qua sớm, t h ế n h ư n g có thể kéo dài tuổi thọ kéo dài n h ư n g là lục nhất định. Nếu như mình những thể thái thể đem thái cổ đại lục những kia có cổ có kia s ố n g nghìn mấy n ă m linh thú m á u mang t ớ i đây, không b i thiên ế đế t thích thể h còn có a y không thể lại luyện lại ra bị ấ t tử dược. Chương 417, b g i a o động đế thích thiên đế thích thiên lần thứ hai lúc tỉnh lại phát hiện chính mình hoàn hảo không chút tổn hại không còn nếu muốn như giống như vậy bị người rút ra linh hồn thân thể làm thành phượng huyết bữa tiệc lớn nhạc văn tiểu thuyết phượng hoàng trương mới nhanh xin mời hắn ngồi dậy phát hiện mình đang ngồi ở trên đỉnh ngọn núi mà t i ế u nhiên cái này mà quỷ ngồi ở bên cạnh hắn đế thích thiên trong lòng hơi định dưới cái nhìn của hắn t i ế u nhiên là không muốn giết mình không phải vậy vừa t i ế u nhiên có thể giết chính mình mười lần tiếu nhiên võ công thần diệu khó lường nhưng muốn nói có thể thắng được chính mình còn muốn đánh lại quá mới biết nhưng tiếu nhiên cái kia con mắt quả thực là khắc tinh của chính mình mình là đừng hỏng thắng hắn tiếu nhiên thấy hắn tỉnh rồi hướng về hắn cười cười từ huynh ngươi sống gần hai ngàn năm lại còn như thế sợ chết đế thích thiên muốn từ bản thân lúc trước biểu hiện tự rêu nói có thể có thể sống được càng lâu lá gan càng nhỏ càng là sống được h i ự u mới càng là biết sinh mạng đáng quý càng là đối với sinh mạng cực kỳ quý trọng t i ế u nhiên lấy ra một ít thái cổ đại lục đồ ăn vặt đưa cho đế thích thiên sau đó nói hoảng sợ tử vong có thể là mới còn sống chân thật nhất biểu hiện đi t h ứ huynh sống hai ngàn năm là cái gì cảm thụ đế thích thiên tiếp nhận tiểu nhiên đồ ăn vặt hắn ngơ ngác xuất thần thật hồi lâu mới nói cô đơn k ẻ nhạt hoảng sợ đế thích thiên tán đồng rồi tiểu nhiên thực lực điều này làm cho hắn có thể bình đẳng tâm thái cùng tiểu nhiên đối thoại sống gần hai ngàn năm vẫn là lần đầu tiên có người cùng đế thích thiên thảo luận chuyện như vậy để hắn cảm giác mới mẻ cũng có thể chăm chú suy nghĩ tiểu nhiên ăn một miếng bánh ngọt sau đó nói vậy tại sao còn cố ý sống sót đế thích thiên lẩm bẩm nói ta sống một nghìn tám trăm năm vừa bắt đầu ta rất cao hứng bởi vì ta thoát khỏi tử vong ta có vô tận thời gian đi làm chính mình chuyện muốn làm được mình muốn tất cả từ từ ta đã trải qua người có khả năng trải qua tất cả ta thấy vô số bạn tốt người yêu cách ta đi ta cũng từng rơi lệ cũng từng thương tâm nhưng về sau ta liền chết lặng ta không biết mình nên làm cái gì bởi vì làm cái gì đối với ta đều không có ý nghĩa đế thích thiên thống khổ ô riêng mình mặt của cải mỹ nhân quyền thế sở dĩ quý giá là bởi vì bọn họ khan hiếm tính đương đại giới ăn ngon nhất đồ ăn ăn cũng như cùng ngai sáp đương đại đẹp nhất nữ t ử chính mình phất tay là có thể cho đòi đến một đám làm thế giới này chở bàn tay trong lúc đó là có thể nạp vào trong tay giống như một chàng cho đùa vậy chúng nó còn có ý nghĩa gì đế thích thiên thật sự chết lặng vì lẽ đó hắn mới muốn thử một chút làm một liền thế nhân sinh tử đều không chế thần hoặc là điều này có thể để hắn lần thứ hai cảm nhận được còn sống cảm giác đế thích thiên ở trên thế giới này tuy rằng nắm giữ thần năng lực giống nhau nhưng nhưng vẫn là một người bình thường tâm theo tiếu nhiên đây chính là điển hình thực lực và tâm tình không hợp tiếu nhiên nhớ lại vương tình đây là hắn đã gặp tối cường giả không biết nàng sống bao lâu như vậy một cường giả quản lý hoa cỏ liền trải qua vui vẻ như vậy không biết là làm sao làm được nếu như mình ở bây giờ tâm tình sống hai nghìn tuổi sợ là sẽ phải cùng đế thích thiên như thế đi tiếu nhiên lắc đầu một cái nhìn đế thích thiên nói không cần thương cảm như vậy ngươi giàu gì cũng là một đời bê đừng như cái tiểu cô nương như thế thương xuân thu b ồ n ngươi còn sống không phải sao sống sót liền đại biểu vô hạn độ khả thi đế thích thiên lắc đầu nói ngươi không hiểu tiểu nhiên cười ha ha đứng lên nhìn trên trời mặt trăng sau đó nói ta biết có một chỗ thì có loại này vô hạn độ khả thi đế thích thiên cả người run lên nhìn tiểu nhiên nói ý của ngươi chẳng lẽ muốn ta thắng t r ư ớ c lượng sao lẽ nào trên trời thật sự có thần tiên tiểu nhiên cười ha ha ta không biết thế giới này có hay không thần tiên nhưng ta biết một chỗ nơi đó như phượng hoàng loại này cường đại linh thú tuy rằng không nhiều nhưng là không ít nơi đó có vô biên rộng lớn lãnh thổ quốc gia có vô số vô cùng mạnh mẽ bộ tộc có trí tuệ có vô số có thể hủy thiên diệt địa cừng giả câu nói này ở đế thích thiên trong đầu nhấc lên cơn sóng thần trong đầu hắn linh quang loại lên ngươi ngươi chính là từ thế giới kia tới nơi đó như ngươi cường giả như vậy cỡ nào thiếu nhiên càng là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa đã lâu mới nói ta ta ở bên kia chỉ là một vô danh tiểu tốt ta rất nhiều cường giả chỉ cần một ngón tay là có thể đẻ chết ta hoặc là ngón tay đều không cần dùng thật thật sự ta lừa ngươi có cái gì tốt ở ngoài đế thích thiên ánh mắt của đột nhiên sáng lên như vậy thế giới như vậy thế giới thật là khiến người ta vô hạn nóng t r o n g a thế giới này tất cả ta đã sớm mất hứng nếu như có thể có một thế giới có thể để cho ta lại bắt đầu lại từ đầu đế thích thiên đột nhiên đứng lên ta n g h ĩ đi ta n g h ĩ đi ngươi có thể mang ta đi sao mang ta đi một cái thế giới như vậy t i ế u nhiên biết l i ê u biết miệng đương nhiên có thể nhưng ngươi phải biết ta lui tới hai cái thế giới nhưng là trả giá không ít đánh đổi muốn dẫn người trở lại càng khó đế thích thiên mừng như điên tình hơi giảm phai nhạt một điểm dùng ngón chân ngấm lại phải đến mặt k h á c một thế giới nhất định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ hắn do dự một chút đối với t i ế u nhiên nói ta biết thế giới này còn có một đầu long cùng một con hỏa kỳ lân nếu như giết con này long hoặc là hỏa kỳ lân nói không chắc ta có thể đem dùng nó luyện nữa ra một hai viên bất tử dược đến lúc nói chuyện này đế thích thiên lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi hắn lúc trước luyện ra bất tử dược thời điểm nhưng là có rất đại một phần vận khí thành phần nếu như lại tới một lần nữa hắn không chắc chắn nhất định có thể thành tiểu nhiên mẹo cổ nhìn đế thích thiên nói cái này trước tiên không vội có điều ta rất hiếu kỳ toa thuốc này ngươi là ở đ â u ra đó là ta trong lúc vô tình lấy được phương pháp luyện đan ngươi sinh sống ở tần t r i ê u cái kia tần chiêu thời điểm có chưa bao giờ gặp thần a ma a và v v sách cổ có ghi chép thế nhưng ta chưa từng thấy vào lúc ấy trên thế giới chỉ có này mấy con linh thú sao linh thú ngươi là nói t h ủ y thú đi còn có vài con nhưng qua lâu như vậy đều chết hết trong cổ thư nói lên thời cổ muốn nhiều hơn cái gì sách cổ ngươi không phải là đang nói sơn hải kinh lẽ nào sơn hải kinh là ngươi dùng bút danh viết ha ha rốt cuộc muốn làm sao mới bằng lòng mang ta đi người thế giới kia ta từ từ suy nghĩ muốn đi vậy ngươi đột nhiên đi trở về làm sao bây giờ ta muốn đi theo ngươi l i ê n làm t i ế u nhiên trở lại sơn thôn nhỏ thời điểm đế thích thiên đã tự động đem chính mình giáng cấp vì là t i ế u nhiên tùy tùng nhìn thấy hai người hợp được khổng tử đương nhiên rất cao hứng thế nhưng bộ kinh vân bọn họ nhưng vẫn âm thầm cảnh giác bọn họ tuổi tuy nhỏ nhưng tâm trí nhưng là thành thục đối với đế thích thiên có không tín nhiệm cảm giác đế thích thiên không để ý chút nào qua mấy ngày bọn họ liền giúp thôn dân trùng kiến được rồi làng sau đó bọn họ ly khai thôn trang nhỏ đế thích thiên hỏi thiếu huynh chúng ta đây là đi đâu thiếu nhiên nhìn bốn cái đứa nhỏ cười nói vô song thành đi đế thích thiên manh biến sắc mặt ngươi là vì khuynh thành chi yêu sao thiếu nhiên nghĩ tới người này hoàn toàn có thể tính là thế giới này sống lịch sử à hắn cười nói ngươi vẻ mặt rất quái lạ lẽ nào ngươi gặp một chiêu này đế thích thiên g ậ t g ù một chiêu này hoàn toàn không phải nên ở nhân gian xuất hiện võ công t i ế u nhiên n h u n h u mày nói cũng chính là một chiêu diệt thành m à t h ô i tam quốc thì một tòa thành nhỏ có thể lớn bao nhiêu người toàn lực ra hết nổ nát một tòa thành nhỏ có thể muốn mấy chiêu đế thích thiên sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói không đồng dạng như vậy một chiêu này có thể bổ ra hư không đem thế giới hết thảy đều hút vào trong hư không bổ ra hư không t i ế u nhiên đập xuống lòng bàn tay nếu như đúng là như vậy vậy càng là muốn ngắm nghĩa cẩn thận án mộng thực lực tới nói vũ lực giá trị luyện khỉ bốn năm tầng như vậy xuất lực là có thể bổ ra hư không nếu quả thật có võ công như thế vậy còn tương đảm đường không nổi vô luận như thế nào cũng mau chân đến xem nơi nào nghĩ đến lần này mình lại chỉ dùng thời gian nửa năm liền lên cấp luyện khí tám tầng nếu như lúc này trở lại thái cổ đại lục bên kia cũng mới thời gian nửa tháng hắn đem người cả nhà mang đi tránh họa thời gian nửa tháng liền lại đi ra ngoài nhảy nhót kẻ ngu si cũng biết có vấn đề vì lẽ đó tiếu nhiên chuẩn bị ở phong vân thế giới ở lâu thêm một hồi tiếp tục tu luyện thuận tiện thấy nhiều thức dưới thế giới này rất nhiều người và sự việc như khuynh thành chi luyến loại này bằng luyện thêm khí bốn n a m tầng xuất lực điều động lại liền được xưng có thể bổ ra hư không hơn nữa xác thực cũng là làm xong rồi một đòn diệt thành võ công thiếu nhiên thật sự là quá hiếu kỳ bởi vì này lật đổ hắn hiện hữu võ công lý luận mà đế thích thiên bản thân là tự mình gặp một chiêu này khuynh thành chi luyến nhìn hắn vẫn không n ú c nhích chiêu này dự định nhưng biết đối với một chiêu này hắn cũng là mang trong lòng kính nghệ cũng chính là liền một đòn diệt thành tuyệt đại không phải khuyết đại rất nhanh mấy người liền đến vô song thành vô song thành ở cổ đại thật có thể coi là một tòa kiên thành thế giới này có đại nhất thống hứng d u y ê n lại còn có thể có có thể sở hữu một thành thành chủ thật sự là có chút quái dị không nói ra được đoạn lãng nhìn cao tới mười trượng tường thành thực sự có chút chấn động hỏi sư phụ phía trên thế giới này thật sự có một chiêu là có thể hủy diệt tòa thành này chiêu số sao tiếu nhiên cũng là nhìn vô song thành đánh giá chính mình muốn toàn lực tận lực mấy lần mới có thể đem tòa thành này chém nát tan hắn gật đầu nói đương nhiên là có ngươi từ đại thúc nhưng là tự mình đã gặp đế thích thiên trầm rãi gật gật đầu hồi tưởng lại lúc trước quan vụ khuynh thành c h i luyến vừa ra phong độ tuyệt thế tim đập đều có chút tăng nhanh nếu như ta có thể học được chiêu này vậy ta chấn chỉnh lại ta đoạn ra danh vọng đơn giản là dễ như t r ở bàn tay đoạn lãng nghe được say mê t r o n g nóng bộ kinh vân cũng muốn nếu như mình học được một chiêu này vậy muốn đánh giết hùng bá đơn giản là dễ như t r ở bàn tay chỉ có nhiếp phong chỉ cảm thấy chiêu này uy lực quá lớn một chiêu xuống một thành người cũng không có thật sự là quá thương thiên hòa mà khổng tử đối với những này thật sự là không hưng ơ thịnh đến mức nào thú thiếu nhiên vô vô đoạn lãng đầu sau đó nói một chiêu này đại khái tình huống ta cũng vậy biết đến không chỉ khó luyện hạn chế cũng nhiều hơn nữa muốn trả giá cũng là rất lớn l i ê n biết không chuyện tốt như thế đoạn lãng nói l ầ m b ầ m muốn cái gì ra dạng gì đánh đổi a sư phụ thiếu nhiên không có hảo ý đối với hắn cười cận sợ đến cổ hắn co rụt lại sau đó mới nói muốn luyện này công trước phải tự tiến hết thệ nhất thời cười ha hả đều hiểu tiểu nhiên đang t r e o cợt đ o ạ n lãng chỉ có khổng tư chớp mắt to hỏi sư phụ tự tiến là cái gì tiểu nhiên có chút lúng túng lúc này trong cửa thành đi ra một đội người trước tiên một người tuy rằng giữ lại tóc nhưng cũng một tay kiên ở trước ngực phảng phất là cái hòa thượng như thế hắn trực tiếp hướng về tiểu nhiên đi tới vỗ tay nói xin hỏi người tới nhưng là tiểu nhiên tiếu thí chủ tiểu nhiên hơi hơi kinh ngạc thế giới này biết tên mình nhưng là không nhiều a vô song thành tóc dài hòa thượng tiếu nhiên kinh ngạc nói là ta lẽ nào ngươi chính là vô song thành hộ pháp thích võ tôn thích võ tôn thi lễ một cái sau đó nói chỉ là tiện danh không đáng nhắc đến tiếu thi chủ thành chủ cho mời thành chủ cho mời đây là cái gì quỷ độc cô nhất phương như thế thần thông quảng đại lại biết tên của ta tức đến chi tắc can chi tiếu nhiên một nhóm liền đi theo thích võ tôn đến rồi phủ thành chủ sau đó hắn lui ra t i ế ngươi thật sự bắt đầu rồi chính mình ma độ chúng sinh kế hoạch những người khác đều không hiểu đế thích thiên cũng là đầu vụ thủy nhưng độc cô nhất phương nhưng là rõ ràng tiếu nhiên ý tứ hắn thở dài không nghĩ tới vẫn bị ngươi nhận ra ngoại trừ tiếu nhiên mấy cái đồ đệ duy nhất biết tiếu nhiên tên cũng chỉ có tự xưng vì là ma bạch tố trinh tiếu nhiên cho bạch tố trinh nói ra một cái đề nghị có thể dùng của nàng hắn sinh độ chế tạo ra vô số phân thân đến chỉ là không nghĩ tới bạch tố trinh động tác nhanh như vậy liền làm xong độc cô nhất phương phong hoa tuyệt đại bạch tố trinh trí nhớ của nàng tiến vào một l a o nam nhân đầu góc Tiếu nhiên nghĩ đối ế thế n liền cảm thấy dị, hỏi, chuyện này, là cảm giác thế nào? Độc cô nhất phương ngồi là quái hỏi, giác cảm cảm Độc cô thấy u gì, x n n g lắc đầu ó thành thật chút Tiếu biết ta không nhượng phụ, đánh nhiên hắn, chỉ mà nói có chút không quen. Đoạn lãng ngươi đang xuống nói, ngươi cần biết rằng, mở có đó cái các của các gì gõ đầu sau sư ra, a? x với à thành chủ là bạn tốt là độc được. Đối cô chủ tốt bạn v bạch tố trinh nhân phẩm tiếu nhiên là muốn đương c h i yên tâm nữ nhân này mặc dù tự hào vì làm a nhưng phẩm tính có thể so với thánh nhân sau đó độc cô nhất phương bày xuống tung yến bắt chuyện t i ế u nhiên một nhóm ăn qua đồ vật sau khi hai người đi ra ngoài ở trong thành vừa đi vừa tán gấu t i ế u nhiên nhìn độc cô nhất phương mặt mũi không khỏi lại thở dài trước đây cùng với ngươi mỹ nhân làm bạn cỡ nào sung sướng nhưng không nghĩ đảo mắt người liền đã biến thành một lao nam nhân độc cô nhất phương trừng mắt nhìn nếu như vẫn là cô gái đẹp kia thân sẽ tương đương c h i quyển lính rũ thế nhưng lấy độc cô nhất phương mặt mũi làm ra vẻ mặt như thế t i ế u nhiên muốn tự tử đều có đ ộ c cô nhất phương làm như cũng cảm thấy không đúng than thở ta cũng không m u ố n thế nhưng ai bảo thế giới này d ã tâm ra đều là nam nhân a ta gặp phải đ ộ c cô nhất phương thì hắn thoi thót nếu như không phải ta dùng hắn sinh độ hắn đã chết hắn trước khi chết đồng ý liền để cho vô song thành xưng ơ bá thiên hạ ngươi cũng biết ta hắn sinh độ nhất định phải hoàn thành hắn cùng với ta điều kiện trao đổi không phải vậy hắn bản năng sẽ đàn hồi hơn nữa ta ma độ chúng sinh kế hoạch cũng có thể bắt đầu từ nơi này tiểu nhiên nuốt chân bóng cằm ngắt hai lần có thể đem độc cô nhất phương thương nặng như vậy người trên giang hồ không nhiều a đúng rồi làm sao ngươi biết ta sẽ tới đây thương tổn được độc cô nhất phương người là một tự xưng vô đạo cuồng thiên người điên ta và hắn đánh một trận không có phân ra thắng bại độc cô nhất phương không còn người phụ nữ kia thái độ đứng chắp tay tông sư một phái phong độ ngươi sớm nhất xuất hiện ở trên giang hồ thì tìm tới ta sau đó ngươi đi tìm h ù n g bá sau khi lại đi tìm thần vì lẽ đó ta nghĩ ngươi khoảng chừng cũng tới vô song thành một chuyến không đạo cùng thiên là một liền tự xưng vì là thần cũng là xem thường vì lẽ đó tự xưng là trời g i a hỏa người này tương đương thần bí mai cho đến cô sự t r u n g kết thì cũng không có người nhìn ra bộ mặt thật của hắn có điều khoảng chừng hắn bây giờ còn đang tìm kiếm thiên khóc trải qua đi liền để hắn đi tìm xong rồi tiếu nhiên nhìn vô song thành hướng cửa thành nơi đó có cái to lớn cây cột mặt trên khắc lại võ thánh hai chữ lớn hắn đi tới quay đầu nhìn đọc cô nhất phương ngươi liền không hỏi một chút ta đến vô song thành làm cái gì đ ộc cô nhất phương nhẹ giọng n ở nụ cười đ ộc cô nhất phương không đáng nhắc tới ta đoán ngươi quá nửa là vì truyền thuyết kêu bên trong cấm chiêu khuynh thành chi luyến mà đến thiếu nhiên cũng hào phóng thừa nhận đúng đ ộc cô nhất phương lắc đầu nói trước tiên không nói võ thánh truyền nhân làm sao khó tìm coi như tìm được rồi nếu như này khuynh thành chi luyến thật lợi hại như vậy coi như là ngươi cũng bất quá là tìm chết mà thôi tiếu nhiên đưa tay đặt tại cái kia có khắc võ thánh c h ữ trên cây cột chân cương trực thấu vào trong đó hướng phía dưới đi khắp sau đó hắn quay đầu lại đối với độc cô nhất phương nói võ thánh truyền nhân ta không tìm được nhưng võ thánh nơi truyền thừa ta tìm được rồi độc cô nhất phương ánh mắt sáng lên lên nếu như có thể nắm giữ như vậy một chiều nắm giữ không gì địch nổi sức mạnh đôi kia nàng ma độ i chúng sinh cũng kế hoạch chỗ tốt to lớn tất nhiên là không cần nói cũng biết nhưng là vấn đề là tiếu nhiên cũng ở đây hắn cũng muốn n ả y khuynh thành tri luyến ta nên làm cái gì bây giờ quyển mười bốn phong vân t r ư ơ n g bốn trăm mười chín kiếm thánh một kích các loại ý nghĩ trong nháy mắt n ẹ qua đọc cô nhất phương trầm tư một lúc lâu đối với tiểu nhiên nói này khuynh thành c h i luyến tuy mạnh nhưng ta biết ngươi có rất lợi hại truyền thừa luyện đến chỗ cao sợ là không kém hơn chiêu này nhưng đây không phải là ta khuyên ngươi buông tha lý do chỉ là chiêu này nếu như bị ta chiếm được liền có thể gia tốc ta ma độ i chúng sinh kế hoạch nói không chừng lần này ta muốn cùng ngươi tranh một chuyến tiểu nhiên nhìn đọc cô nhất phương cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc cười nói ta không phải xem thường ngươi nếu như ở đây chính là ngươi chủ thể tu hành lục đại ma độ địa cực maha nói vậy còn có thể cùng ta một hồi thế nhưng ngươi được thân thể này còn không bao lâu đi sợ là liền đ ộ c cô nhất phương bản thân võ công cũng còn không vận dụng như thường nếu như có thể cùng ta một hồi hai người nói chuyện đều rất cẩn thận sẽ không bị ngươi nghe được đ ộ c cô nhất phương vẫn gánh vác hai tay của phóng tới trước người lạnh nhạt nói luận võ công thân thể này lại mạnh hơn mười lần cũng sẽ không là đối thủ của ngươi thế nhưng ta là vô song thành thành chủ a thiếu niên ác một tiếng đ ộ c cô nhất phương tiếp tục nói hơn nữa ngươi nói võ thánh lại tìm đến cây này cây cột nghĩ đến này khuynh thành chi luyến cùng võ t h á n h có quan hệ mà cái này trong thành ngoại trừ cây này cây cột cùng võ t h á n h có quan hệ ở ngoài còn có một cái quan điểm yếu ta đã vừa mới phái người đi tới thiếu niên vô tay nói thật là lợi hại ta đều không thấy ngươi làm sao động lại đem tin tức truyền ra ngoài này đ ộ c cô nhất phương thật là có chút bản lĩnh đ ộ c cô nhất phương cũng là nợ nụ cười vốn là hắn chủ thể liền ở độc cô nhất phương bên người có trốn gút hầu như độc cô nhất phương tất cả bí mật bản thể của hắn đều là biết vì lẽ đó nắm giữ độc cô nhất phương trong bóng tối lan truyền tin tức thủ thế là điều chắc chắn thiếu nhiên n ú n n ú n bay theo ngươi có điều coi như ngươi tìm được trước địa phương cũng là vô dụng bởi vì mở ra cái này võ thánh truyền thừa cần một ít đồ vật đặc biệt ồ thiếu nhiên khẽ ồ lên một tiếng quay đầu hướng về phương xa nhìn tới độc cô nhất phương sắc mặt của cũng biến thành nghiêm nghị bởi vì bọn họ đều cảm giác được một luồng cực kỳ sắc bén tựa như muốn đem có thể chém giết thiên địa vạn vật khí tức chính đang hướng bên này kéo tới t e z u i e n n e t đáng sợ như vậy mà cồn g bạo kiếm ý nơi đây lại là vô song thành xem ra người này quá nửa là kiếm thánh bởi vì kiếm thánh còn có một cái thân phận là vô song thành độc cô nhất phương kk tên thật gọi độc cô kiếm nhưng là cũng không có người t r e o chọc kiếm thánh a hắn không phải đang bế quan thôi diễn kiếm hai mươi ba để cầu vượt qua vô danh sao làm sao sẽ đột nhiên đến vô song thành trong phủ thanh chủ đế thích thiên đang uống trà hắn cũng cảm nhận được rồi cỗ kiếm y này nhưng chỉ là bữ i ngôi khinh thường ngũ hoàng sơn chiến dịch hắn dễ dàng thất bại phong vân cùng vô danh liên thủ hai chiêu phá hủy vô danh hai tay lúc này kiếm thánh còn không bằng vô danh làm sao sẽ bị hắn để ở trong lòng thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ mình là muốn đi theo t i ế u nhiên cùng đi người của một thế giới khác nếu như t i ế u nhiên có cái gì sơ xuất chính mình liền chỉ có ở chỗ này cái vô vị thế giới vì lẽ đó hắn vẫn quyết định đi xem xem tuy rằng hắn chán ghét t i ế u nhiên kiếm thánh người còn chưa đến t i ế u nhiên liền cảm thấy một trận cắt rời giống như đâm nói những vô song thành đó thủ vệ càng là cảm giác mình đã bị kiếm khí vô hình xé rách chém nát tan bực này kiếm ý thực tại cực kỳ đáng sợ đ ộ c cô nhất phương bốn phía liếc mắt nhìn sau đó nói tất cả mọi người lui về trong thành nói xong liếc mắt nhìn ẩn ở trong bóng tối thích võ tôn nói ngươi cũng trốn vào trong thành đi đại ca tới tìm ta khả năng tâm tình không tốt vì lẽ đó thích võ tôn cũng về tới trong thành đẩy ra thích võ tôn bạch tố trinh phân thể thở phào nhẹ nhõm lần này không sợ bị kiếm thánh b ạ c h trần vì vậy thân phận nhưng là tương đương hữu dụng tiếu niên tính toán cũ kiếm ý này lẩm bẩm nói linh vực lại vô sư tự thông người này không nổi cùng phong ô ô làm hướng về tiếu niên cùng độc cô nhất phương đứng ngoài cửa thành nhìn phương xa một điểm đèn từ nhỏ biến thành lớn trong nháy mắt đã biến thành một bóng người bóng người đến mức cuốn lên đầy trời lá rụng chỉ lấy thân pháp luận người này thân pháp chi phiêu giật không ở đế thích thiên cậu thả đăng tiên bộ bên dưới chỉ là tốc độ hơi kém người này râu tóc bạc trắng thân mang bạch gì ỉa nhìn cùng độc cô nhất phương có bảy phần mười tương tự chính là kiếm thánh độc cô kiếm độc cô nhất phương đại ca độc cô nhất phương nhìn thấy kiếm thánh cười nói không nghĩ tới đại ca lại sẽ về vô song thành lúc trước xin mời đều không mời nổi kiếm thanh sắc bén tự kiếm hai mắt đánh giá độc cô nhất phương thật hồi lâu mới nói ngươi là ai tiếng nói vừa g i ứ t ngón tay một điểm một đạo kiếm khí thẳng chém độc cô nhất phương kiếm tia khí ba đạo sắc bén cực điểm chiêu kiếm này hạ xuống đủ để đem độc cô nhất phương chém nát tan nhưng độc cô nhất phương không n ú p ních mặc cho tia kiếm khí này chém ở trên người hắn phảng phất không kịp phản ứng phảng phất mặc cho số phận c h á rồi một tiếng kiếm này khí cũng không có đả thương được hắn chỉ là ở ngực hắn đã mở miệng tử cái kia c u ầ n bạo kiếm khí lại chỉ ở hắn trên y phục chém một lỗ hổng liền biến mất không còn tăm hơi có thể thấy được kiếm thánh đối với kiếm khí không chế chi tinh chuẩn kiếm thánh nhìn độc cô nhất phương trên ngực trái kiếm thương rơi vào trong chầm tư hắn nhớ tới này vết sẹo đó là hắn khi còn bé cùng độc cô nhất phương luyện kiếm thì không cẩn thận lầm thương tổn tới độc cô nhất phương thương trừ hắn ra có đ ờ i này đây không người biết lẽ nào thật sự chính là ta đang y lúc trước độc cô nhất phương có tới tìm kiếm thánh nhưng kiếm thánh đang lúc bế quan vì lẽ đó không muốn gặp hắn hắn nhưng cảm thấy rời đi độc cô nhất phương khí tức trở nên y ế u ớt hắn tuy rằng ngoại trừ kiếm ở ngoài cái gì cũng không để ở trong lòng nhưng hắn huynh đệ trong nhà ở chính mình ngay dưới mắt có chuyện vẫn còn không làm được làm như không thấy nhưng ngay ở hắn đi tìm độc cô nhất phương thì gặp phải một bị thương cao thủ người kia tự xưng không đạo cùng thiên hắn bị thương bên dưới lại đem kiếm thánh nhận sai độc cô nhất phương cùng kiếm thánh đánh một trận chỉ là người kia võ công tuy cao liền nhưng trước tiên bị người trọng thương sau đó lại bị kiếm thánh thương càng thêm trên thương cuối cùng chạy chối chết nhưng kiếm thánh nhưng từ trong miệng hắn biết được hắn vừa giết độc cô nhất phương thêm vào kiếm thánh lúc trước xác thực cảm thấy độc cô nhất phương khí tức trở nên yêu ớt vì lẽ đó hắn cho rằng độc cô nhất phương là chết kiếm thánh tất nhiên ra bế quan địa phương độc cô nhất phương cũng đã chết cho nên muốn không bằng về vô song thành nhìn chỉ thấy kiếm thánh ở vô song thành bị diệt sau khi sẽ đi tìm tới hùng bá tuy rằng hắn có lý do của chính mình nhưng cũng có thể thấy được vô song thành ở trong lòng hắn cũng không phải là không đáng giá một đồng tiền thế nhưng hiện tại hắn lại thấy được hoàn hảo không chút tổn hại không hề kẽ hở độc cố nhất phương kiếm thánh cười lạnh một tiếng đột nhiên nhún m u i chân trên đất c ỏ khô đột nhiên tránh thoát mặt đất như ngàn vạn trôi lợi kiếm bình thường hướng về t i ế u nhiên hai người chém tới thánh linh kiếm pháp kiếm tám bất luận ngoại hình trên có nhiều như nhưng luận võ so chiêu tuyệt đối không thể mô phỏng theo đến hoàn toàn tương tự đây chính là kiếm thánh ý nghĩ t i ế u nhiên chỉ là đưa tay trên ngón tay liền tuân ra một đạo cường quang cường quang vỡ vụn vô số nhỏ vụn cực điểm giống như kim thép kiếm cương bay ra lấy một trọi một một cái không rơi đem hết t h ể phi hướng về kiếm khí của chính mình toàn bộ đánh rơi quý hoa thần trâm mà độc cô nhất phương nhưng là không có tiếu nhiên như thế tiêu sái tuy rằng hắn là bạch tố trinh phân thể trên người phụ chỉ có độc cô nhất phương đích thực khí lấy kiến thức của hắn đã sơm có thể đem này chân khí thao túng như thường nhưng dù sao thân thể này so với kiếm thánh kém đến quá xa hắn không thể không thở dài tay phải tìm tòi trên tay hắc quang phun trào chỉ là một vòng liền tập hướng về kiếm khí của chính mình liền mấy b ắ n bay kiếm thánh hai mắt phát lạnh chật q u á t lên ngươi không phải nhị đệ ta nhị đệ cũng không có tinh diệu như vậy võ công dám đến ta vô song thành làm loạn chịu chết đi Quyền tay Phong Vân Trương Thánh Linh kiếm Pháp. Nổi giận bên trong kiếm thánh vừa ra tay chính là Thánh Linh kiếm Pháp bên trong Pháp Pháp vừa ra là Kiếm kiếm Kiếm kiếm Kiếm kiếm khi điểm cái lưới lớn, phô thiên cái địa hướng về tiếu nhiên hai người tới, phảng phất người một đem chỉ cá rắc thành phô hướng phản phất đánh đan địa ra trùng lớn, vong dệ về bởi ắ hắn t trong thanh thánh tuyết tâm la hợp chế kiếm pháp. Kiếm 18 lấy bất tận, tâm thể thuộc tình giữ cùng cùng vong lội Kiếm linh kiếm kiếm kiếm kiếm Kiếm kiếm chi kiếm. cá nước. chế chế, có địch, pháp pháp. sáu sáu là la lấy lấy đến khốn hưu mà hợp vừa ba vô về ba b ý vì độc cô nhất phương biểu hiện quái dị để kiếm thánh hoài nghi độc cô nhất phương là bị t i ế u nhiên k h ô n g chế cho nên mới sử dụng kiếm m ư ơ i tám Ngắm, có thể bắt giữ hai người mà đối mặt kiếm mười tám làm như bạch tố trinh phân thể độc cô nhất phương thì không cách nào chống lại may là có tiếu nhiên ở tiếu nhiên tu hành võ công ty u nhiều nhưng sớm nhất học chính là kiếm pháp hơn nữa am hiểu nhất cũng là kiếm pháp nhìn thấy trong truyền thuyết thánh linh truyền thuyết hàn chiến ý cũng bị nhanh lửa h i ê n viên kiếm đến rồi tiếu nhiên trên tay đột nhiên chém ra phản phất lưu tinh vậy kiếm cương kéo năm mẩu tuệ đuôi chém về phía kiếm mười tám ngưng tụ thành kiếm v o n g bên trên tốc độ nhanh vượt ra khỏi kiếm thánh tưởng tượng coi như là kiếm thánh cũng chỉ nhìn thấy một điểm tàn ảnh chỉ có thể dựa vào đối với kiếm khí nhận biết tương đối vê anh lôi âm kiếm chạm thẳng tắp chém tới kiếm mười tám kiếm vong bên trên lưới kiếm kia nhất thời co rút lại tầng tầng lớp lớp triển đến rồi lôi âm kiếm chạm bên trên lại như săn n g ồ i vật con nhện từng tầng từng tầng ở con n g ồ i trên người phun tơ tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi tốc độ âm thanh lôi âm kiếm chạm chậm hạ hạ bị tầng, tầng lớp lớp kiếm khí liên tục suy yếu vẫn không có thể đến kiếm thánh trước mặt liền biến mất ở không trung kiếm thánh hai mắt vừa mở hết sạch bắn mạnh lớn tiếng khen h ả o kiếm pháp h ả o kiếm pháp đã lâu không nhìn thấy thần kỳ như vậy kiếm pháp không nghĩ tới ngoại trừ vô danh còn có người có thể như vậy sao buông lỏng đỡ lấy kiếm của ta mười tám đột nhiên nhìn thấy thần kỳ như vậy kiếm pháp kiếm thánh lập tức đem vô song thành độc cô nhất phương và vân vân quăng đến sau đầu trong mắt của hắn chỉ có t i ế u niên bởi vì trong thế giới của hắn trọng yếu nhất vĩnh viễn chỉ có kiếm thiếu nhiên v ẩ y v ẩ y kiếm trong tay cười nói này không nhiều làm ý tứ để ta mở mang kiến thức một chút kiếm hai mươi ba đi kiếm thánh xứng sở bởi vì cho đến bây giờ hắn chỉ sáng chế ra kiếm nhị thập nhị kiếm hai mươi ba ẩn còn ở cấu tứ bên trong vẫn không cách nào sáng chế người này làm sao biết mình ở thôi diễn kiếm hai mươi ba kiếm thánh lạnh rên một tiếng đối với ngươi cần gì dùng kiếm hai mươi ba nói xong tay cầm chua kiếm rút ra vô song kiếm thân hình hắn cấp tốc vô cùng nhằm phía thiếu nhiên Trường kiếm còn h khí hóa thành một đạo tinh mang trong nháy mắt chém về phía nhiên. Chính là kiếm 20. Thế giới này lưu hành nhất vẫn là gần người vật lộn với nhau, bởi vì chân khí không thể cô động vì là cương khí, không có cách nào chống đỡ thời é m kiếm một mang mắt kiếm Kiếm đúng đạo động trong này vẫn gần người lộn cương nào gian dài tấn công giới ra, xa. tiếu với bởi dài có vật từ là là là cô c về vì vì lưu đỡ chưa tới tiếu nhiên liền cảm giác sức sống của mình dường như ở trôi qua thật nhanh loại cảm giác đó lại như đang nhìn phim phóng sự một hạt giống trong nháy mắt sinh trưởng nở hoa sau đó héo tản cũng giống một tân sinh nhi hoa hoa rơi xuống đất nhanh chóng đi hết một đời bị người đưa vào phần mộ thánh linh kiếm pháp trung kiếm 18 trước chiêu số nếu như nói thuộc về hữu tình chi kiếm kiếm k i ế m 19 đến kiếm nhị thập nhị đều là thuộc về vô tình chi kiếm kiếm 20 kiếm ý chính là heo tàn rất nhiều thế giới võ hiệp võ giả đối với kiếm ý chiêu ý đều là chỉ biết nhiên không biết giá trị nhưng thiếu nhiên đối chiêu ý thứ này từng làm phân tích vào lúc này hắn xác định kiếm ý là thuộc về một loại linh lực bí kỹ chỉ là muốn phát lực lượng linh hồn tiến vào công kích cũng có thể tính là linh mẫn lực bí kỹ cho nên khi kiếm thánh kiếm ý cùng kiếm chiêu hòa làm một thể kiếm hai mươi đã có thể tính là yếu hóa h ệ nhất lưu vũ kỹ nếu như kiếm thánh kiếm khí đều thăng cấp thành chân cương hoặc là phát ra có thể trong nháy mắt thua ra bên trong thân thể một nhiều hơn phân nửa đích thực khí liền là chân tránh nhất lưu võ kỹ còn đối với kiếm thánh kiếm hai mươi t i ế u nhiên không n ú c đ í c h trên thân kiếm một đoá hồng liền trong nháy mắt nở rộ xua tan bao phủ ở trên người mình kiếm ý sau đó hồng liên héo tàn hóa thành một đạo lửa đỏ ánh kiếm chém ở kiếm hai mươi bên trên têru -e、ien nn et oanh hồng liên thiên nguyên chạm chém nát kiếm thánh kiếm hai mươi trên không trung xoay một cái lại đánh út về phía kiếm thánh kiếm đến lâm thể kiếm khí lần thứ hai nở rộ đưa hắn trên dưới tứ phương hoàn toàn bao phủ dễ cái không không có né tránh khả năng kiếm khí làm sao có khả năng trường tồn hậu thế tự mình biến hóa phảng phất có người ngự sử đây là phi kiếm cảnh giới Vẫn là, kiếm thánh căn bản kiếm h h ô n g có t ờ gian suy nghĩ nhiều, i suy k h thế ờ trường i i ra tay, k mặc hóa hồng, h n đột i ê kiếm kiếm dù dừng nhưng kiếm hai mươi một kiếm ý không thôi tiếu nhiên cảm giác mình bị một lồn u g băng hàn tâm ý bao phủ lại như toàn bộ thế giới đã mất đi nhiệt độ sinh mạng tồn tại là cần nhiệt độ không có nhiệt độ thế giới sinh mệnh không cách nào tồn tại mà kiếm 21 bên dưới chính là không có một người nhiệt độ không có sự sống thế giới đây chính là kiếm 21 kiếm ý băng hàn đối mặt đạo kiếm ý này một đạo hồ quang lá chắn xuất hiện ở tiểu nhiên trước người đ ê m này băng hàn cực điểm kiếm ý đỡ hồ quang lá chắn đối với đại đa số linh lực bí kỹ đều có thể nổi lên phòng ngự tác dụng lúc trước liền có người dùng này hồ quang lá chắn đối phó tiểu nhiên phá phượng c h i quang thái cổ đại lục võ giả ở luyện khí tầng năm liền bắt đầu tu luyện linh hồn linh hồn đều là cực mạnh có điều kiếm hai mươi mốt kiếm ý tuy bị đỡ nhưng là t i ế u nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo t i ế u nhiên này mới cảm giác mình hơi lơn ý này có thể vạn vạn không nên bất luận đối thủ là ai cũng tuyệt không thể khinh thường h u n g chi vẫn là thế giới này trong kiếm thánh giả t i ế u nhiên trường kiếm trong tay buông xuống long lân chiến giáp cùng chân cương áo giáp đồng thời mặc lên người trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào kiếm thánh thật không tiện dĩ nhiên coi thường ngươi kiếm thánh sắc mặt lạnh lẽo đen s ỉ chẳng khác nào mới vừa lao lọ nồi bởi vì hiện tại hắn mới biết tiếu nhiên vừa đỡ lấy chính mình thánh linh kiếm pháp căn bản là vô dụng toàn lực chuyện này quả thật là hắn cả đời vô cùng n ụ c nhã tiếu nhiên không đi quản ý nghĩ của hắn hỗn loạn chi chỉ toàn bộ khai hỏa nhất lưu võ k ỳ thanh l i ê n phá khí quyết toàn lực điều động kiếm thánh chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể mình tinh huyết đều bị hạn chế phảng phất chạy bộ thì trong bóng tối có người dối ra vô số tay kéo r ắ t n g ư ờ i trong đầu càng là ảo ảnh bộc phát sau một khắc một đoá sen xanh trên không trung mở tạ ơn vô số kiếm cương tạo thành cánh sen hướng về kiếm thánh điên cuồng chém tới thẳng đến hắn bị thanh liên phá khí quyết liên lụy đi ra ngoài kẽ hở đang lúc này kiếm thánh toàn thân chân khí bắt đầu điên cuồng tội động trong n g á y mắt này dĩ nhiên tránh thoát thanh liên phá khí quyết cùng hỗn loạn chi chỉ dẫn dắt vô song kiếm đột nhiên chém ra mang ra vô số kiếm ảnh đúng là hắn kiếm nhị thập nhị những n à y kiếm ảnh cuối cùng hóa phức tạp thành đơn giản quy về một đạo một luồng t ĩ n h mịch tâm ý tràn ngập toàn trường lại như ngươi trơ mắt nhìn thế giới này tất cả sinh mệnh trở về với cắt đùi tất cả nhân loại dấu vết đều tan theo gió thế giới này còn dư lại chỉ có một mảnh vô tận cắt vàng kiếm nhị thập nhị kiếm y chính là tịch diệt vê anh tính mịch kiếm chém ở thanh liên phá khí quyết bên trên thanh liên phá khí quyết theo tiếng m à nát mà kiếm thánh vô song kiếm tại chỗ bị chấn động bị nát tan người trên không chung bay ngược ra ngoài thất khiếu đều phun ra máu tươi vô địch kiếm thánh lại một lần nếm trải thất bại tư vị nhưng kiếm thánh không coi ủ rũ hắn từ dưới đất bỏ dậy tay chân n g h i ê n g lệch toàn thân hiện đầy mấy chục đạo lỗ hổng hắn nhìn thiếu nhiên vị trí đột nhiên lên tiếng cười như điên kiếm hai mươi ba kiếm hai mươi ba ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì là kiếm hai mươi ba không bị ngươi chiêu kiếm này ta không biết phải bao lâu mới có lĩnh ngộ kiếm hai mươi ba để tỏ lòng cảm t ạ liền để ta sử dụng kiếm hai mươi ba đến mai táng ngươi đi chết đi cho ta q u y ề n mười bốn phong vân chương bốn trăm hai mươi mốt kiếm giới mở ra t i ế u nhiên cùng kiếm thánh chiến đấu vừa bắt đầu liền hấp dẫn vô song thành bên trong cao thủ chú ý tuy rằng độc cô nhất phương kêu phe mình người rút đi thế nhưng cũng có chút cao thủ lại len lén tiềm trở về càng có như vô song mô mô đế thích thiên như vậy không thuộc về một phe này cao thủ càng là ngày mai trương đảm đứng ở trên thành tường đối với đế thích thiên mà nói kiếm thánh thánh linh kiếm pháp cũng chỉ cũng coi là không sai mà thôi nhưng khi kiếm thánh gần như điên cuồng hô lên kiếm hai mươi ba tên thì hắn bản năng cảm nhận được có chút không thích hợp phảng phất sau đó phải phát sinh cái gì chuyện đáng sợ như thế phương xa trung hoa các bên trong vô danh đột nhiên ngừng trong tay hồ c ầ m nhìn vô song thành phương hướng kiếm thần thu hồi kiếm trong tay hỏi sư phụ làm sao vậy vô danh lắc đầu nói không nghĩ tới chiêu kiếm này thật sự xuất hiện cái gì kiếm so với sư phụ anh hùng kiếm cùng không tên kiếm pháp còn mạnh hơn sao kiếm thần ngây thơ hỏi lúc này hắn vẫn một đứa trẻ tốt à? vô danh từng chữ từng chữ trầm giọng nói là một thức không nên tồn tại ở thế gian này kiếm pháp đồng dạng phương xa trong kiếm hoàng giả mộ ứng hùng cũng là cảm nhận được cái kia cỗ chính đang nảy mầm sinh sôi tựa như muốn chung kết thế giới đáng sợ kiếm ý khiết du nhìn hắn nói đại ca làm sao vậy mộ ứng hùng nuốt khiết du đầu lạnh n h ạ t nói không có gì nào đó tòa trong miếu đổ nát toàn thân thối giữa nê g bổ tắt lên tiếng cười lớn phong vân ly khai hùng bá diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba sớm xuất hiện thiên khốc kinh a thiên khốc kinh tất nhiên ta đã không nhìn thấy tương lai tại sao ngươi gây ở trên người ta nguyền rủa vẫn như cũ tồn tại nê bồ tắt chính là nhìn thiên khốc kinh mới có thể đối với chuyện quá khứ vị lai rõ như lòng bàn tay nhưng thiên khốc kinh nguyền rủa lại làm cho toàn thân hắn t ố i giữa không thể không nói thân là một tiên tri người l a n lộn thành bộ dáng này cũng thật là có chút tốn tiếu tam tiếu ha to miệng hắn cũng cảm giác được d i ệ t thiên tuyệt địa kiếm 23 xuất hiện làm sao liền chủng ma này kiếm cũng sớm xuất hiện ta chẳng hề làm gì chỉ là dẫn đại thần quan hai thần quan đi tới thiên môn như vậy một điểm nhỏ thay đổi cùng lúc đó vô song thành lòng đất võ thánh lưu lại khuynh thành chi luyến chiêu ý cũng biến thành táo động bất an đều là không nên tồn tại ở phía trên thế giới này chiêu số kiếm hai mươi ba xuất hiện để nó cảm giác mình như là bị trọ n bên rốt cục nó chui ra tòa kia phong ấn nó tháp theo sâu chôn dưới đất cái kia có khắc võ thánh chữ cây c ủ a sông lên mặt đất trên mặt đất kiếm thánh đối với tiếu nhiên gọi nói rồi ngươi đi sau khi chết nguyên thần của hắn chui ra ngoài thân thể xem ra cùng dáng vẻ của hắn giống như l ú c chỉ là có chút phiêu m i ể u không thực sự cảm giác không nghĩ tới kiếm hai mươi ba là bộ dáng này nhưng chỉ cần có thể sử dụng chiêu kiếm này ta dù chết không tiếc đáng tiếc là ngươi không phải vô danh nguyên thần của hắn quay về tiểu nhiên lệnh n h ạ t nói nhớ kỹ giết chết của ngươi chiêu kiếm này gọi là diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba kiếm thánh thanh âm phảng phất tử thân bước tiến bước chân của tuy rằng không hài lòng nhưng có lực tiếp theo tiểu nhiên kinh hãi phát hiện mình không thể di chuyển không chỉ là thân thể của hắn hắn cưng khí tinh huyết tất cả đều không thể động đậy tiếu nhiên thường thường lấy hôn loạn chi trì hoặc là thanh l i ê n phá khí quyết hoặc là phá phượng chi quang ổn định đối thủ nhưng bây giờ hắn nhưng bị kẻ địch ổn định có thể nói là hàng năm đánh nạn hôm nay ngược lại bị nhạn mái mắt không chỉ có là hắn bên cạnh hắn độc cô nhất phương trên thành tường đế thích thiên vô song mộ mỗ còn có vô song trong thành vòng ngoài hết thẻ cư dân bọn họ đều phát hiện mình không n ú c n í c h được lan đến phạm vi đạt tới nửa tòa thành liền những kêu bay lượn trên không trung cảnh khô nát lá cũng đồng dạng đứng ở giữa không trung t i ế u nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi đây chính là diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba truyền thuyết có thể ngưng đốn hư không đình chỉ thời gian đáng sợ chiêu số suy nghĩ thật kỹ nhất định có thể biện pháp ứng đối kiếm hai mươi kiếm ý là héo tản kiếm hai mươi mốt kiếm ý là băng hàn kiếm nhị thập nhị kiếm ý là tịch diệt kiếm kêu hai mươi ba kiếm ý khoảng chừng chính là tính mịch tất cả quy hết về không tính mịch không đúng không đúng nếu như đúng là thời gian bị dừng lại ta làm sao còn có thể suy nghĩ này khoảng trường chính là một thức cường đại linh lực b í kỹ đúng này bên trong cảm giác không biết là linh mãn lực thế nhưng quá cường đại kiếm 23 truyền thuyết chết quá một lần mới có thể luyện thành hoặc cũng phải cần lấy chỉnh cái linh hồn vì là nguồn năng lượng đến thúc đẩy thảo nào có uy lực mạnh như vậy sau đó những kia không cần chết là có thể thi triển kiếm 23, nghĩ đến là võ di linh hồn đủ cường đi hay hoặc là kiếm thánh sở di sẽ chết là bởi vì thân thể suy yếu linh hồn cũng biến thành suy yếu có các bên trong ý nghĩ ở trong đầu điện thiểm mà qua tiếu nhiên tìm được rồi biện pháp ứng đối hơi vừa khởi động quả nhiên tinh hoàng là động võ đạo chân thân là mô phỏng thần ma kết quả cùng người là hoàn toàn vật bất đồng tinh hoàng trong cơ thể chân cương đồng dạng không thể động thế nhưng tinh hoàng thân thể nhưng là năng động chỉ là động tác muốn chậm rất nhiều sau đó tiếu nhiên linh cảm liền như hỏa d i ễ m bình thường bạo phát Chính mình còn có mình thể suy nghĩ, suy l i n h lực c ò n có thân ể chuyển chuyển dùng A. Tiếu nhiên vận lên chuyển linh quyết, đem linh lực của chính mình toàn bộ chuyển hóa thành loại cương khí tồn A. của hóa Tiếu quyết, tại t loại khí h lực đem bộ u h tinh hoàng trong cơ thể.、Liên、thân ậ p trong Liên cơ mang ánh sao nghe thường tinh hoàng xuất hiện ở tiểu nhiên bên người trường kiếm trong tay một điểm một luồng ánh kiếm liền muốn lướt qua kiếm thánh nguyên thần đi công kích kiếm thánh thân thể vốn là kiếm thánh ở thì ra là trong lịch sử triển khai kiếm hai mươi ba thì chính là bị bộ kinh vân đập chết thân thể cứ thế nguyên thần tiêu tan nhưng bây giờ kiếm thánh tuy g i n g bị thương nhưng bây giờ trạng thái ngược lại rất tốt kiếm chỉ điểm ra liền cùng tinh hoàng chiến ở cùng nhau lúc này lại có một đạo thiêu đốt lửa kiếm từ trên tường thanh bay tới nhưng là đế thích thiên thi triển mình cực thần kiếp trợ tiếu nhiên một chút sức lực bởi vì tiếu nhiên vừa chết hắn liền không có cơ hội đi dị thế giới hắn nhất định phải ngốc ở thế giới này quá cuộc sống nhàm chán chỉ là của hắn cực thần kiếp đồng dạng không còn nữa con lúc trước cái kia tốc độ đáng sợ ba người ác chiến lên kiếm thánh vẫn không có như thì ra là trong lịch sử như vậy đèn cạn dầu lấy một địch hai lại không rơi xuống hạ phòng không hiện ra đổi thức cực kỳ đáng sợ kiếm y bao phủ vô song thành ở ngoài đem nơi này biến thành kiếm thế giới chẳng biết lúc nào bên trong chiến trường bị kiếm khí vô hình dòng lũ bao phủ ba người cũng không biết diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba xuất hiện thêm vào xuất hiện đủ để ngang hàng đối thủ lấy về phần bọn hắn mở ra một chỗ thần bí đế thích thiên cảm thấy không đúng liền bước ra liền đi nếu như mình chết rồi như vậy dị thế giới đối với hắn sẽ không có ý nghĩa nhưng thiếu nhiên cùng kiếm thánh nhưng thì không cách nào di động bị cái này thần bí thế giới hút vào trong đó lúc này một điểm tia sáng len lén từ võ thánh trụ trên bay ra chính là võ thánh lưu lại khuynh thành chi yêu chiêu ý lấy một đạo ý niệm lưu giữ ngàn năm này m ớ i là không thể tưởng tượng giống sự nhưng võ thánh quan vũ nhưng là làm xong rồi nhưng rời đi này cách phong ấn tháp nó cũng lưu giữ không được bao lâu nó cũng không phải quan vũ chỉ quan vũ lưu lại một đạo tàn niệm linh tính đã biến mất không còn t â m hơi chỉ có cơ bản nhất bản năng đó chính là phải đem chiêu này chiêu ý truyền thừa tiếp nó bản năng cùng kiếm thánh đối lập mà đang cùng kiếm thánh giao chiến tiếu nhiên là được mục tiêu của nó vì lẽ đó nó một con liền va vào tiếu nhiên trong cơ thể sau một khắc t i ế u nhiên cùng kiếm thánh biến mất không còn t â m hơi kiếm giới mở ra quyển 14, phong vân chương 422, t h u phục huyền âm 12 kiếm chương 423, khuynh thành chi luyến một k h ắ c trước tiếu nhiên cùng kiếm thánh hai người ẫn còn ở vật lộn sông mái nhưng sau một k h ắ c hai người liền nơi ở một cái thế giới kỳ diệu bên trong thế giới này sơn là kiếm sông là kiếm đường là kiếm phong là kiếm khí là kiếm hết thệ tất cả đều là do kiếm tạo thành kiếm thánh thân thể vừa tiến đến liền ầm ầm nát tan nhưng là mới vừa hai người bị hút vào này kỳ diệu giờ quốc tế bị tinh hoàng một đạo kiếm khí dư âm chém nát tiếu nhiên tuy rằng cũng trúng một kiếm nhưng hắn đều có toàn thân giáp bảo vệ vậy chân cương áo giáp cùng lòng lần chiến giáp kiếm thánh chiêu kiếm đó cũng là kiếm khí dư âm căn bản không có biện pháp lay động t i ế u nhiên phòng ngự kiếm thánh nguyên thần không có ở trong nháy mắt biến mất hắn không thể tin nhìn trước mắt thế giới màu đỏ kiếm sơn trong suốt kiếm sông màu đen kiếm ngục ở trong mắt hắn đây là thế gian đẹp nhất cảnh sát hắn than thở nơi này chính là kiếm giới sao nơi này trở thành ta cuối cùng quy tụ cái kia không có thể tốt hơn nữa nói xong kiếm thánh nguyên thần hóa thành điểm điểm á n h quang tan theo gió nhưng diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba kiếm ý nhưng không có biến mất hướng về phương xa bay đi kiếm giới tiểu nhiên hơi kinh ngạc nguyên đến nơi này chính là kiếm giới a hắn như có điều suy nghĩ đạo n à y quá thần kỳ bằng thực lực của ta làm sao có khả năng phá tan hư thực đúng rồi cuối cùng cảm giác kia ta là bị hấp thu tiến vào chủ động hấp thu cùng đại đường tương tự a hoặc là thế giới này rất đặc biệt tiểu nhiên đi tới kiếm lộ trên thưởng thức cái này tất cả đều là do kiếm tạo thành thế giới hắn thấy được một bên kiếm sông kiếm giữa sông trong suốt ấn ra t i ế u nhiên ở thế giới này đã qua của nhưng là vẹn vẹn như thế đây rốt cuộc là một dạng gì thế giới nếu nói lên chỗ này cùng thần giới có chút tương tự nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi t i ế u nhiên theo kiếm sông một đường đi tới cảm giác âm u lạnh như băng kiếm ý càng ngày càng nặng không biết qua bao lâu t i ế u nhiên đi tới một hồ nước khổng lồ chi bên cạnh hồ nước lớn vô cùng nói là hồ càng khá giống là hải ở đây tiểu n i ê n cảm thấy mười hai đạo âm u băng hàn tràn ngập tĩnh mịch hủy diệt tâm ý kiếm ý lẽ nào nơi này chính là kiếm trì những này âm hàn tĩnh mịch kiếm ý chính là huyền âm mười hai kiếm kiếm ý tiểu nhiên cương khí cánh một tấm liền bay đến hồ nước bên trên lúc này cái kia mười hai đạo kiếm ý cảm thấy tiểu nhiên đến lại đột nhiên từ trong hồ v ọ c ra hóa thành mười hai điều màu xanh biết long hướng về tiểu nhiên chém giết tới không phải chứ lại có linh trí của mình đây rốt cuộc là cái và vân vân cổ quái mới đối với này hội tụ tà ác chi niệm diễn sinh ra huyền âm m ộ ư ơ i hai kiếm thiếu nhiên là một điểm không dám k i n h thường tinh hoàng bên người vô số diệt diệu tinh thần trong nháy mắt phóng to diễn hóa ra tiểu chu thiên tinh đấu đại trận phải đem huyền âm m ộ ư ơ i hai kiếm nhốt ở bên trong nhưng những n à y kiếm ý có sấp xỉ bản năng linh trí cảm giác không thích hợp có m ộ ư ơ i một đạo kiếm ý lại trong nháy mắt chạy trốn chỉ có một đạo màu xanh sẫm kiếm ý bị vây ở tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đạo kiếm ý này trong nháy mắt biến hóa thành một con dương nanh múa vớt màu xanh sấm kiếm long nhìn con này kiếm long thiếu niên có chút giật mình lẩm bẩm nói đến để ta nhìn ngươi một chút đến tột u cùng là vật gì thiếu niên trong tay hiên viên kiếm vung lên kiếm dĩ tuyển như sấm nổ một đạo tha ngũ sắc tuệ đôi kiếm cương liền chém về phía này xanh sấm long con rồng này dương nanh múa vớt há mồm một cắn liền chính xác cắn được lôi âm kiếm chẳng trên đem cắn đến nát tan tuổi không sai thiếu niên triển khai kiếm rực không quỹ thân pháp trên không trung huyễn r a vô số huyễn ảnh một đạo hàng long trưởng ấn liền ấn hướng về phía con rồng này dùng hàng long trưởng ấn tới đối phó kiếm ý này hóa thành long thiếu nhiên cũng muốn lấy một cái tốt điểm tốt cũng trong lúc đó tinh hoàng từ một bên khác giáp công này màu xanh sấm long chém ra một đạo sắc bén cương mãnh kiếm cương cái kia màu xanh sấm long rít gào một tiếng liền hung hăng đánh vào tinh hoàng kiếm cương bên trên nhưng trong nháy mắt này tinh hoàng sắc bén kia cương mãnh kiếm cương lại trở nên như cao su bình thường mềm mại dường như một sợi dây thừng bình thường c u ấ n lấy này màu xanh sấm long trái tim đen đu ám chuẩn cua tôi l ố t nét một chiêu này chính là chiếm được sơn trại quảng thành t ử cương nhu âm dương kiếm kỳ thực bộ vũ kỹ này cũng là có thể thiên địa nguyên khí điều động chỉ là t i ế u nhiên chỉ nghiên cứu ra lấy thiên địa nguyên khí thúc đẩy phiên thiên ấn thủ pháp vận dụng cương nhu âm dương kiếm còn chưa có bắt đầu nghiên cứu cũng trong lúc đó to lớn quái tượng tạo thành hàng long trưởng ấn một cái đẻ xuống này màu xanh sấm long giống n à y màu xanh sấm kiếm long ra sức dây rủa giống như là rơi vào trong lưới cá giống như vậy phảng phất nó thật là có sinh mệnh dường như trên người nó ánh sáng xanh lục đại thịnh âm một tiếng lại đem này hai đạo chân cương xoắn thành n á t t a n thoát vây sau khi nó trong nháy mắt đem tốc độ tiêu đến mức tận cùng điên cuồng sông khắp trái phải thế nhưng lấy nó trí lực căn bản không tìm được đường đi ra ngoài thật có sức sống sẽ không l u y sao ta thế nào cảm giác vật này hình như là sống như thế chỉ là chỉ có loại kia gần như bản năng linh trí nghĩ tới đây tiếu niên lập tức điều động linh lực bí kỹ tinh thần phong bạo chỉ cần là có linh hồn vật còn sống đều sẽ đối với này sung kích có phản ứng nhưng tinh thần của hắn bao táp đối với này màu xanh sấm l o n g căn bản vô hiệu lại như phất qua gò má gió nhẹ tiếu niên lông mày nhẹ nhàng nhăn lại không phải vật còn sống nhưng có bản năng ý thức do tà niệm hối lấy mà thành tà niệm ý chí có ý thức ý chí đây không phải là khá giống phân hồn sao thực sự là thấy quỷ cái tên này cùng võ đạo chân thân có chút giống lẽ nào thế gian này trên còn có trời xanh võ đạo chân thân nó có chút nhanh tiểu chu thiên tinh đấu đại trận mô phỏng trọng lực đối với nó dễ cái b ả n không có ảnh hưởng gì tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đột nhiên xuất hiện ra vô số ngôi sao phảng phất thiên ngoại lưu tinh từ trên trời giáng xuống dầm dạp chẳng c h ị đánh tới này con màu xanh sấm kiếm long một làn sóng nhận một làn sóng phảng phất không có cuối cùng n à y màu xanh sấm kiếm long không ngừng mà né tránh không tránh nổi chính là há m ồ n một cắn đem những lưu tinh đó sẽ thành phân vụn nhưng nó căn bản không có phát hiện mình hoạt động không gian càng ngày càng hẹp sau đó thiếu nhiên vận lên chuyển linh quyết linh lực chuyển hóa thành loại cương khí tồn tại vùng hư không này phảng phất vặn vẹo bể nát điều này làm cho này màu xanh sấm cự long căn bản không biết ứng đối ra sao bị hung hăng chém một chiêu kiếm vain huyện như tinh không tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bên trong sáng như ba ngày cái k i a màu xanh sấm long c u n g đứng lên điên cuồng run run phảng phất cảm thấy đau nhức tiểu nhiên c ầ m đều suýt chút nữa rớt xuống nếu như là trời xanh võ đạo chân thân làm sao cảm giác được đau nhức võ đạo chân thân là mô phỏng theo thần ma kết quả lẽ nào cái tên này là thần hoặc là ma không thể nào tuy rằng rất mạnh nhưng cùng với thần ma so với liền quá yếu tiểu nhiên lập tức thi triển mình siêu phẩm võ kỹ tử huyễn song n g u y ệ t kiếm quyết h i ê n viên kiếm một chém một tử nhất huyễn hai đạo kiếm cương liền tại đây tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đuổi theo đạo này màu xanh sấm long tử huyễn lại n g u y ệ t kiếm cương không ngừng mà ở hư thực chuyển đổi để này màu xanh sấm long khổ không thể tả căn bản là không có cách tương đối rốt c ụ c động tác của nó càng ngày càng chậm thật giống bị đánh đến không chịu nổi động lực chậm lại thế tiến công cũng yếu đi đang lúc này thiếu nhiên mở ra vô song bá thể đ ê m này xanh sấm kiếm long nắm ở trong tay đột nhiên này màu xanh sấm trên thân r ồ n g ánh sáng xanh lục đại thịnh vừa vô lực phảng phất chỉ là thiếu nhiên ảo giác nó ở t i ế u nhiên trên người một triền liền muốn đem t i ế u nhiên xoắn thành mảnh vỡ t i ế u nhiên cười ha ha quả nhiên hội tụ thiên hạ tà niệm mà sinh liền loại này d ụ địch thuật cũng đã biến thành bản năng không thể cho ngươi điểm lợi hại nhìn ngươi còn coi ta dễ tính nói xong t i ế u nhiên lòng bàn tay hắc quang long lánh phát động nuốt chừng bầu trời này màu xanh s ấ m kiếm ý trong nháy mắt phát hiện thân thể của chính mình sức mạnh đều bị t i ế u nhiên quần quận không dứt hấp thu rốt cục không đang dãy rùa t i ế u nhiên có thể cảm giác nó bản năng truyền đến ở cô ý niệm phảng phất là đang cầu x i n tha thiếu nhiên lao đi cái chán vật này vẫn đúng là thành tinh lúc trước các loại suy đoán đều không chính xác khả năng đây là một loại chưa bao giờ ở thái cổ đại lục xuất hiện đồ vật một loại tân sinh vật t r ù n g đi nói vật này chỉ là một đạo kiếm ý thiếu nhiên còn thật không tin trước tiên giả thiết kiếm ý này là tương tự trời sinh v õ đạo chân thân chính là lại có tính mạng của mình gì đó được rồi nếu như ngươi là sống ngươi liền muốn ăn đồ ăn ngươi ăn cái gì đâu hội tụ tà niệm mà sinh ý niệm có thể thử xem cái này thiếu nhiên vận lên cô động chân hình thì chém hồn phương pháp từ linh hồn của chính mình trên chém xuống một tia tinh khiết phân hồn độ vào cái này màu xanh sống kiếm miệng rồng bên trong thiếu nhiên cảm thấy này mình một tia phân hồn lại lập tức liền bị này màu xanh sống kiếm long tiêu hóa thiếu nhiên không biết phải như thế nào hình dung cái cảm giác này nhưng hắn cảm thấy khít khao nhất chính là tiêu hóa hai chữ khi này màu xanh sống kiếm long tiêu hóa thiếu nhiên phân hồn sau khi tiểu nhiên cảm giác mình cùng này màu xanh s ấ m kiếm long lại thành lập một loại liên hệ hắn nhất thời biết tia kiếm khí này dĩ nhiên là huyền âm thứ mười hai kiếm kiếm đoạn diệt ta địch mà toàn bộ hắn trong nháy mắt liền biết này kiếm khí phương pháp tu hành càng có ý thì kiếm ý này đối với hắn sinh ra một loại thân cận tâm ý nay huyền âm mười hai kiếm kiếm ý là do tà ác nhất ý niệm hội tụ mà thành thế nhưng nó linh trí lại lớn ước chỉ như trẻ con giống như vậy bằng bản năng làm việc thiên tính lại xấu hài tử khi còn bé đối với cha mẹ cũng là không muốn xa rời cực điểm như vậy cũng được thiếu nhiên nắm tóc sau đó đem linh lực của chính mình truyền vào kiếm này đoạn diện ta địch kiếm ý kiếm long sau đó này kiếm long lại vui vẻ ăn lên chỉ cần dùng linh hồn dính dáng cái gì đều ăn lẽ nào cái tên này là một kẻ tham ăn thiếu nhiên cười ha ha đột nhiên hoàn toàn biến sắc đúng rồi ta thật muốn biết đây là vật gì nhưng là thiếu nhiên đột nhiên nghĩ đến ở kim quang tông địa thấy một quyển tên là thần ma khởi nguyên thưa là do thái cổ đại lục mấy trăm cái mạnh mẽ chủng tộc tộc hợp lực mà quá trên đại lục cổ vạn tộc trước tiên bị thần ma nô dịch sau lại đối địch với thần ma vậy dĩ nhiên đối với thần ma nghiên cứu cực sâu thần ma khởi nguyên mở đầu mấy câu nói chính là thế giới này hoặc là thật sự có sáng lập thế gian vạn vật thần nhưng chắc chắn sẽ không là những kia ở tại treo cao với thiên ngoại thần dụ trong cung gia hỏa nếu quả thật có như vậy nhân vật vĩ đại tha môn sáng lập thần kỳ như vậy quảng đại vô biên thế giới sáng lập chúng ta làm sao sẽ nô dịch chúng ta cướp đoạt chúng ta áp bức chúng ta giết hại chúng ta bởi vì đối với tha mà nói chúng ta so với một viên hạt bụi nhỏ còn muốn bé nhỏ không đáng kể ngươi sẽ quan tâm trên người một viên hạt bụi nhỏ sao lấy mấy câu nói này mở đầu sau khi chính là đối với thần giới miêu tả cùng với đối với thần giới cùng thần ma tiên sinh nghiên cứu cùng suy đoán phần lớn người đều cho rằng thần giới hẳn là cùng thái cổ đại lục đồng thời tiên sinh thế giới nơi đó vừa tiên sinh thì liền xuất hiện nhóm đầu tiên sinh linh tha môn chính là tiên thiên thần ma mà ở quá trên đại lục cổ sớm nhất xuất hiện những kia có linh trí sinh linh bởi vì sợ hãi bên trong đất trời sức mạnh to lớn cho rằng tuyệt đối là có nhân vật vĩ đại đang nắm giữ những này sức mạnh vĩ đại liền liền tiên sinh tín ngưỡng thờ phụng chính mình sáng tạo ra thần mà thần giới không biết vì là sẽ có thể hấp thu những này tín ngưỡng khi này chút tín ngưỡng tại thần giới bên trong hội tụ sau khi thần giới liền tiên sinh tân sinh, sinh linh những sinh linh này được gọi là hậu thiên thần ma cũng được gọi là đất thần ma người sáng lập những n à y hậu thiên thần ma nhưng cũng vì là tha môn nô dịch không thể không nói là một loại cực lớn bi a i những n à y đất mê mội thần nhân tín ngưỡng m à sinh dựa vào tín ngưỡng m à sống nhưng nếu như tha trở nên đủ mạnh liền có thể từ xây thần quốc lúc này tha môn thực lực mạnh liền không kém tiên thiên ma thần kiếm này giới không ngừng mà hấp thu phong vân thế giới kiếm ý cùng kiếm lực nay cùng thái cổ đại lục thần giới hấp thu tín ngưỡng biết bao tương tự vậy này huyền âm mười hai kiếm hội tụ thiên hạ tà niệm mà sinh tà niệm cùng tín ngưỡng tuy rằng không phải cùng gì đó nhưng là có chút tương tự a tiếu nhiên nhìn cái này đột nhiên trở nên như tham ăn con mèo nhỏ vậy kiếm đoạn diện ta địch con mắt có chút đăm đăm lẽ nào kiếm này giới chính là cái vừa mới nước miếng xuất hiện thần giới những này huyền âm mười hai kiếm nếu như không ai quản chúng nó chúng nó có thể chậm rãi diễn hóa thành thần ma ă n chúng nó loại này t i ề n sinh phương thức cùng hậu thiên thần ma rất giống a nghĩ tới đây tiểu niên coi lại kiếm đoạn diệt ta địch kiếm ý biến thành kiếm long v ô vô, vô gáy của chính mình ta là cả nghị quá rồi đi vậy có chuyện như vậy có điều có thể cho là trời xanh v õ đạo chân thân đến dùng a tiểu niên trở xuống đến bên hồ lại bắt đầu dùng linh lực của chính mình tới đốt nuôi đạo này kiếm long mà những thứ khác huyền âm mười hai kiếm kiếm ý đều bắt đầu trốn như là bị kinh sợ đến mức thỏ qua mấy ngày đạo này kiếm đoạn diệt ta địch kiếm ý bởi vì nuốt chừng không ít tiểu niên linh lực hay bởi vì nuốt chừng tiểu niên chém ra phân hồn lại có tương tự phân hồn tính chất sau đó t i ế u nhiên liền bắt đầu đem chính mình đích thực cương rót vào trong đó cái tên này lại chính mình sinh ra tương tự võ đạo thật bên trong thân thể kinh mạch thứ tầm thường thế nhưng cùng võ đạo chân thân nhưng có rõ ràng không giống nhau quá kỳ quái lẽ nào ta là đem cái tên này biến thành lại một cái võ đạo chân thân bất kể ngược lại nó nghe ta thật giống linh trí cũng so với trước cao nhưng là vẫn vẫn chỉ có thể lan truyền ra đơn giản tâm tình là cùng lúc đi thôi cảm giác được t i ế u nhiên ý chí kiếm kia đoạn diệt ta địch kiếm y biến thành kiếm long nhất thời từ tiểu nhiên bên người bay ra ngoài thẳng tắp chui vào kiếm trong ao cũng không lâu lắm kiếm chỉ mặt hồ rung động những huyền âm đó mười hai kiếm kiếm ý bị kiếm đoạn diệt ta địch kiếm ý kiếm long ép ra ngoài tiểu nhiên thình lình liền triển khai tiểu chu thiên tinh đấu đại trận khốn trụ trong đó một đạo kiếm ý lần này có kiếm đoạn diệt ta địch kiếm ý kiếm long trợ rút đạo kiếm ý này rất nhanh liền bị tiểu nhiên bắt hàng p h ụ sau đó tiểu nhiên lại bắt đầu nuôi nấm như vậy nhiều lần không mấy lần t i ế u nhi liền đem hết thẻ huyền âm mười hai kiếm ý thu phục đã biến thành một loại chính hắn không biết là và vân vân độ vợ tất nhiên chiếm được huyền âm mười hai kiếm như vậy mình cũng toán có chút thu hoạch nhưng kiếm này dưới bên trong nhưng là một cái kho b á o chẳng những có huyền âm mười hai kiếm nguyên thiên kiếm quyết còn có xích h ỏ a thần công sáu diệt kiếm hai mươi ba nếu như không đoán sai kiếm thánh độc cô kiếm diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba lúc trước là chạy đến kiếm ngục bên trong đi tới tất nhiên đến rồi liền đều đi xem xem có điều kiếm ngục ở nơi đó a cánh chấn động tiếu nhiên liền bay khỏi kiếm chỉ, trước khi đi hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện thật giống thập ma đứng đầu ma khôi là ở lại đây tại sao chính mình cướp đoạt huyền âm mười hai kiếm kiếm ý thì hắn lại chưa từng xuất hiện hơn nữa chính mình không có nhận biết được bất kỳ sinh linh khí tức hắn vừa mới mới vừa đã đi chưa bao lâu kiếm chỉ đột nhiên sôi t r à o một tấm kinh khủng ma mặt ở kiếm trong ao hiện lên nhìn tiếu nhiên rời đi phương hướng lẩm bẩm nói thật kỳ quái khí tức thật kỳ quái võ công dĩ nhiên lấy bạo lực như vậy kỳ quái phương thức dễ dàng thu phục huyền âm mười hai kiếm kiếm ý hơn nữa có thể hóa khí vì là hình lẽ nào cái tên này tu hành kiếm bi nguyên thiên kiếm quyết không đúng rất không giống nhau không ngừng hóa khí vì là hình mà là hóa khí vì là linh đơn giản là dùng chân khí tạo ra được một sinh linh giống như vậy thật không được võ công tấm này ma mặt chính là ma khôi có thể tính là kiếm giới bán người chủ nhân bởi vì t i ế u nhiên h i ệ n lộ hắn chưa từng thấy qua kỳ dị võ công vì lẽ đó lây hắn hung hăng cũng không có tùy tiện ra tay hay là đi tìm kiếm bi tên kia được rồi tuy rằng cùng hắn cũng không đúng đường nhưng nếu như chúng ta hợp lực nhất định có thể đem cái tên này thu thập ta có linh cảm bắt cái tên này liền có thể tìm tới cách đi ra ngoài chỗ này ta là cũng không tiếp tục muốn x ứ n g s ở m à khôi trong miệng kiếm bi chính là kiếm nhạc cái tên này là người thứ nhất đi tới kiếm giới người nhưng là bởi vì bị vây ở chỗ này quá lâu cứ thế ngay cả mình bản danh đều đã quên chương 423, t h i khuynh thành chi luyến tiếu nhiên ở kiếm giới phi hành hắn biết kiếm giới bên trong hai cái có sinh mạng g i a hỏa khoảng chừng cũng chỉ có kiếm nhạc cũng ma khôi kiếm nhạc còn nói được hắn vốn là là một người một thiên phú c h ắ c tuyệt kiếm khách sở trường về nguyên thiên kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông hắn là người thứ nhất mở ra kiếm giới ngoại lai sinh linh chỉ là hắn tính cách ham chơi đi tới kiếm giới sau khi chơi được thật là vui cứ thế lưu luyến quên về nhưng là sau đó bởi vì vô danh xuất hiện kích thích toàn bộ võ lâm trong chốn võ lâm luyện kiếm người càng ngày càng nhiều kiếm giới hấp thu kiếm ý cũng là càng ngày càng nhiều cứ thế kiếm giới càng lúc càng lớn hàng rào càng ngày càng dày vì lẽ đó kiếm nhạc đi vào đến lại không ra được vẫn bị vây ở kiếm giới bên trong mà ma khôi là kiếm giới bên trong thổ xanh thổ trường sinh linh kiếm nhạc nói hắn là kiếm trong áo hội tụ vô số tội nghiệt tháng ngày tích lũy m à sinh khoảng t r ừ n g cũng chính là từ vô số ác nghiệm bên trong tiên sinh ý tứ cùng kiếm chỉ huyền âm thập nhị kiếm nên có chút tương tự chỉ là linh trí của hắn muốn cao hơn nhiều có hoàn chỉnh ý thức so với ý thức vẫn chỉ là nằm ở giai đoạn sơ cấp huyền âm thập nhị kiếm ở sinh mạng hình thức trên cao cấp hơn nhiều lắm thiếu niên lẩm bẩm nói kỳ thực nên ở kiếm chỉ tìm xem ma khôi vào lúc này tuyệt thế hảo kiếm vẫn không có xuất thế không có nhiều như vậy bại vào tuyệt thế hảo kiếm bên dưới đối thủ vì lẽ đó không có tuyệt thế ma kiếm xuất hiện lẽ nào ma khôi cùng tuyệt thế ma kiếm là cùng thì ra đời quên đi không nghĩ ra t i ế u nhiên cũng không biết hắn nghĩ đến cái này hai tên này chính đang bàn luận hắn ma khôi cũng không phải vẫn không có tiên sinh chỉ là không có tuyệt thế ma kiếm hắn cũng không có đối đầu t i ế u nhiên cái này thần diệu khó lường đối thủ tuyệt đối tự tin vì lẽ đó hắn tìm tới kiếm nhạc nghe được ma mị nói một thân thanh bất lạc kỳ lại hiện ra màu xanh biết kiếm nhạc suýt chút nữa nhảy lên ngươi nói có người tiến vào kiếm giới lúc trước ta là cảm giác được một luồng tuyệt mạnh kiếm ý xuất hiện ở kiếm giới bên trong ta chỉ tưởng hạ giới xuất hiện một cường tuyệt kiếm khách nói xong hắn hầu nghi nhìn ma khôi hắn tuy rằng kết bạn với ma khôi không nhiều nhưng cũng biết người này tính cách nếu quả như thật có thể tìm tới đi ra ngoài kiếm giới biện pháp hắn làm sao còn có thể mang tới chính mình ma khôi nhìn thấu kiếm nhạc nghi hoặc không cam lòng không muốn nói tên kia rất lợi hại vừa đến kiếm trì lợi dụng một loại không thể tưởng tượng nổi phương pháp thu phục huyền âm thập nhị kiếm kiếm nhạc miệng trương đến có thể nhét cái kế tiếp chứng ống thu phục huyền âm thập nhị kiếm ngươi xác định không phải l ĩ n h nộ kiếm ý không phải huyền âm thập nhị chính mình ký sinh ma khôi gắt một cái lao tử còn không có ngốc đến liền này không thấy được không phải vậy ta tại sao muốn tìm ngươi giúp ta chúng ta rất quan sao ma khôi hợp tình hợp lý bỏ đi kiếm nhạc nghĩ hoặc liền hai người chuẩn bị liên thủ đánh ngã tiếu niên h tìm tới rời đi kiếm giới biện pháp tiếu niên h không cảm giác được ma khôi khí t ứ c là bởi vì ma khôi từ kiếm trì mà sinh khí tức cùng kiếm trì lăn lộn nhiên một thể hắn không chủ động xuất hiện thiếu niên vẫn đúng là không tìm được hắn Mà kiếm nhưng ạ c cũng giống n h vậy, h ắ ở kiếm i i ớ xứng như sở lâu như vậy, tiểu h thể h â n nát, đã sớm mục ệ n thân ở t h này cùng nhiên khi ô n g có t n chuẩn nhận h b i ế tức quá muốn thuật tiếu hơi thở của hắn, muốn bằng tỏa hồn chi thuật tìm tới hắn rất khó. Nhưng nhiên khi tới tỏa tìm rất t của bằng cùng kiếm giới hoàn toàn không hợp hai người rất dễ dàng liền tìm đến t i ế u nhiên nhìn t i ế u nhiên đập cánh từ bầu trời bay qua hai người liếc mắt nhìn nhau đến nửa ngày kiếm nhạc mới nói nếu như cái tên này không tới chúng ta có thể có biện pháp gì ma khôi cũng là lúc này mới nghĩ tới điểm này đối với mình lại đã quên này cha rất là p h i ề n muộn đột nhiên trong đầu hắn đột nhiên thông suốt của ngươi nguyên thiên kiếm quyết không là có thể hóa khí vì là hình sao ngươi cũng có thể giống như hắn sử dụng kiếm khí ngưng tụ thành cánh a kiếm nhạc vô hót một cái trước ta tại sao không có nghĩ đến liền hai người liền bắt đầu nghiên cứu không biết qua bao lâu kiếm nhạc cùng ma mị hai người trên lưng là hơn một đôi cánh nguyên thiên kiếm quyết không chỉ có thể đem kiếm khí của chính mình ngưng hình còn có thể đem đối thủ kiếm khí ngưng hình hai người đều là thiên phú cực cao rất nhanh liền nắm giữ làm sao phi hành sau đó lại bắt đầu tìm kiếm t i ế u nhiên mà t i ế u nhiên đã sớm ngừng lại bởi vì hắn lúc này mới nhớ tới khuynh thành chi luyến chiêu ý lúc trước tự động đầu nhập vào trong cơ thể hắn chiếm được khuynh thành chi luyến truyền thừa khuynh thành chi luyến đích thực khí chi cương chi mãnh vô song mộ mô mộ cùng ngộng tu hành công pháp này thường tổn rất lớn cho nên bọn họ học là yếu hóa hay đích tình k h u n h bậy thế nhưng vô song mộ mộ mỗi lần sử dụng tình này khuynh b ả y thế công pháp thì vẫn là vô cùng thống khổ chiêu này ý bên trong cũng không có liên quan với khuynh thành chi luyến nội công phương pháp tu hành nhưng thiếu nhiên đem giá y thần công đẩy lên chân cương cảnh giới nếu bàn về cương mánh vượt xa tình khuynh b ả y thế so với nguyên bản khuynh thành chi yêu cũng phải so qua mới biết